Hoàng đế nhữ mày, Hoa Chiêu Dung vì sao không muốn thông chi chấm. Tả cắt đem Hoa Chiêu Dung tối hôm qua nói những lời này đó một năm một mười lặp lại một lần. Biết được Hoa Chiêu Dung là vì không cho hắn ở bên trong khó xử, mới không muốn thông chi hắn, Hoàng đế trong lòng có loại không thể nói tới tư vị. Hắn than nhẹ một tiếng, Hoa Chiêu Dung nơi trốn đều nghĩ chấm, lại chưa từng vì nàng chính mình nghĩ tới. Tả cắt phụ hòa nói, này thuyết minh Hoa Chiêu Dung là thiệt tình thực lòng ái mộ bệ hạ. Hoàng đế. Ngươi làm người đi nhà kho chọn chút vải dạy cấp Hoa Chiêu Dung đưa đi, muốn chọn cái loại này tính chất mềm mại, thích hợp cấp hải tử làm siêm ý gì nguyên liệu. Tả cắt kính cẩn nghe theo đáp. Nhạ! Vọng Nguyệt Hiên Nội, Hoa Chiêu Dung nhận lấy hoàng đế phái người đưa tới ban thưởng. Nàng nhìn về phía đứng ở bên cạnh Mama, ma, mày hỏi. Không phải nói tạm thời không thông chi thánh nhân sao? Ngươi như thế nào vẫn là phái người đi thông chi thánh nhân? Ma ma xuống, là nô tỷ thiện làm chủ trương, nô tỷ ca nguyện bị phạt. Hoa chiêu dung thở dài, bất đắc dĩ địa đạo. Ta biết ngươi là vì ta hảo, tính, ngươi trước đứng lên đi, chuyện này trước nhớ kỹ, thất hoàng tử còn cần ngươi hỗ trợ chăm sóc. Mama đứng lên, lần thứ hai ở trong lòng âm thầm cảm khái. Hoa chiêu dung là thật sự quá thiện lương, liền trừng phạt nàng một chút đều không thể nhận tâm. May mắn có hoàng đế sủng, bằng không chỉ bằng hoa chiêu dung như vậy tính tình, sợ là phải bị hậu cung này đó nữ nhân cấp an tươi nuốt sống. Thất hoàng tử bệnh tình không có đáng ngại. Hoa khanh khanh không cần lại ở chỗ này thủ. Nàng tính toán về phòng đi bổ cái rác. Chờ nàng nằm lên giường, những người khác đều lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có nàng một người khi, nàng rốt cuộc có thể rút đi sở hữu ngụy trang, hoàn toàn mà thả lòng lại. Mama là hoàng đế phái cho nàng người, nào đó ý nghĩa mà nói, mama xem như hoàng đế an bài nàng nơi này nhãn tuyến. Vì có thể làm chính mình ái mộ hoàng đế hình tượng càng thêm vững chắc, nàng không chỉ có muốn ở hoàng đế trước mặt biểu diễn, còn phải ở mama trước mặt biểu diễn. Ma cảm thấy hoa chiêu dung thật là cái tâm điệu thiện lương nhân nhi. Nhưng mà chân chính thiện lương người, là vô pháp tại hậu cung sống sót. Hạ đi thu tới, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống. Hoa lê tiểu thực không hề cung cấp tôn hùn đất cùng ốc nước ngọt này lưỡng đạo đồ ăn. Thay thế chính là các màu nhiệt lỗ cùng lẩu cay. Phi hạc chân nhân thành hoa lê tiểu thực trung thực phèn lâu lâu liền phải tới nơi này ăn một đốn. Hắn không riêng chính mình ăn, còn muốn kéo lên thất tinh quan các bạn nhỏ cùng nhau tới ăn. Kết quả là... thường xuyên sẽ có các bá cánh nhìn thấy hoa lê tiểu thực ngồi một đám tiên phong đạo cốt đạo sĩ, bọn họ vây quanh một cái nồi, vén lên ống tay háo ăn lẩu cay, hơn nữa nhân thủ một ly nhật trà sữa. Đến cuối cùng, này cư nhiên thành hoa lê tiểu thực một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. nay trực tiếp dẫn tới hậu quả, chính là tiên phong đạo cốt các đạo sĩ thể trọng một đường tiểu thăng. Như thế phát triển làm phi hạc chân nhân rất là vừa lòng. Nhanh nhất giảm béo phương thức, còn không phải là làm bên người người biến béo sao. Chờ mọi người đều biến béo. hắn tự nhiên cũng liền không như vậy béo. Thật là hay lắm. Hoa mạn mạn cũng không biết phi hạc chân nhân trong lòng ở đánh cái gì tính toán. Nàng hiện giờ đã mang thai 3 tháng, nhưng bụng nhỏ như cũng là bình thản, cơ hội nhìn không ra cái gì độ cung. Nàng bộ dáng cũng không có gì biến hóa, vẫn là trước kia lão bộ dáng. Mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tinh thần hảo thật sự. Chỉ cần nàng không nói, cũng chưa người có thể biết được nàng là cái thai phụ. Ngược lại là lý tịch gần nhất trở nên tiểu tụy rất nhiều. vì có thể làm mạn mạn thuận lợi mà sinh hạ hài tử lý tịch gần nhất là xem rất nhiều có quan hệ thai phụ sinh sản thư tịch tư liệu hắn còn làm người tìm mấy cái bà đỡ lại đây giáp mặt dò hỏi nữ tử sinh sản khi khả năng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. bà đỡ nhóm không dám giấu dếm đem như là xuất huyết nhiều a khó sinh a linh tinh ngoài ý muốn tình huống tất cả đều nói nói ra tới các nàng mỗi nhiều lời một câu lý tịch sắc mặt liền khó coi một phân chờ các nàng nói xong lý tịch sắc mặt đã khó coi đến không được Hắn biết thai phụ sinh sản là rất nguy hiểm sự tình, không nghĩ tới sự thật xa so với hắn dự đoán còn muốn nguy hiểm. Có chút thai phụ vận khí tốt, thực thuận lợi mà là có thể đem hải tử sinh hạ tới. Nhưng cũng có rất nhiều vận khí không tốt lắm thai phụ, không những không có thể đem hải tử sinh hạ tới, còn đem chính mình tánh mạng cũng đáp đi vào. Đuổi đi đám kia bà đỡ sau, lý tịch một mình đại ở trong thư phòng, cả người đều như là bao phủ ở ưu ám bên trong, tối tăm đến làm người sợ hãi. thẳng đến hoa mạn mạn làm người tới kêu hắn ăn cơm hắn mới đi ra thư phòng lý tịch thực án bên cạnh ngồi xuống nhìn trước mặt chân tu mỹ thực hắn một chút ăn uống đều không có hắn mãn đầu góc đều là mạn mạn một thi hai mệnh hình ảnh nếu là sinh hài tử sẽ muốn mạn mạn mệnh hắn thả rằng không cần đứa nhỏ này hoa mạn mạn đang ở mỹ tư tư mà gặm đùi gà đông nhiên nghe được lý tịch thỉnh lình mà nói câu ta hối hận hoa mạn mạn gặm đùi gà động tác một đốn mờ mịt mà nhìn hắn lý tịch Ta không nên làm ngươi mang thai. Hoa mạn mạn bị dọa đến đùi gà đều rớt. Cậu nam nhân lại phát cái gì điên? Lý tịch thâm trầm nói, sinh hải tử quá nguy hiểm, nếu không chúng ta vẫn là đường sinh đi. Hoa mạn mạn vô pháp lý giải, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta phá thai không thành? Lý tịch không nói. Hắn đương nhiên không nghĩ làm mạn mạn phá thai, nhưng hắn càng không nghĩ làm mạn mạn có nguy hiểm. Hắn lâm vào một loại cực kỳ mâu thuẫn trạng thái, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hoa Mạn Mạn phát giác hắn cảm xúc không thích hợp, thử hỏi, phát sinh chuyện gì? Lý Tịch không biết nên như thế nào miêu tả chính mình lúc này tâm tình, chỉ có thể lặp lại kia một câu, sinh hải tử quá nguy hiểm. Hoa Mạn Mạn, ta biết rất nguy hiểm a, nhưng hoài đều có mang, không sinh không được a. Lý Tịch biểu tình càng thêm tối tăm, đều là hắn sai, nếu hắn có thể càng cẩn thận một chút, liền sẽ không làm Mạn Mạn mang thai, là hắn làm Mạn Mạn lâm vào tới rồi nguy hiểm hoàn cảnh chung. Hoa Mạn Mạn chấn an nói, hiện tại khoảng cách sinh hài tử còn sớm đâu, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Nói nữa, ta hiện giờ thân thể hào đâu, sẽ không có việc gì. Lý Tịch cũng biết chính mình hiện tại loại trạng thái này không thích hợp, nhưng hắn chính là nhịn không được cảm thấy lo âu. Vì không cho Mạn Mạn lo lắng, hắn nỗ lực làm bộ không có việc gì người bộ dáng, nói, ta đã biết, ăn cơm đi. Hoa Mạn Mạn cho rằng hắn tưởng khai, liền nhặt lên đùi gà tiếp tục gầm lên. Nhưng thực mau nàng liền biết chính mình yên tâm đến quá sớm. Ban đêm, lý tịch làm cái ác mộng. Hắn mơ thấy mạn mạn khó sinh, đại phu hỏi hắn bảo đại vẫn là bảo tiểu. Hắn nói bảo đại. Kết quả đại nhân cùng tiểu hài tử cũng chưa có thể giữ được. Hắn trơ mắt mà nhìn mạn mạn dưới thân máu tươi càng ngày càng nhiều người, thống khổ đến cơ hồ muốn hít thở không thông. Ngay sau đó hắn liền từ ác mộng trung bừng tỉnh lại đây, trong miệng còn không ngừng mà kêu. Mạn mạn, mạn mạn. Chương 424 tiền sản lo hô trứng. Chương 424 tiền sản lo hô trứng. Hoa mạn mạn nguyên bản đang ngủ ngon giấc đông nhiên bị Lý Tịch tiếng la bừng tỉnh. Nàng còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, vội vàng ngồi dậy. Làm sao vậy làm sao vậy. Lý Tịch một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, hắn hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, thanh âm đều ở phát run. Ta mơ thấy ngươi khó sinh. Hoa mạn mạn lúc này mới minh bạch hắn là làm ác ngộng. Nàng yên lòng. Dơ tay vô vô hắn phía sau lưng. Chỉ là cái ác mộng mà thôi, đừng thật sự. Lý tịch cũng biết ác mộng không thể thật sự, nhưng cái kia ác mộng quá chân thật, liền phảng phất thật sự sẽ phát sinh dường như. Mánh liệt sợ hãi cùng bất an đem hắn bao phủ trụ, làm hắn tâm thần khó an. Hắn nhịn không được nói. Chúng ta đừng sinh đi. Hoa mạn mạn biết hắn hiện tại cảm xúc không thích hợp, nói ra nói không thể thật sự. Vì thế nàng ôn tồn mà chấn An nói. Hiện tại đã khuya, chúng ta trước tiên ngủ đi. Chuyện khác chờ ngày mai lên sau lại nói, hảo sao? Lý tịch gắt gao ôm nàng, không muốn buông ra. Hoa mạn mạn nghiêng đi mặt, ở hắn bên môi hôn hôn. Không có việc gì, ta vẫn luôn đều ở đâu. Lý tịch lúc này mới buông ra tay. Hai người một lần nữa nằm xuống. Lý tịch nghiêng đi thân, không chớp mắt mà nhìn chầm chằm hoa mạn mạn. Hoa mạn mạn ngáp một cái, ngươi không ngủ sao? Lý tịch, ta tạm thời còn ngủ không được, ngươi trước tiên ngủ đi. Hoa mạn mạn thật sự là quá mệt nhọc. Nàng căng không nổi nữa, mỹ mắt không chịu không chế mà đi xuống rũ. Thực mau nàng liền lại ngủ rồi. Lý tịch an tĩnh mà nhìn nàng, một chút buồn ngủ đều không có. Hắn không nghĩ ngủ, hắn sợ chính mình một nhắm mắt lại, lại sẽ nhìn đến mạn mạn khó sinh hình ảnh. Hắn liền như vậy ngạnh sinh sinh ngao tới rồi hướng đông. Hoa mạn mạn tỉnh ngủ, vừa mở mắt liền nhìn đến lý tịch mặt. Thấy hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chính mình, hoa mạn mạn nhịn không được hỏi, ngươi nên sẽ không một đêm không ngủ đi. Lý tịch mặt không đổi sắc mà nói dối, không có, ta mới vừa tỉnh. Hoa mạn mạn nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn. Lý tịch nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Hoa mạn mạn, ta khá tốt ta. Nàng là thật sự khá tốt, không có gì quá lớn thời gian mang thai phản ứng, ngược lại là lý tịch thoạt nhìn rất là tiểu tụy, tinh thần trạng thái không tốt lắm bộ dáng. Dùng quá đồ ăn sáng sau, hoa mạn mạn cố ý tìm cái lấy cớ đem lý tịch chi khai. Nàng lặng lẽ đem phi hạc chân nhân kéo đến một bên. Thần bí hề hề hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy vương gia gần nhất rất kỳ quái? Chiêu vương biểu hiện đến như vậy rõ ràng, phi hạc chân nhân lại không hạt, sao có thể nhìn không ra tới? Vì thế hắn quyết đoán gật đầu, xác thật có điểm quái. Hoa mạn mạn truy vừa nói, hắn có phải hay không bị bệnh? Bần đạo xem này khí sắc, vương gia xác thật bị bệnh, nhưng không phải thân thể thượng bệnh, càng như là tâm bệnh. Hoa mạn mạn thực ngoài ý muốn, cái gì tâm bệnh? Phi hạc chân nhân bắt đầu hướng nàng phân tích. Có rất nhiều thai phụ sinh sáng trước, cảm xúc đều sẽ trở nên thực nôn nóng bất an, cụ thể biểu hiện vì muốn ăn không phân chấn, tinh thần hoảng hốt, ngủ làm ác mộng, nghiêm trọng nói còn sẽ sinh ra ảo giác ảo giác, thậm chí còn luẩn quẩn trong lòng tự tìm đường ngắn. Hoa mạn mạn gật gật đầu, ta biết, cái này kêu tiền sản lo âu trứng. Phi hạc chân nhân vuốt trong dâu, phân biệt rõ một chút. Tiền sản lo âu trứng. Cái này cách gọi còn rất chuẩn xác. Hắn dừng một chút lại nói tiếp. Trên thực tế. Không chỉ là thai phụ sẽ đến tiền sản lo âu trứng, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện nam tử hoạn thượng tiền sản lo âu trứng tình huống. Hoa Mạn Mạn thông thả mở to hai mắt, khó có thể tin, ý của ngươi là Vương gia mắc phải tiền sản lo âu trứng? Phi Hạc chân nhân gật gật đầu, liền Vương gia trước mắt biểu hiện tới xem, rất có cái này khả năng. Hoa Mạn Mạn trăm triệu không nghĩ tới, nàng cái này thai phụ gì sự không có, ngược lại là chiêu Vương cái này đại nam nhân mắc phải tiền sản lo âu trứng. Nàng vội vàng mà truy vấn nói. Có hay không trị liệu biện pháp? Phi hạc chân nhân, trước mắt xem ra, vương gia tiền sản lo âu chứng còn không tính đặc biệt nghiêm trọng, ngày ngày thường nhiều hơn quan tâm hắn, làm bạn hắn, có rảnh nói bồi hắn đi ra ngoài giải sầu. Hoa mạn mạn gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Phi hạc chân nhân chấn ăn nói, chờ ngài đem hải tử sinh hạ tới, vương gia hẳn là liền không có việc gì. Hoa mạn mạn tìm được lý tịch, tưởng cùng hắn một khối đi ra ngoài đi dạo. Lý tịch thơm trầm điệu đạo. Ta không nghĩ đi ra ngoài hoa mạn mạn tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ ngươi phía trước không phải còn tưởng cùng ta đi chèo thuyền sao hôm nay thời tiết liền khá tốt cuối thu mát mẻ đúng là chèo thuyền hảo thời điểm ngươi thật sự không nghĩ đi sao lý tịch chèo thuyền quá nguy hiểm vạn nhất ngươi rất đến trong hồ làm sao bây giờ ngươi còn có mang tuyệt đối không thể rơi xuống nước hoa mạn mạn chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút nhi sẽ không rơi xuống nước lý tịch lại rất cố chấp trên đời này không có gì tuyệt đối sự tình Vạn nhất ngươi rơi xuống nước đâu? Chúng ta không thể mạo hiểm. Hoa mạn mạn vô ngữ mà nhìn hắn. Chiếu ngươi cái này cách nói, ta chẳng phải là liền thủy đều không thể uống lên. Vạn nhất ta bị thủy sặc chết làm sao bây giờ? Lý tịch bình tĩnh mà phản bác. Này không giống nhau. Ngươi không uống thủy nói sẽ khắc chết, cho nên ngươi cần thiết muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng ngươi không trèo thuyền nói cũng không sẽ có bất luận vấn đề gì, cho nên ngươi không cần mạo hiểm như vậy. Lo dịp kín áo, vô pháp phản bác. Hoa mạn mạn an tĩnh mà một lát, dứt khoát dùng ra chơi xấu đại pháp. Ta mặc kệ, ta chính là muốn đi chèo thuyền. Ngươi nếu là không bồi ta đi, ta liền khóc cho người xem. Nói xong nàng liền dùng sức rủi mắt, đem hai mắt của mình xoa đến đỏ bừng, phảng phất ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới. Nàng liền dùng như vậy một đôi hồng toàn bộ đôi mắt nhìn Lý Tịch. Lý Tịch chịu không nổi, thỏa hiệp. Một chiếc thuyền lớn chạy ở sông đào bảo vệ thành thượng. Hoa mạn mạn ngồi ở trong khoang thuyền mặt, bốn phía tất cả đều là thị vệ. Cửa sổ cũng đều quan đến kín mít. Đừng nói là ngắm phong cảnh, hoa mạn mạn ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng vô cái bàn mánh liệt mà kháng nghị. Ta muốn chính là chèo thuyền, là chỉ có chúng ta hai người chèo thuyền. Lý tịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chèo thuyền quá nguy hiểm, loại này thuyền lớn mới an toàn. Hoa mạn mạn càng quái, ta không cần an toàn, ta muốn chèo thuyền, ta muốn chèo thuyền. Lý tịch hốc mắt lập tức liền đỏ. ngươi nếu là rơi vào trong nước một thi hai mệnh, Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn ném xuống ta một người sao? Hoa mạn mạn sửng sốt, Nàng nguyên bản còn tưởng rằng cậu nam nhân là cố ý đậu chính mình chơi, không nghĩ tới hắn cư nhiên là thật sự lo lắng chèo thuyền có nguy hiểm. Đây là tiền sản lo âu chứng mang đến ảnh hưởng sao? Hoa mạn mạn không dám lại kích thích hắn. Nàng thành thành thật thật mà ngồi xong không chèo thuyền liền không chèo thuyền đi, ta đều nghe ngươi. Lý tịch cảm xúc lúc này mới ổn định chút. Hoa mạn mạn tả hữu nhìn xem. Ngươi có thể để cho này đó thị vệ đi ra ngoài sao? Ngươi trong phòng quá nhiều, ta cảm giác có điểm vườn. Lý tịch xua xua tay. Bọn thị vệ lặng yên không một tiếng động mà lui ra ngoài. Khoang thuyền chỉ còn lại có hoa mạn mạn cùng lý tịch hai người. Hoa mạn mạn muốn dịch vị trí, mới vừa một động tác đã bị lý tịch gọi lại. Ngươi đừng lộn xộn. Hoa mạn mạn ủy khuất ba ba mà nhìn hắn. Nhưng ta tưởng ly ngươi gần điểm nhi. Lý tịch làm nàng đừng lúc nhích, hắn đứng lên vòng qua bàn, ở bên người nàng ngồi xuống Hoa mạn mạn lập tức ôm lấy hắn cánh tay, chơi xấu dường như nói. Ngươi cười một cái sao, đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi cười. Lý tịch lạnh nhạt cự tuyệt, cười không nổi. Hoa mạn mạn lay động hắn cánh tay, cười hì hì nói, cười sao cười sao, nghe nói cười một cái vận khí sẽ trở nên càng tốt nga. Lý tịch, nhưng ta nghe nói cười nhiều sẽ làm mặt trở nên lớn hơn nữa. Hoa mạn mạn, người cười dần dần cứng đờ. Chương 425 ngươi nhất định phải cẩn thận. Chương 425 ngươi nhất định phải cẩn thận. Hoa mạn mạn bực mình không thôi. Thằng đến trở về vương phủ, nàng đều không có lại cùng lý tịch nói qua một câu. Phi hạc chân nhân đang ngồi ở hành lang hạ lột thạch lựu ăn, nhìn thấy vợ chồng son một trước một sau đã trở lại, còn rất kinh ngạc. Sao sớm như vậy liền đã trở lại? Như thế nào không ở bên ngoài nhiều chơi một lát? Hoa mạn mạn dầu di nói, không hào chơi. Nàng hướng phi hạc chân nhân bên người ngồi xuống, từ mâm đựng trái cây cầm lấy cái thạch lựu, yên lặng mà lột lên. Lý tịch cũng đi qua. Ở hoa mạn mạn bên người ngồi xuống Vì thế chờ cao thiện đi tìm tới khi Liền nhìn đến chiêu vương phi bên trái ngồi phi hạc chân nhân Bên phải ngồi chiêu vương điện hạ Ba người xếp hàng ngồi Hình ảnh thế nhưng mạc danh có vài phần hỉ cảm Cao thiện tiến lên chào hỏi Khởi bẩm vương ra Vương phi Hoa chiêu dung phái người đưa tới thiệp mời Mời vương phi tiến cùng một tự Hoa mạn mạn khỏe miệng ý cười còn chưa hoàn toàn tan đi Nàng buông chén ngọc duỗi tay tiếp nhận thiệp mời Mở ra vừa thấy phấn màu trắng dây trên mặt, dùng quên tú châm hoa chữ nhỏ viết mấy hành tự. Đại khai ý tứ chính là trong cung hoa quế khai, hoa chiêu dung nhớ tới khi còn nhỏ cùng nhị muội muội cùng nhau ở cây quế hạ chơi đùa tình cảnh, thật là hoài niệm, cô ý mời nhị muội muội tiến cung ngồi ngồi. Hoa mạn mạn suy nghĩ hạ, nàng đã có khá dài một đoạn thời gian chưa thấy qua nữ chủ, là thời điểm tiến cung đi xem nữ chủ hiện giờ quá đến thế nào. Thay ta cùng truyền tin người ta nói, ngày mai ta liền tiến cung phó ước. Dạ cao thiện xoay người rời đi hoa mạn mạn một quay đầu liền nhìn đến lý tịch đệ cái chén ngọc lại đây trong chén chứa đầy lột tốt thạch lưu hạn từng viên trong suốt sáng trong màu đỏ thạch lưu hạn cùng lưu bạch tinh tế chén ngọc hình thành tiên minh đối lập hình ảnh thế nhưng mạc danh xinh đẹp hoa mạn mạn còn nhớ rõ chính mình ở sinh khí lý trí nói cho nàng hẳn là cự tuyệt nhưng móng nuốt lại không chịu khống chế mà rôi đi ra ngoài nàng tiếp nhận chén ngọc một bên ăn một bên dầm gì ngươi đừng tưởng rằng dựa như vậy điểm ơn huệ nhỏ là có thể làm ta đã quên ngươi vừa rồi đối ta tạo thành thương tổn phi hạc chân nhân thò qua tới trong ánh mắt lập lòe bắt quái quan huy vương gia cư nhiên còn bỏ được thương tổn ngươi hoa mạn mạn hướng tới lý tịch nơi phương hướng nâng nâng cảm ngươi đi hỏi hắn nhà lý tịch nghiêm trang nói ta không có thương tổn ngươi hoa mạn mạn trừng mắt hắn vừa rồi ngươi đều ghét bỏ ta mặt lớn kia còn không phải thương tổn sao lý tịch phủ nhận ta không có nói qua nói vậy hoa mạn mạn vĩu môi ngươi là không có nói qua Nhưng ngươi nói còn không phải là cái kia ý tứ sao, ngươi chính là đang nội hàm ta mặt đại. Phi hạc chân nhân càng nghe càng tò mò. Hắn nhịn không được truy vấn đến nói, vương gia vừa rồi nói cái gì? Như thế nào chọc đến vương phi như thế sinh khí? Hoa mạn mạn đem vừa rồi ở trên thuyền phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Phi hạc chân nhân thật sự là không có thể nhịn xuống, che lại tròn vo bụng cười ngã xuống đất. Ha ha ha vương gia ngài thật là một nhân tài ha. Lý tịch mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Có tốt như vậy cười sao? Phi hạc chân nhân cười đến đều mau thở không nổi, bần đạo là thật không nghĩ tới, vương gia ngày thường nhìn đứng đắn một người, nói lên lời nói lại là như vậy có ý tứ ha ha ha. Đại khái là bởi vì hắn cười đến quá mức sung sướng, hoa mạn mạn cảm xúc đã chịu cảm nhiễm, một chút không nhìn xuống, khỏe miệng cũng đi theo kiểu lên. Lý tịch nguyên bản còn tưởng giáo huấn một chút phi hạc chân nhân, làm hắn đừng lại cười đến cùng cái nhị ngốc tử dường như, thoáng nhìn mạn mạn bị chọc cười sau. lý tịch chính là kiềm chế ở muốn giáo huấn người xúc động còn không phải là bị chê cười một chút sao tùy tiện bọn họ cười đi dù sao cũng sẽ không rất khói thịt đúng lúc này cao thiện lại đi mà quay lại hoa mạn mạn còn tưởng rằng là trong cung có chuyện gì chạy nhanh thu hồi trên mặt tươi cười cao thiện hành lễ thật cẩn thận mà nói vừa rồi trấn quốc công phủ người tới muốn hỏi một chút chiêu vương phi tết trung thu như thế nào quá là ở trong vương phủ quá vẫn là đi trấn quốc công phủ quá Hoa mạn mạn thực ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có thể được đến Trấn quốc công phủ mời, trong lúc nhất thời lại có chút thụ sủng được kinh. Nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây, trong lòng rất là nghi hoặc. Như thế nào Trấn quốc công phủ chỉ hỏi nàng ở đâu ăn tết? Như thế nào không hỏi xem chiêu vương? Hoa mạn mạn nhịn không được quay đầu đi xem bên người nam nhân. Lại thấy lý tịch không chút để ý mà lột thạch liệu, thuận miệng trở về câu. Nhà ta vương phi. Tự nhiên là muốn lưu tại trong nhà cùng ta cùng nhau ăn tết. Cao Thiện lại nhìn nhìn Hoa Mạn Mạn, thấy nàng không có phủ nhận, hắn lúc này mới không người lui ra. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoa Mạn Mạn liền thay đổi thân tương đối chính thức váy áo, chuẩn bị tiến cung đi gặp Hoa Chiêu Dung. Lại thấy đến Lý Tịch sớm đã đổi hảo quần áo chờ ở cửa. Xem hắn kia phó tư thế, lại là muốn cùng nàng cùng nhau tiến cung. Hoa Mạn Mạn hỏi hắn tiến cung làm cái gì? Lý Tịch đúng lý hợp tình mà trả lời. trong cung cất giấu rất nhiều bụng dạ khó lường người ngươi một người tiến cung quá nguy hiểm ta bồi ngươi một khối đi hoa mạn mạn ý đồ huyền cự nhưng ngươi là ngoại nam hẳn là không thể tùy ý xuất nhập hậu cung đi lý tịch đương trường phản bác ta là hoa chiêu dung nội phu không xem như ngoại nam nhưng hậu cung lại không ngừng có hoa chiêu dung một cái phi tần còn có rất nhiều mặt khác phi tần hoa mạn mạn chấn ăn nói ngươi vẫn là thành thật ở nhà đợi đi ta mang thanh hoàng tiến cung là được nàng thân thủ không tồi có thể bảo hộ được ta Ngươi không cần quá lo lắng. Lý tịch rất không vừa lòng. Thanh hoàn thân thủ lại như thế nào hảo, có thể có ta hảo sao. Hoa mạn mạn ôn tồn mà hứng hắn. Nguyên nhân chính là vì ngươi thân thủ thật tốt quá, mới không cần ngươi lãng phí thời gian bồi ta tiến cung. Cái gọi là giết gà cần gì giao mổ trâu. Giống ngài nhân tài như vậy, hẳn là đem thời gian cùng tinh lực dùng ở càng thêm chuyện quan trọng thượng. Tỷ như nói muốn tưởng nên cấp chúng ta hải tử lấy tên là gì. Nên như thế nào bố trí hải tử phòng. còn có hài tử yêu cầu dùng đến tiểu dương phải làm thành cái gì kiểu dáng này đó chuyện quan trọng đều yêu cầu ngươi nhất nhất giải quyết đâu lý tịch tiên lặng nhìn nàng một câu chọc thủng nàng tâm tư Ngươi nói nhiều như vậy chính là không nghĩ làm ta bồi ngươi tiến cung hoa mạn mạn chớp đôi mắt cười đến vẻ mặt lấy lòng nói dỡn cầu nam nhân chính là sẽ dùng thuật độc tâm quay đầu lại chờ nàng nhìn thấy hoa khanh khanh trong lòng tưởng cái gì tất cả đều sẽ bị hắn đọc vào tay một chút riêng tư đều không có ngấm lại đều cảm thấy sợ hãi. Từ từ, nàng hiện tại tưởng này đó nên sẽ không đều đã bị cẩu nam nhân nghe được đi. Hoa mạn mạn đối thượng Lý Tịch cặp kia tràn ngập xuyên thấu lực mắt đen, trong lòng hoàng hốt, biểu tình dần dần cứng đờ. Xong rồi xong rồi, quả nhiên đều bị nghe được. Lý Tịch, ngươi nếu không nghĩ bị ta nghe được, liền đem mặt chuyển khai đừng làm cho ta nhìn đến đôi mắt của ngươi. Hoa mạn mạn chạy nhanh giơ tay che lại hai mắt của mình. Ta đã quên sao? Chỉ hận thế giới này không có kính dâm. Nếu là có kính dâm nói, nàng chỉ cần đem kính dâm hướng trên mũi một trận, liền không ai có thể biết được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Cuối cùng Lý Tịch vẫn là bồi mạn mạn tiến cung đi. Nhưng hắn chỉ là đem mạn mạn đưa vào trong cung, hai người liền tách ra. Hoa mạn mạn đi vọng nguyệt hiền, mà Lý Tịch tắt đi ngự thư phòng Chương 426 dấu dếm sát khí. Chương 426 dấu dếm sát khí. Tách ra trước, Lý Tịch còn không quên ngàn dặn dò vạn dặn dò. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn không cần ăn người xa lạ cấp đồ vật, không cần cùng người xa lạ đi. Nếu là có người chủ động tiếp cận ngươi, ngươi liền tìm lấy cớ cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Thật sự không được ngươi liền kêu người, ta phải đến tin tức sau sẽ lập tức tới rồi giúp ngươi. Nhớ kỹ, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, ngươi đều phải ưu tiên bảo đảm chính mình nhân thân an toàn. Hoa mạn mạn miệng đầy đáp ứng, tốt ta biết rồi. Nàng ở trong lòng phung tảo, này miệng lưỡi thật là cực kỳ giống lao phụ thân. Lý tịch. lão phụ thân cũng chưa ta như vậy nhọc lòng. Hoa mạn mạn cả kinh, nàng ý tưởng lại bị hắn đã biết, nàng chạy nhanh dùng tay che lại đôi mắt. Em mạ thuật độc tâm thật sự hảo rộng sợ. Sao chính là đang đi tới vọng Nguyệt Hiên trên đường, Hoa mạn mạn vừa lúc gặp phải Ôn Chiêu Dung. Ôn Chiêu Dung vừa thấy đến Hoa mạn mạn, lập tức liền đón nhận đi, nhiệt tình mà hô. đã lâu không thấy được Chiêu vương Phi, nhìn vẫn là như vậy thủy linh xinh đẹp đâu. Hoa mạn mạn lập tức lộ ra buôn bán tính mỉm cười, cùng đối phương khách sáo hai câu. nàng cung ôn chiêu dung một chút đều không thân theo lý thuyết các nàng đơn giản hàn huyên vài câu sau liền sẽ tự giác mà tách ra nhưng mà ôn chiêu dung lại không có cái này tự giác nàng thậm chí còn chủ động vãn trụ hoa mạn mạn tay thân mật mà nói ngươi khó được tiến cung một chuyến không bằng làm ta mang theo ngươi ở trong cung khắp nơi đi dạo đi hoa mạn mạn nỗ lực đem chính mình cánh tay rút về tới cảm ơn ôn chiêu dung hảo ý ta lần này tiến công tới là muốn gặp hoa chiêu dung nàng hẳn là đã đang đợi ta ta không thể đến trễ Mong rằng Ôn Chiêu Dung thứ lỗi. Ôn Chiêu Dung như là phát hiện không đến nàng cự tuyệt, cười đến càng thêm nhiệt tình. Đúng không? Vừa lúc ta cũng có trong thời gian ngắn chưa thấy được Hoa Chiêu Dung, không bằng chúng ta một khối đi xem nàng đi. Hoa mạn mạn khó xử nói, có thể cùng Ôn Chiêu Dung đồng hành tự nhiên là vinh hạnh của ta. Nhưng ta cũng chỉ là cái làm khách, vô pháp thế Hoa Chiêu Dung quyết định. Ta cũng không biết Hoa Chiêu Dung hiện tại có thuận tiện hay không gặp ngươi. Nếu không ngươi vẫn là quá hai ngày lại đi bái phòng Hoa Chiêu Dung đi. Lời này đã nói được thực minh bạch, chính là làm nàng bên kia mát mẻ bên kia lợi đi. Nhưng mà ôn Chiêu Dung liền cùng nghe không hiểu tiếng người dường như, thế nào cũng phải cuốn lấy hoa mạn mạn mang theo nàng một khối đi vọng nguyệt hiên. Kỳ thật ôn Chiêu Dung cũng không muốn làm đến nước này, thật sự là nàng không có biện pháp khác. Trong khoảng thời gian này nàng vắt hết óc tìm lý do, muốn tới cửa đi bái phòng Hoa Chiêu Dung, đều bị Hoa Chiêu Dung lấy các loại lý do cự tuyệt. Hoa Chiêu Dung giống nhau không thế nào ra cửa, ngẫu nhiên ra cái môn cũng đều là một đoàn vây quanh. Ôn Chiêu Dung muốn tiếp cận nàng quả thực so lên trời đều khó. Hôm nay Ôn Chiêu Dung biết được Chiêu Vương Phi tiến cùng, cố ý trước tiên chờ ở đi trước vọng Nguyệt Hiên nhất định phải đi qua chi trên đường, vì chính là có thể làm Chiêu Vương Phi mang theo nàng một khối đi vọng Nguyệt Hiên. Lưu Thái Ý, ý nói nàng trong bụng thai nhi đã ẩn ẩn có sinh non dấu hiệu. Để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Nàng cần thiết đến đuổi ở sinh non phía trước. Đem chuyện này đẩy đến hoa chiêu dung trên người Hoa mạn mạn tuy rằng không biết ôn chiêu dung trong lòng đánh cái gì tính toán Nhưng nàng có thể đoán được ôn chiêu dung khẳng định không có hảo tâm Mặc kệ ôn chiêu dung xài như thế nào ngôn xảo ngữ Hoa mạn mạn đều không tiếp tra Vọng Nguyệt Hiên Nội Hoa khanh khanh đã sai người chuẩn bị tốt trà bánh Nàng biết nhị muội mội thích ăn đồ vật Còn cố ý sai người đi tranh ngự thiện phòng Tiêu tiền làm đầu bếp làm hảo chút tinh xảo mỹ vị điểm tâm ngọt Hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ kém nhị mội mội đã đến. Nhưng mà chờ mãi chờ mãi, lại như thế nào cũng chưa có thể đem người chờ tới. Hoa khanh khanh trong lòng có chút bất an. Nàng phái người đi tìm hiểu một chút, nhìn xem nhị mội mội đến chỗ nào rồi. Có phải hay không đi lầm đường. Phải ra đi người thực mau trở về tới. Khởi bẩm chiêu dung, chiêu vương phi bị ôn chiêu dung cấp kéo lại, nhìn dáng vẻ một chốc sợ là quá không tới. Hoa khanh khanh ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới. Nàng không phải không biết ôn chiêu dung đối chính mình để ý. trong khoảng thời gian này nàng cố ý trốn tránh ôn chiêu dung chính là không nghĩ cùng đối phương phát sinh xung đột nhưng mà nàng né tránh vẫn chưa làm đối phương từ bỏ ngược lại làm đối phương được một tức lại muốn tiến một thước ôn chiêu dung cư nhiên đều dám đem chủ ý đánh tới nàng nhị muội mội trên người Tập hương thật cẩn thận hỏi nếu không nô tỉ đi tiếp một chút chiêu vương phi đi hoa khanh khanh đạm thanh nói ta tự mình đi nhìn xem nàng rất rõ ràng ôn chiêu dung cố ý giữ chặt nhị muội mội không bỏ chỉ dựa vào tập hương một cái tiểu cung nữ khẳng định không có biện pháp đem người từ Ôn chiêu Dung trong tay đoạt lấy tới. Hoa khanh khanh gọi tới một cái tiểu thái giám, thấp giọng phân phó nói, đi đem Lưu Thái Y tiêu lên tới. Nha. Hoa khanh khanh mắt đẹp nhìn như ôn hòa, chỗ sâu trong lại cũng giấu díem sát khí. Ôn chiêu Dung à Ôn Tiêu Dung, bầu trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Thật sự là chán sống. Mắt thấy thời gian một chút qua đi, đã qua cùng Hoa khanh khanh ước định gặp mặt thời gian, Hoa mạn mạn trong lòng rất là nôn nóng. Nàng không nghĩ lại cùng ôn chiêu dung lãng phí thời gian, đơn giản sụ mặt gần từng chữ một mà nói. Hoa chiêu dung chỉ mời ta một người, ngươi nếu muốn đi nói, cũng chỉ có thể mặt khác phái người đi báo cho hoa chiêu dung, không cần lại lôi kéo ta, ta không giúp được ngươi. Nói xong nàng liền muốn xoay người chạy lấy người. Kết quả rồi lại bị ôn chiêu dung cấp kéo lại. Ôn chiêu dung cười tủm tìm nói, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Ta lại không phải lá hổ, chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi không thành? Hoa mạn mạn nghĩ thầm. Ngươi tuy rằng không phải lá hổ, nhưng ngươi thật muốn đi lên, cũng là có thể ăn người. Đối mặt gần như vô lại ôn chiêu dung, hoa mạn mạn hít sâu một hơi, quyết định dùng ra đòn sát thủ. Ngươi nếu là còn như vậy dây dưa không thôi, ta cũng chỉ có thể đi thỉnh chiêu vương lại đây một chút. Ôn chiêu dung cả kinh, chiêu vương hôm nay cũng tiến cung. Nàng cũng không dám cùng chiêu vương cái kia sát tình chính diện đối thượng, cuốn quýt buông lòng tay. Hoa mạn mạn có điểm muốn cười. Không nghĩ tới chiêu vương thanh danh như vậy dò người. tuy tiện đề hai câu là có thể đem người sợ tới mức hoa dung thất sắc đúng lúc này ôn chiêu dung bên người đi theo cung nữ bỗng nhiên nhắc nhở một câu hoa chiêu dung tới ôn chiêu dung lập tức xoay người vừa lúc nhìn đến hướng bên này đi tới một đám người cầm đầu người nọ thình lình đúng là hoa chiêu dung ôn chiêu dung trong lòng đại hỷ đối phương cư nhiên chủ động đưa tới cửa tới nay thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công ôn chiêu dung bưng lên sán lạn tươi cười hoa muội muội ngươi như thế nào đỗng nhiên lại đây hoa chiêu dung ta là tới đón nhà ta nhị muội muội không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ôn tỷ tỷ, còn đính xảo nàng chiêu hoa mạn mạn chiêu xuống tay ý bảo đối phương lại đây hoa mạn mạn lập tức nhảy nhót mà chạy qua đi chờ đụng tới hoa khanh khanh bên người khi hoa mạn mạn lại bỗng nhiên phản ứng lại đây chính mình còn phải duy trì não tàn nữ xứng nhân thiết đâu vì thế nàng cố ý lỗ mùi hướng lên trời dầm dì một tiếng ta lại không phải không biết đường đi Mới không cần ngươi tới đón đâu. Hoa khanh khanh rung túng cười, là ta tưởng nhanh lên nhìn thấy nhị muội muội, lúc này mới gấp không chờ nổi mà ra cửa tới đón ngươi. Hoa mạn mạn gương mặt có điểm nóng lên, nữ chủ này cũng quá biết đi. Ngay cả hệ thống cũng phát ra hoa si thành âm. Chúng ta nữ chủ thật là quá sẽ chiếu cấu người. Chương 427 sinh non. Chương 427 sinh non. Hoa mạn mạn quay mặt đi, coi như không nghe được hoa khanh khanh nói. Nàng cảm thấy chính mình bộ dáng này khẳng định thực vô lễ. Thực phù hợp chính mình náo tàn nhân thiết nhưng mà rừng ở hoa khanh khanh trong mắt lại là nhị mội mội thẹn thùng biểu hiện thật sự đáng yêu vô cùng ôn chiêu dung không cam lòng bị bỏ qua mở miệng soát tồn tại cảm khó được như vậy xảo nộ thấy không bằng chúng ta tìm một chỗ một khối ngồi xuống uống ly trà tâm sự hoa khanh khanh hơi hơi mỉm cười ngượng ngùng ta có chút việc tư tưởng cùng nhị mội mội đơn độc tâm sự người ngoài không tiện ở đây đâu tỉ tỉ hẳn là có thể lý giải đúng không ôn chiêu dung bị thắng một nước cờ nàng tùy theo nghẹn hạ nhưng thực mau nàng liền khôi phục bình tĩnh cười nói các ngươi có thể đi trước liêu ta ở bên cạnh ngồi một lát chờ các ngươi liêu xong rồi lại đến tìm ta ta không ngại nhiều đợi chút nàng đều đã kế hoạch hảo chờ tới rồi vọng nguyệt hiên nàng chỉ cần tùy tiện ăn một chút gì ở làm bộ bụng đau bộ dáng yêu cầu đem lưu thái y thì hô qua tới lưu thái y ìa đã sớm bị nàng cấp thu mua nàng trong tay còn méo lưu thái y ìa nhược điểm lưu thái y thì khẳng định sẽ giúp nàng nói chuyện Đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến hoa chiêu dung trên người. Đến lúc đó nhân chứng chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, xem hoa chiêu dung như thế nào xoay người. Mà ôn chiêu dung chính mình tắt có thể sấn cơ hội này, tranh thủ hoàng đế thương tiếc, làm hoàng đế gấp bội mà bồi thường nàng. Nhưng mà sự thật không thể như nàng trong dự đoán như vậy phát triển. Hoa chiêu dung trước sau kiên trì không chịu mang ôn chiêu dung nhìn lại Nguyệt Hiên. Hai bên rằng cỏ không dưới. Hoa mạn mạn đống nhiên linh cơ vừa động. Nàng hơi hơi như mày. Làm bộ thực không thoải mái bộ dáng, ta đầu có điểm vựng có thể là đồ ăn sáng ăn đến quá ít. Hoa khanh khanh tin là thật, lập tức đỡ lấy nàng, vội vàng địa đạo. Người trước cùng ta trở về, ta làm người thỉnh thái ý đi lại đây cho người xem xem. Hoa mạn mạn gật đầu nói tốt. Thấy các nàng hai người phải đi, ôn chiêu dung trong lòng sốt ruột, vội vàng rôi tay đi cản. Từ từ, hoa khanh khanh tâm hệ nhị mội mội an nguy, nơi nào còn có tâm tư cùng nữ nhân này lá mặt lá trái. lập tức đem đối phương tay đẩy ra không cho đối phương đương con đường của mình nàng lần này dùng sức lực cũng không lớn ai ngờ ôn chiêu dung thế nhưng liền theo nàng động tác lảo đảo té lăn trên đất ôn chiêu dung đau đến sắc mặt trắng bệnh nàng đệ lại chính mình bụng cuộn tròn khởi thân thể phát ra thống khổ rên rỉ ngay sau đó một sợi đỏ thám máu theo nàng ống quần đi xuống chảy xuôi Trung quanh vang lên các cung nữ tiếng kinh hô trường hợp tức khắc loạn thành một đoàn trong ngự thư phòng Hoàng đế đang ở cùng vài vị đại thần thương nghị sự tình, Lý Tịch ngồi ở bên cạnh nghe, nghe nghe, hắn liền nhịn không được bắt đầu ngáp. Đương hắn đánh tới cái thứ ba ngáp thời điểm, Hoàng đế rốt cuộc nhịn không được, quay đầu nhìn về phía Lý Tịch, Ôn Thanh hỏi: Ngươi làm mệt mọi sao? Muốn hay không đi nghỉ ngơi một lát? Lý Tịch một tay chống sườn mặt, lười biếng mà nói: đa tạ bệ hạ quan tâm, vi thần chính là có điểm mệt nhọc, không có việc gì, các ngươi vội của các ngươi, không cần phải xen vào vi thần. hoàng đế muốn nói lại thôi hắn kỳ thật không nghĩ tới lý tịch sẽ đột nhiên tiến cung nguyên bản hắn còn tưởng rằng lý tịch là có cái gì chuyện quan trọng kết quả lý tịch tiến vào sau nói cái gì cũng không nói liền hướng bên cạnh ngồi xuống thoạt nhìn thật giống như là chuyên môn tới nghe bọn họ thường nghị chính sự làm cho ở đây vài vị đại thần đều có chút thấp thỏm bất an sợ vị này sát tinh lại muốn nháo cái gì chuyện xấu lý tịch môi đánh một lần áp các đại thần liền sẽ nhịn không được liếc hắn một cái loại này thường xuyên thất thần trạng huống Thực ảnh hưởng thương nghị chính sự hiệu suất Cho nên hoàng đế mới có thể đề nghị Làm lý tịch đi cách vách nghỉ ngơi một lát Tưởng đem người chi đi Đáng tiếc hoàng đế không có thể như nguyện Lý tịch không chịu đi Như cũ ngáp một cái tiếp theo ngáp một cái Các đại thần liên tiếp thất thần Mắt thấy này hội nghị là khai không đi xuống mặt khác Hoàng đế chỉ có thể trước tiên tan họp Các đại thần cáo lui rời đi Trước khi đi còn không quên lặng lẽ Nhìn triều vương liếc mắt một cái Bọn họ thật sự là làm không rõ Chiêu vương ngày thường luôn luôn đều là mặc kệ sự, hôm nay không biết là chịu cái gì phong. Cư nhiên chạy tới bảng thính nghị sự, chẳng lẽ chiêu vương đây là muốn nhúng tay triều đình chính vụ. Các đại thần chân trước mới vừa đi, tả cắt sau lưng liền vội vã mà chạy vào. Khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, ôn triều dung sinh non. Hoàng đế thần sắc biến đổi. Hắn lập tức ngồi thẳng thân mình, sao lại thế này? Tả cắt đem chính mình hỏi thăm tới sự tình một năm một người mà tất cả đều nói ra. Nghe nói là ôn Chiêu Dung ở tản bộ khi, trùng hợp gặp Chiêu Vương Phi. Hai người hàn huyên một lát, theo sau hoa Chiêu Dung liền tìm tới. Ba người chi gian cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ôn Chiêu Dung đông nhiên liền té ngã. Cụ thể quá trình nô tỉ cũng không rõ ràng lắm. Dù sao ôn Chiêu Dung là thấy đỏ, hai tử rất có thể giữ không nổi. Bậy hạ muốn hay không qua đi nhìn xem. Lý tịch nghe thế chuyện này cùng nhà mình Vương Phi có quan hệ, buồn ngủ lập tức liền toàn không có. Hắn đằng mà đứng lên. Vội vàng mà truy vấn nói. Chiêu vương phi có hay không bị thương? Nàng ngươi ở nơi nào? Tả cắt vội nói, chiêu vương phi không có việc gì, nàng cùng hoa chiêu dung đều đi trầm hương cắt. Trầm hương cắt chính là ôn chiêu dung chỗ ở. Ở ôn chiêu dung té ngã sau, nàng lập tức đã bị đưa về tới rồi trầm hương cắt. Hoa khanh khanh vốn là tưởng đem hoa mạn mạn đưa ra cùng, lại đi ứng pho ôn chiêu dung, nhưng là bị hoa mạn mạn cự tuyệt. Hoa mạn mạn cố ý làm bộ kiêu căng bộ dáng, hứ nói. Ta vừa mới tiến cung, liền ly trà cũng chưa uống, ta mới không cần liền như vậy rời đi, ngươi mơ tưởng đuổi ta đi. Nàng nhớ rõ ở cung như nguyên văn bên trong, ôn chiêu dung cũng từng chạy qua sản, còn đem việc này đẩy đến nữ chủ hoa khanh khanh trên người. Vì thế hoa khanh khanh bị bắt bịt kín bất bạch trí hoan, ăn rất nhiều đau khổ. Tuy nói mặt sau sự tình bị điều tra rõ, rửa sạch hoa khanh khanh trên người hoàn quất. Nhưng trước đó nàng chịu quá khổ sở, cũng đã vô pháp lại người chuyển. Hoa mạn mạn không nghĩ làm ôn chiêu dung quỷ kế thực hiện được. Nàng làm án phát khi nhân chứng, cần thiết muốn lưu tại trong cung, vì hoa khanh khanh làm chứng minh. Đương hoàng đế cùng chiêu vương đuổi tới trầm hương các thời điểm, vừa lúc nghe được phòng ngủ nội truyền ra ôn chiêu dung khóc tiếng la. Ta hải tử, ta hải tử. Thanh âm này thật sự quá mức thế thảm, nghe được hoàng đế vô cùng lo lắng. Hoa khanh khanh cùng hoa mạn mạn tiến lên chào hỏi. Nhưng mà hoàng đế lại liền xem cũng chưa xem hai người liếc mắt một cái. Liền vội vã mà hướng phòng ngủ đi đến. Hoa khanh khanh rũ xuống lông mi, nhìn như mất mát, kỳ thật đấy lòng một mảnh bình tĩnh, không gợn sóng. Lý tịch nhìn thấy mạn mạn bình yên vô sự, rốt cuộc có thể yên lòng. Hắn trầm giọng nói, không phải làm ngươi cẩn thận một chút sao. Như thế nào vẫn là bị cái loại này người cấp có lên. Đang nói đến cái loại này người khi, hắn ngự khí tràn ngập chán ghét, như là đang nói cái gì không sạch sẽ đồ vật. Hoa mạn mạn chạy nhanh kéo hạ chiêu vương tay háo, nhỏ giọng nhắc nhỏ nói. Nhân gia tốt xấu cũng là thánh nhân phi tần, ngươi thu liễm điểm nhi. Bọn họ hai người còn ở địa bàn của người ta thượng đâu. Liên Tính muốn nói nhân gia nói bậy, cũng nên về đến nhà đóng cửa lại lén lúc nói. Nào có hắn như vậy bừa bãi? Cầu vẽ tháng. Chương 428 làm chứng. Chương 428 làm chứng. Ôn Chiêu Dung nằm ở trên giường, làn váy đã bị máu tươi nhiễm hồng, sắc mặt bạch đến dò người, nước mắt theo khỏe mắt không được đi xuống nhỏ giọt, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lệnh nhân tâm phái. Hoàng đế là người cho nàng thỉnh thái y yề, nhưng mà Ôn chiêu Dung lại không muốn làm mặt khác thái y yề đụng vào chính mình. Nàng điểm danh muốn cho Lưu thái y cho chính mình trị liệu. Nguyên nhân là nàng cho tới nay đều là từ Lưu thái y phụ trách trần trị, nàng chỉ tin tưởng Lưu thái ý yề. Mặc dù hoàng đế nhiều lần bảo đảm mặt khác thái y yề cũng là đáng giá tín nhiệm, nhưng Ôn chiêu Dung vẫn là không muốn buông cảnh giác. Nàng như là một con chim sợ cành cong, thấp thỏm bất an, kinh hoàng bất lực. Sinh non không phải việc nhỏ, không thể kéo lâu lắm. Bằng không rất có thể đối thân thể tạo thành rất lớn tổn hại. Hoàng đế chỉ có thể thuận ôn chiêu dung ý tứ, sai người đi đem lưu thái ý, ý mời đi theo. Phái ra đi người thực mau trở về tới. Lại là tay không mà về. Khởi bẩm bệ hạ, lưu thái ý, ý không ở thái y ý, ý viện, nghe nói là mặt khác phi tần phái người cấp thỉnh đi rồi. Nghe vậy, ôn chiêu dung trong lòng nhảy dựng mãnh liệt bất an cảm ập vào trong lòng. Hoàng đế như mày, biết là bị ai thỉnh đi rồi sao? Lưu thái ý, ý, ý đi được tương đối vội vàng. Chưa kịp hướng những người khác thông báo, bởi vậy không người biết hiểu hắn đi nơi nào. Hiện tại lại làm người đi tìm Lưu Thái Y thì nói, thời gian khẳng định không đủ dùng, hoàng đế chỉ có thể làm người đi đem Thái Y thì viện nhất am hiểu phụ khoa vương Thái Y thì thỉnh lại đây. Ôn chiêu dung khóc lóc cự tuyệt, thiếp thân không cần mặt khác Thái Y thì thiếp thân chỉ tin tưởng Lưu Thái Y thì, thì, thì, thì ngài làm người đi đem hắn tìm trở về được không. Một khi khác Thái Y thì, thì tới, khẳng định có thể nhìn ra nàng này một thai có vấn đề. Chỉ có Lưu Thái Y sẽ giúp nàng giấu giếm bí mật này. Hoàng đế ôn thanh Trấn ăn nói. Trâm đã phái người đi tìm Lưu Thái Y, nhưng không biết khi nào có thể tìm được. Trước đó trước làm khắc Vương Thái Y thì cho người xem xem. Thực mau Vương Thái Y liền con hòm thuốc vội vã mà đuổi lại đây. Hắn lấy ra mạch gối, chuẩn bị cấp ôn chiêu dung bắt mạch. Ôn chiêu dung không muốn phối hợp, chết sống không chịu dôi tay. Hoàng đế mới đầu còn có thể nhẫn mại tính tình hướng nàng, sau lại nhẫn mại hào quang. hắn trực tiếp hạ lệnh làm người đem ôn chiêu dung đè lại mạnh mẽ đem cổ tay của nàng đè ở mạch gối thượng vương thái ý liền vươn ra ngón tay đáp ở ôn chiêu dung trên cổ tay nội thất cùng ra ngoài chỉ cách một phiến cửa nhỏ ôn chiêu dung cùng hoàng đế nói chuyện thanh xuyên thấu qua hơi mỏng cửa nhỏ rõ ràng mà chuyển vào hoa khanh khanh lỗ thay hoa khanh khanh nói khẽ với tập hương phân phó vài câu tập hương gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ theo sau nàng liền bước chân vội vàng mà rời đi trầm hương cát lúc này lưu thái Y ỉa đang ngồi ở vọng nguyệt hiên phòng khách nội hắn trong tầm tay chung trà đã thấy đáy cung nữ nhắc tới ấm trà chuẩn bị cho hắn tục trà lưu thái ý ỉa nhịn không được hỏi ta đều đã uống xong tam chén trà nhỏ hoa chiêu dung như thế nào còn không có hảo cung nữ khách khách khí khí nói chiêu dung thân thể không thoải mái rửa mặt trải đầu trang điểm khó tránh khỏi muốn tốn nhiều chút công phu làm phiền thái ý ỉa nhiều đảm đương chút lưu thái ý ỉa nghĩ thầm bất quá chính là xem cái bệnh mà thôi đến nỗi trang điểm đến như vậy xinh đẹp sao Tùy tiện thu thập một chút không phải được rồi nhưng những lời này hắn chỉ dám ở trong lòng bức bức trên mặt chỉ có thể thành thành thật thật mà đồng ý thập hương một đường chạy về đến vọng nguyệt hiên nàng không kịp nghỉ khẩu khí liền tìm tới rồi lưu thái y y việc lớn không tốt ồn chiêu dùng sinh non lưu thái y y bỗng nhiên đứng dậy bởi vì động tác quá lớn không cẩn thận đem bên tay chung trà đều cấp mang thiên nước trà lộn ướt hắn vào áo nhưng hắn không kịp thu thập Vội vàng truy vấn. Sao lại thế này? Thập hương bay nhanh mà nói. Liên ở vừa rồi, ôn chiêu rung bỗng nhiên ngã trên mặt đất, đổ máu. Thánh nhân cho nàng thỉnh thái y, y nói là sinh non. Nàng vô pháp tiếp thu cái này hiện thực, phi nói chuyện này không có khả năng. Còn nói thân thể của nàng vẫn luôn là ngươi ở phụ trách điều dưỡng. Ngươi đáp ứng quá nàng nhất định có thể bình bình an an sinh hạ đứa nhỏ này, ngươi không có khả năng lừa nàng. nghe vậy, lưu thái y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. thiếu chút nữa liền phải ngất xỉu đi hắn khi nào đáp ứng quá loại sự tình này hắn rõ ràng liền đã sớm cùng ôn chiêu dung nói rõ ràng nàng này một thai tám chín phần mười là giữ không nổi nàng vì cái gì còn muốn nói loại này lời nói nàng này không phải đem hắn hướng hố lửa đẩy sao tập hương một bên quan sát hắn biểu tình biến hóa một bên tiếp tục thêm mắm thêm muối hiện tại ôn chiêu dung tình huống thực không xong thánh nhân hoài nghi việc này có kỳ quặc chính phái người nơi nơi tìm ngươi ngươi không thể ở chỗ này ở lâu Vẫn là chạy nhanh trở về đi, miễn cho liên lụy nhà của chúng ta hoa chiêu dung. Nói xong nàng liền muốn đuổi người. Lưu Thái ý Y gấp đến độ không được, vội vàng cầu xin nói. Đừng à, các ngươi đừng đuổi ta đi, ôn chiêu dung sinh non sự tình cùng ta không quan hệ, ta là vô tội. Lời này ngươi theo chúng ta nói vô dụng, ngươi đến đi theo thánh nhân giải thích rõ ràng, chỉ cần thánh nhân tin ngươi nói, ngươi mới có cứu. Dứt lời, Tập Hương không muốn lại cùng Lưu Thái Y đi nhiều làm dây dưa. trực tiếp làm người đem nàng đẩy ra ngoài cửa, cùng sử dụng lực đóng lại viễn môn. Lưu Thái Uy trong lòng lo sợ bất an, hắn không dám hỏi Thái Y ở viện, rồi lại không biết còn có thể đi nơi nào. Liên ở hắn do dự thời điểm, hắn bị thị vệ bắt lấy, trực tiếp mang đi trầm hương Các. Trầm hương Các nội, Vương Thái Uy ở đã hoàn thành bước đầu chuẩn bệnh, hắn đúng sự thật trả lời nói, khởi bẩm bệ hạ, ôn chiêu dung thể chất vốn là không dễ thụ thai, mặc dù miễn cưỡng hoài thượng cũng rất khó giữ được. Hiện giờ hài tử không có, vi thần cần phải cấp ôn chiêu dung thi trầm, mới có thể trợ giúp ôn chiêu dung đem trong cơ thể tàn lưu máu đen rửa sạch sạch sẽ. Hoàng đế nhíu nhíu mày, hiển nhiên là đối cái này chẩn bệnh kết quả không lắm vừa lòng. Nhưng việc đã đến nước này, hài tử cũng chưa, hắn cũng vô tâm tư truy cứu quá nhiều, lệnh vương thai ý thì hảo sinh cấp ôn chiêu dung trị liệu. Ôn chiêu dung còn ở khóc sức mướt. "Ta hài tử, ô ô ô, ta thật vất vả mới hoài thượng hài tử." Hoàng đế trấn an nói, liền tính không có hài tử chân cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi thả an tâm đi. Ôn Chiêu dung khóc đến đầy mặt là nước mắt. Nếu thiếp thân không có té ngã, có lẽ này một thai còn có thể giữ được. Đều do thiếp thân, là thiếp thân quá vô dụng. Nếu có thể ở hoa muội muội duỗi tay đẩy lại đây khi, thiếp thân có thể chạm đến càng vững chắc chút nói, thiếp thân liền sẽ không té ngã, trong bụng hài tử cũng liền sẽ không không có. Ô ô, ô đều là thiếp thân sai, cầu bệ hạ trừng phạt thiếp thân đi. Hoàng đế ôm nàng Ôn Thanh Thế ngứ an ủi. đừng nói này đó khí lời nói ngươi cũng không nghĩ phát sinh loại sự tình này ngươi hảo hảo phối hợp trị liệu sinh non sự tình chấm sẽ cho ngươi cái công đạo ôn chiêu dung nằm ở trong lòng ngực hắn đau khóc thành tiếng một lát sau nội thất cửa nhỏ bị đẩy ra hoàng đế từ bên trong đi ra hắn nhìn về phía hoa khanh khanh trầm giọng hỏi thật là ngươi đem ôn chiêu dung đẩy ngã lời này phảng phất một phen lợi kiếm chui vào hoa khanh khanh ngực lệnh nàng trong nháy mắt đỏ hốc mắt nàng như là tùy thời đều phải khóc ra tới Rồi lại ngạnh sinh sinh đem nước mắt bước trở về, kết lực làm chính mình duy trì được cuối cùng thể diện. Thiếp thân không có. Thanh em run rẩy, lộ ra ẩn ẩn khóc nức nở. Hoàng đế không đành lòng, không tự chủ được mà thả chậm ngữ khí. Có người có thể cho ngươi làm chứng sao? Chương 429 giận mà không dám nói gì. Chương 429 giận mà không dám nói gì. Hoa Mạn Mạn chủ động đứng ra. Lúc ấy thần phụ ở đây, thần phụ tận mắt nhìn thấy đến Hoa Chiêu dung chỉ là chạm vào Ôn Chiêu dung một chút, Về điểm này sức lực căn bản không đủ để đem ôn chiêu dung đẩy ngã. Hoàng đế nheo lại hai mắt, ý của ngươi là, là ôn chiêu dung chính mình té ngã. Hoa mạn mạn có ngốc cũng biết loại này lời nói không thể nói rõ. Càng miễn bản hoàng đế trời sinh tính đang nghi. Nàng càng là hoài nghi ôn chiêu dung, liền càng là sẽ khiến cho hoàng đế phản cảm. Vì thế nàng túi đầu, thành thành thật thật đáp Thần phụ không biết. Lý tịch kê sợ cho nhà mình tức phụ chịu ủy khuất, lập tức tiến lên một bước, đem người hộ ở sau người, trong miệng nói. Nhà ta Vương Phi chưa thấy qua cái gì đại việc đời, nhắc gan, sẽ không nói dối, thỉnh bệ hạ dơ cao đánh khẽ, không cần khó xử nàng. Hoàng đế vô ngữ, châm chỉ là hỏi nàng nói mấy câu mà thôi, này cũng coi như là khó xử sao. Lý tịch mới mặc kệ này đó. Hắn liền đứng ở hoa mạn mạn trước mặt, giống như một tôn môn thần, ai cũng đừng nghĩ đem hắn đẩy ra. Hoàng đế hít sâu một hơi, này nếu không phải hắn thân nhi tử, hắn khẳng định muốn đem người kéo đi ra ngoài đánh một đốn. Thật là một chút quy củ đều không có. Hoa khanh khanh đúng lúc mà mở miệng. Bệ hạ vì sao sẽ cảm thấy là thiếp thân đẩy ngã ôn chiêu dung? Chẳng lẽ ở bệ hạ trong lòng, thiếp thân chính là loại này tàn nhẫn độc gác nữ nhân sao? Nói xong lời cuối cùng một câu khi, nàng đáy mắt toát ra thật sâu ai toán chi tình. Hoàng đế có chút mềm lòng. Nhưng lúc này liên quan đến con vua, cần thiết phải có cái hợp lý công đạo mới được. Trâm cũng không nghĩ hoài nghi ngươi, nhưng ôn chiêu dung nói là ngươi đẩy nàng một phen. Hoa khanh khanh khẽ nâng cảm, giống như quật cường thiên Nga. Nếu ôn chiêu dung hoài nghi thiếp thân, vậy làm thiếp thân cùng nàng đối chất nhau đi, thiếp thân hành ngồi ngay ngăn chính, không sợ đối trước. Hoàng đế do dự hạ, ôn chiêu dung còn ở bên trong tiếp thu trị liệu. Hoa khanh khanh, thiếp thân có thể chờ, chỉ cần có thể còn thiếp thân một cái công đạo, làm thiếp thân chờ bao lâu đều có thể. Nàng ước gì nhiều kéo dài chút thời gian. Rốt cuộc tìm được lưu thái y thì cũng đem hắn mang lại đây yêu cầu không ít thời gian. Từ nàng biết được ôn chiêu dung mỗi ngày đều sẽ làm lưu thái ý, ý cho chính mình thỉnh mạch sau, nàng liền bắt đầu hoài nghi này hai người chi gian có phải hay không có cái gì bí mật hoạt động. Này đây nàng hôm nay cố ý ở ra cửa phía trước, sai người đem lưu thái ý, ý để lừa đi vọng ngược hiên. Vì chính là đánh một cái thời gian kém. Chỉ cần có thời gian này kém ở, mặc kệ ôn chiêu dung chơi cái gì thủ đoạn, hoa khanh khanh đều có thể có phản ứng thời gian. Sự thật cũng đích xác như nàng sở liệu như vậy phát triển. Ôn Chiêu Dung khóc la muốn cho Lưu Thái Y cho chính mình trần trị, nơi này khẳng định có kỳ quặc. Vì thế hoa khanh khanh làm tập hương trở về một chuyến. Tập hương đối Lưu Thái Y nói những lời này đó, cũng đều là hoa khanh khanh giáo nàng nói. Những lời này đó nửa thật nửa giả, hư hư thật thật làm người phân biệt không rõ, trừ phi Lưu Thái Y có thể có cơ hội đơn độc cùng Ôn Chiêu Dung đem sự tình nói rõ ràng, nếu không những lời này đó rất có khả năng chui vào Lưu Thái Y ý ý ý trong lòng, làm hắn tự loạn đầu trận tuyến. Hiện tại hoa khanh khanh duy nhất phải làm, chính là tận lực kéo dài thời gian. Người khác không biết hoa khanh khanh tính toán, nhưng lý tịch lại đem nàng trong lòng ý tưởng nghe được rõ ràng. Nữ nhân này sớm đã không hề là năm đó cái kia dưỡng ở khuê phòng Trung An Bá Phủ Đại Tiểu Thư, hoàn toàn không cần người khác lo lắng. Đáng thương nhà hắn Vương Phi, còn ngốc hề hề mà cho rằng hoa khanh khanh sẽ tao nộ vu hoan hãm hại, một hai phải lưu lại hỗ trợ làm chứng. Qua một lát, Vương Thái Y đi dẫn theo hồng thuốc tử phòng trong đi ra. Khởi bẩm bệ hạ. Vi thần đã vì ôn chiêu dung làm châm, chờ hạ vi thần sẽ đem phương thuốc đưa lại đây. Kế tiếp ôn chiêu dung chỉ cần đúng hạn uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Hoàng đế hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Hắn mang theo hoa khanh khanh hướng nội thất đi đến. Hoa mạn mạn chạy nhanh cũng theo đi lên. Nang vừa động, lý tịch tự nhiên cũng muốn đi theo động. Canh giữ ở cửa cung nữ biểu tình cổ quái, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Vương gia vẫn là không cần đi vào đi. Ôn chiêu dung thân thể không khỏe. không tiện thấy ngoại nam hoàng đế cũng dừng lại bước chân quay đầu lại đối lý tịch nói câu người lại ở bên ngoài không cần tiến vào mặc dù lý tịch là con hắn cũng không thể tùy tiện vào hậu cung phi tần phòng ngủ không thể hỏng rồi quy củ lý tịch bị ngăn ở ngoài cửa nhưng hắn lại không có rời đi mà là liền như vậy lười biếng mà dựa vào ở khung cửa thượng hai tay hoàng ngực tầm mắt ở phòng trong mọi người trên người chuyển chuyển cuối cùng ngừng ở hoa mạn mạn trên người hắn nghĩ thầm nếu không phải lo lắng tràn đầy an nguy Hắn mới lười đến ở chỗ này lãng phí thời gian đâu Canh giữ ở cửa cung nữ thấy thế Là giận mà không dám nói gì Hoàng đế cũng lười đến lại Vì điểm này việc nhỏ cùng lý tịch bẻ xả Hắn đi đến mép giường Nhìn sát mặt tái nhợt ôn chiêu dung khinh thanh tế ngữ hỏi Người cảm giác thế nào Ôn chiêu dung suy yếu nói Bậy hạ, thiếp thân thật là khó chịu Hoàng đế sờ sờ nàng gương mặt Không có việc gì, đều sẽ quá khứ Ôn chiêu dung lại khóc lên Nước mắt xoạch xoạch mà đi xuống rơi xuống xứng với nàng kia tái nhợt khuôn mặt có vẻ phá lệ yêu ớt đáng thương nàng giúp vào hoàng đế trong lòng lực lặng lẽ dùng dư quang đi xem hoa khanh khanh trong lòng nhanh chóng hiện lên rất nhiều tính toán tuy nói lưu thái y y đến nay như cũ hướng đi không rõ nhưng liền trước mắt tình huống mà nói nàng vẫn là có lợi kia một phương nàng hoàn toàn có thể nương cơ hội này đem hoa khanh khanh diệt trừ vì thế ôn chiêu rung ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mà nhìn hoàng đế bậy hạ như thế nào đem hoa muội muội kêu lên tới hoàng đế Chấm đáp ứng quá phải cho ngươi cái công đạo, liền làm nàng tự mình tới cùng ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Ôn Chiêu Dung khóc lóc nói: "Đã không có gì hảo thuyết, đều là thiếp thân sai. Là thiếp thân chính mình không đứng vững mới có thể kén ngã, cùng Hoa Muội muội một chút quan hệ đều không có." Bệ hạ chớ có vì thiếp thân liền cùng Hoa tỷ tỷ sinh ra hiềm khích. Miệng nàng nói cùng Hoa Chiêu Dung không quan hệ, nhưng xứng với nàng kia ủy khuất đến thẳng rất nước mắt tiểu bộ dáng, lại càng thêm làm người cảm thấy chuyện này chính là Hoa Chiêu Dung làm. Bằng không nàng có thể như vậy ủy khuất sao. Hoa mạn mạn thật sự là chịu không nổi nàng này phó trả lý trả khí bộ dáng, nhịn không được mở miệng trả lời. Nếu ôn chiêu dung đều nói như vậy, đã nói lên chuyện này xác thật cùng hoa chiêu dung không quan hệ. Ôn chiêu dung một nghẹn. Nàng là ở lấy lui làm tiếng A. Người bình thường ở nghe được nàng những lời này đó sau, hẳn là nỗ lực vì chính mình biện bạch mới đúng. Đương nhiên biện bạch kết quả chính là càng bôi càng đen, cuối cùng thành hết đường chối cãi. Hoa mạn mạn như thế nào không ấn kịch bản tới a. Nguyên bản dựa ở cửa xem kịch vui chiêu vương cũng mở miệng. Nếu sự tình đều nói khai, vậy không có việc gì, chúng ta có phải hay không có thể về nhà? Ôn chiêu dung âm thầm nghiến răng. Này hai vợ chồng là chuyện như thế nào? Như thế nào một chút nhãn lực kính nhi đều không có? Hoa mạn mạn vỗ bộ ngực thở ra một hơi, ai nha, làm hại ta lo lắng vô ích, xem ra ôn chiêu dung vẫn là rất khoan dung độ lượng, đều không cần chúng ta nói cái gì. Nàng chính mình liền đem sự tình nói rõ ràng, thật là cái người tốt đâu. Lý tịch đứng thẳng thân mình, lười biếng nói, nếu là chuyện khác, chúng ta liền đi thôi. Hoa mạn mạn kéo hoa khanh khanh cánh tay. Đi đi đi, chúng ta đừng chậm chê ôn chiêu dung dưỡng bệnh. Ôn chiêu dung. Á á á. Này hai vợ chồng tuyệt bức là cố ý tới khí nàng. chương 430 người ở bôi nhọ ta. chương 430 người ở bôi nhọ ta. Hoàng đế không phải nghe không ra ôn chiêu dung trả ngôn tràng ngữ. hắn là xem ở nàng vừa mới mất đi hải tử phân thượng, không muốn cùng nàng so đo này đó việc nhỏ thôi. nhìn thấy chiêu vương vợ chồng kẻ sướng người họa thiếu chút nữa đem ôn chiêu dung khí điên, hoàng đế không mở miệng không được. các ngươi đều bất tranh cãi. hoa khanh khanh nỗ lực bài trừ cái tươi cười, thanh âm phát run. bệ hạ chớ có cùng nhị muội muội so đo, nhị muội muội là vì thiếp thân mới bênh vực lẽ phải. bệ hạ nếu không có phải vì ôn chiêu dung hết giận nói, liền thỉnh xử phạt tiếp thân đi. chỉ cần có thể làm bệ hạ nguôi giận. thiếp thân thế nào đều có thể. Rốt cuộc là chính mình sủng ái nữ nhân, hoàng đế thấy nàng như thế hèn mọn, không đành lòng. Ngươi đừng nói như vậy, chấm lại không phải cái loại này không phân xanh đỏ đen trắng người, chuyện này chấm sẽ điều tra rõ, quả quyết sẽ không tha huổng bất luận cái gì một người. Thấy thế, Ôn Chiêu Dung trong lòng có chút hoảng. Nàng thực lo lắng hoàng đế sẽ bị Hoa Khanh Khanh nói động, lập tức bụm mặt lại khóc lên. Ô ô, đều do thiếp thân vô dụng, là thiếp thân không năng lực bảo vệ tốt chính mình hài tử. Hoàng đế ôn thanh chân ăn nói. Không phải ngươi trách nhiệm, ngươi đừng quá quá tự trách. Vương Thái y hề vừa rồi không phải nói sao. Thân thể của ngươi vốn là không tốt, mặc dù không có té ngã chuyện này, ngươi trong bụng hài tử cũng không nhất định có thể giữ được. Hắn cảm thấy chính mình nói đều là lời nói thật, nhưng mà ngừng ở ôn chiêu dung lỗ thai, lại như là một phen đau nhọn, hung hăng chắt ở nàng ngực. Nàng vì cái gì sẽ không dễ thụ thai. Còn không phải bởi vì bị người cấp hại sao. Nếu không phải nàng vào hậu cung... Thành hoàng đế phi tần, nàng có thể gặp chuyện như vậy sao? Hoàng đế cư nhiên còn có thể dường như không có việc gì mà hướng nàng ngược chất đau, Phẫn hận cùng ủy khuất đồng thời nảy lên trong lòng, lệnh ôn chiêu dung cảm xúc mất khống chế, nước mắt rớt đến càng hung. Nàng dùng sức đem hoàng đế tay đẩy ra, khóc lóc lên ăn nói. Vương Thái ý ghi cũng chỉ nói không nhất định có thể giữ được, chưa nói nhất định giữ không nổi. Vạn nhất đâu? Vạn nhất ta có thể giữ được hải tử, may mắn mà đem hắn sinh hạ tới đâu? Tuy rằng điểm này cơ hội đối với các ngươi tới nói không đáng giá nhắc tới nhưng ta đối tới nói chính là duy nhất chỉ có hy vọng đã có thể liền như vậy một chút hy vọng đều bị các ngươi bóc tát các ngươi làm ta làm sao bây giờ hoàng đế chưa bao giờ bị người giáp mặt ném qua sắc mặt giờ phút này hắn hẳn là sinh khí mới đúng nhưng nhìn ôn chiêu dung khóc đến không kềm chế được hỏng mất bộ dáng hắn thật sự là không thể nhận tâm đi trách cứ nàng vô lễ hắn dôi tay đem người kéo vào trong lòng ngực ôn nhu chấn ăn nói Không có việc gì không có việc gì, liền tính đã không có hài tử, chấm vẫn là sẽ đối với ngươi tốt. Ôn chiêu dung nằm ở trong lòng ngực hắn khóc giống thất thanh. Hoa khanh khanh nhìn trước mặt một màn này, như là bị thương yên lặng mà gục đầu xuống. Trên thực tế nàng trong lòng một chút gợn sóng đều không có, thậm chí còn có điểm muốn cười. Xem đi, đây là đế vương tinh ý. Ngươi cho rằng hắn nu tình chỉ cho ngươi một người sao? Không, đồng dạng nu tình bị hắn chia làm rất nhiều phần, cao hứng khi liền tùy tay bố thí một phần cho người khác. vì trấn an ôn chiêu dung cảm xúc hoàng đế chỉ có thể trước hạ lệnh đem hoa chiêu dung cấm túc chờ sự tình điều tra rõ lúc sau lại làm định đoạt hoa khanh khanh rũ đầu quỳ xuống đi thiếp thân lãnh chỉ tạ ơn cũng may nàng đã sớm nhận rõ hiện thực không hề đối đế vương tình ý ôm có, có mang hy vọng xa vời chỉ cần không có hy vọng liền sẽ không có thất vọng hoa mạn mạn lòng nóng như lửa đốt nàng muốn vì hoa khanh khanh phân biệt lời nói còn không có xuất khẩu liền nhìn đến tả cắt vội vã mà đi đến khởi bẩm bệ hạ Lưu Thái Y đã tìm được rồi. Hoàng đế lập tức nói, đem người mang tiến bảo. Nhạ. Ôn chiêu dung tim đập cơ hồ sậu đỉnh, bị dọa đến mặt không còn chút máu, dấu ở ống tay áo chung đầu ngón tay không được run rẩy. Lưu Thái ý, ý không phải không thấy sao. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Hắn sẽ không đem nàng cung xuất hiện đi. Sẽ không sẽ không, hắn khẳng định sẽ không nói. Hắn còn có nhược điểm nhất ở nàng trong tay, chỉ cần hắn còn tưởng ở Thái Y viện làm đi xuống, cũng không dám đem nàng cung ra tới. Trải qua một phen tự mình trấn an, ôn chiêu dung thoáng bình tĩnh chút. Lưu Thái Ý, ý bị lanh đến phòng ngủ cửa, vừa lúc cùng đứng ở cửa chiêu vương bốn mắt nhìn nhau. Lý tịch rõ ràng mà nghe được đối phương tiếng lòng. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nếu là đem chân tướng đều nói ra, ôn chiêu dung khẳng định sẽ đem ta thu hối lộ sự tình rũ ra tới. Nhưng nếu ta cái gì đều không nói, ta đây chờ hạn nên như thế nào công đạo? Thánh nhân khẳng định sẽ tưởng ta ở từ giữa phá rối. Ở Lưu Thái ý ghi hề nhắc chân bước qua ngạch cửa kia một khắc, hắn đông nhiên nghe được triều vương hạ giọng nói câu. Thánh nhân đã hạ quyết tâm tra rõ việc này, thánh nhân cùng ôn triều dung chi gian cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi nhưng đến ước lượng rõ ràng lại làm quyết định. Lưu Thái ý ghi bước chân một đốn. Hắn đột nhiên quay đầu, hoảng sợ mà nhìn về phía triều vương. Lý tịch lại giống như không có việc gì người, lười biếng mà cười một cái. Ngươi xem bổn vương làm cái gì, còn không mau đi vào. Tả cắt mở miệng thúc giục. Lưu Thái Y hãy mau mời tiến đi, đừng làm cho thánh nhân chờ lâu lắm. Lưu Thái Y chỉ có thể căng ra đầu đi vào phòng ngủ. Đại khái là bởi vì trong lòng bất an duyên cớ, hắn nện bước phi thường chần chờ, ánh mắt bất an mà khắp nơi loạn phiêu. Đặc biệt là đương hắn chạm đến đến ôn chiêu dung tầm mắt khi, thân thể hắn không tự chủ được mà cưng hạ, môi cũng đi theo giật giật, như là tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại bởi vì tâm tổn cố kỵ cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hoàng đế dữ dội khôn khéo. Hắn vừa thấy đến Lưu Thái Y bộ dáng này, liền biết Lưu Thái Y thì trong lòng cất giấu chuyện này. Hoàng đế nguyên bản là tính toán trước để ra nghi vấn một phen lại làm quyết định. Trước mắt xem ra, đề ra nghi vấn là không cần, trực tiếp lửa hắn một chút thử xem. Ôn chiêu dung thân thể có bệnh nhẹ, người thân là ôn chiêu dung chủ trị Thái Y lại không thể kịp thời đem việc này bẩm báo cấp ôn chiêu dung. Đây là ngươi thất trách, trước trọng trách 50 trượng, lại cách đi trước quan, từ hình bộ bắt giữ, chờ đợi xử trí. lưu thái uy sắc mặt đại biến hắn thịt một tiếng quỳ xuống đất khóc cầu đạo vậy hạ tha mạng a ôn chiêu dung thân thể trạng huống không tốt không nên mang thai những việc này vi thần đều đã cùng nàng nói qua vi thần làm nàng làm tốt nhất hư chuẩn bị ôn chiêu dung nhanh chóng phản bác ngươi chỉ nói hải tử khả năng sẽ giữ không nổi nhưng chưa nói nhất định giữ không nổi là ngươi không đem nói chết ta khó được có cái làm mẫu thân cơ hội tự nhiên không muốn như vậy từ bỏ muốn đánh bạc một phen lại có cái gì vấn đề Lưu thái y y nguyên bản còn có chút chân chờ, trước mắt nghe được ôn chiêu dung nói như vậy, hắn lập tức liền xác định, ôn chiêu dung là thật sự chuẩn bị đem sở hưu sai lầm đều đẩy đến trên người hắn. Nàng muốn cho hắn đương người chịu tội thay. Môn đều không có. Lưu thái ý y, y liền cuối cùng một tia cố kỵ đều không có. Vi thần lúc ấy hỏi qua ôn chiêu dung, hay không muốn đem việc này đăng báo cấp thánh nhân. Là ôn chiêu dung nói không cần, nàng còn nói chính mình có khác tính toán, làm vi thần không cần xen vào việc người khác. Vi thần không biết nàng theo như lời có khác tính toán là chuyện như thế nào. Ôn Chiêu Dung đột nhiên cất cao âm lượng, thiêm thanh đánh gậy hắn nói. Ta không có nói qua nói như vậy. Người ở bôi nhọ ta. Lưu Thái Y không thể không nhắm lại miệng. Những người khác cũng không nói lời nào. phòng ngủ nội trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chương 431 ngậm máu phun người. Chương 431 ngậm máu phun người. Tất cả mọi người an tĩnh mà nhìn Ôn Chiêu Dung. Ôn Chiêu Dung lập tức liền phục hồi tinh thần lại. phát giác chính mình phản ứng quá mức kịch liệt nàng theo bản năng mà nhìn về phía hoàng đế vừa lúc đối thượng hoàng đế cặp kia bình tĩnh mắt đen trong nháy mắt ôn chiêu dung cảm giác chính mình tâm tư bị nhìn thấu nàng không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh trong lòng khẩn trương cực kỳ thiếp thân thật sự thật sự không có nói qua nói vậy cầu bệ hạ nhất định phải tin tưởng thiếp thân hoàng đế bình tĩnh hỏi lại lưu thái y đi cùng ngươi không oán không thủ hắn vì sao phải nói dối bôi nhỏ ngươi ôn chiêu dung nói không tỉ mỉ thiếp thân cũng không biết Có lẽ, có lẽ là hắn bị người khác cấp mua được đi." Lưu Thái ý ỉa dùng sức dập đầu. "Cầu bệ hạ minh giám, vi thần lời nói tự tự chân thật, tuyệt không có lửa ngài." "Càng không có bị người thu mua." Ôn Chiêu Dung nhỏ giọng nói, "Người đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình bị người mua được." Lưu Thái ý ỉa đều mau cất khóc. Ôn Chiêu Dung ngài ngậm máu phun người. Hoàng đế mặt trầm xuống sắc, "Đủ rồi, đều cho châm cơm miệng." Lưu Thái ý ỉa bị dọa đến sắc mặt trắng nhận hậm hực câm miệng, không dám nói nữa. Ôn chiêu dung thật cẩn thận mà giữ chặt hoàng đế ống tay áo, khóc lóc cầu xin. Bậy hạ, ngài nhất định phải tin tưởng thiếp thân à, thiếp thân đã mất đi một cái hài tử, không thể lại mất đi ngài. Nhưng mà lúc này hoàng đế một sửa mới vừa rồi ôn nhu săn sóc. Hắn ném ra ôn chiêu dung tay, đứng lên, lạnh lùng nói. Trâm không phải ngốc tử, nay trong phòng không có người là ngốc tử, chân tướng rốt cuộc là như thế nào, nói vậy đại gia trong lòng đều đã rất rõ ràng. Ôn chiêu dung tay cương ở giữa không trung, mắt đẹp trận to. ngơ ngẩn mà nhìn hoàng đế lưu thái y quỳ dạp trên đất run bần bật không dám biện bạch hoàng đế trên cao nhìn xuống mà nhìn ôn chiêu dung nàng trên mặt còn tàn lưu nước mắt khỏe mắt phiếm hồng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương nhưng hoàng đế lại không cách nào lại đối nàng sinh ra một chút ít thương tiếc chi tình vừa rồi ngươi chết sống một hai phải làm lưu thái y cho người trần trị châm chỉ cho là ngươi lần đầu tiên gặp được loại chuyện này nhất thời chân tay luống cuống mới có thể như thế nhưng hiện tại xem ra là chấm xem nhẹ ngươi, ngươi căn bản chính là đã sớm kế hoạch hảo, phải dùng chính mình trong bụng hài tử vu oan hãm hại Hoa Chiêu Dung. Như ngươi như vậy tâm tư ngoan độc nữ tử, lại như thế nào sẽ chân tay luôn cũng đâu. hắn nói ra mỗi một câu đều giống như bàn tay hung hăng phiến ở Ôn Chiêu Dung trên mặt, Ôn Chiêu Dung trên mặt huyết sắc cởi đến không còn một mảnh, nàng trinh lăng tại chỗ, hảo sau một lúc lâu cũng chưa có thể nói ra một chữ. Truyền châm ý chỉ, đem Ôn Chiêu Dung hàng vì mỹ nhân cấm túc ba tháng. Ôn chiêu dung, hẳn là ôn mỹ nhân, nàng không khó có thể tin mà mở to hai mắt. Không, ngài không thể như vậy đối đại thiếp thân, rõ ràng là thiếp thân bị người đẩy ngã, là thiếp thân bị ủy khuất ta. Hoàng đế tâm tình đã kém tới cực điểm. Hắn không muốn lại nghe ôn chiêu dung rào biện, vung ống tay áo, trầm khuôn mặt bước đi đi ra ngoài. Chút nào mặc kệ phía sau truyền đến thê lương tiếng la. Hoàng đế mang đến người cũng đều đi theo đi rồi, trong nháy mắt phòng ngủ trong ngoài đều không xuống dưới. Ôn Mỹ Nhân nằm ở trên giường khóc giống thất thanh. Cung nữ tiến lên an ủi, Mỹ Nhân, ngài đừng khóc, miễn cho bị thương thân mình. Mỹ Nhân hai chữ giống như một cây trầm, chui vào ôn Mỹ Nhân lỗ thai. Bất quá dây lát chi gian, nàng liền từ chiêu dung ngã thành Mỹ Nhân, uổng phí nàng một phen tính kế, cuối cùng thế nhưng thành cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Nàng ngâng lên đỏ bừng hai mắt, hung tợn mà mắng. Lăn A. Cung nữ cuốn quýt thối lui, không dám nhiều lời nữa. Hoa khanh khanh nhàn nhạt mà nói câu. mỹ nhân hảo sinh bảo trọng ta còn có việc liền không nhiều lắm để lại ôn mỹ nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng biểu tình gần như dữ tợn ngươi cho rằng thánh nhân là thật sự thích ngươi sao đừng có nằm ngộng ngươi cùng chúng ta giống nhau đều bất quá là thánh nhân nhàn hạ khi ngoạn vật thôi thánh nhân hôm nay có thể như vậy đối đãi ta ngày nào đó là có thể như vậy đối đãi ngươi cung nữ bị dọa đến chết khiếp cung quýt quỳ xuống đi mỹ nhân thỉnh nói cẩn thận vọng nghị hoàng đế chính là nếu bàn về tội hoa khanh khanh vẫn chưa buồn bực. Ngược lại còn ôn hòa mà cười cười. Ngươi tự hạ mình vì ngoan vật, đó là chính ngươi sự, nhưng đừng kéo lên ta, ta cũng không cảm thấy chính mình là người khác ngoan vật. Ta là người, chẳng sợ vào này hậu cung, ta cũng vẫn là sống sờ sờ người. Không ai có thể dâm thoái nàng tôn nghiêm, áp đảo nàng nhân cách phía trên. Chẳng sợ người nọ là thiên tử cũng không được. Ôn Mỹ nhân ngơ ngẩn. Rõ ràng đối phương nói chuyện khi ngữ khí ôn ôn nhu nhu, một chút công kích tính đều không có. Nhưng nghe vào ôn Mỹ nhân lỗ thai. Lại có loại mạc danh cường thế. Nay cùng hoa khanh khanh ngày thường biểu hiện ra ngoài nhu nhược hình tượng hoàn toàn không hợp. Ôn Mỹ nhân lẩm bẩm hỏi. Ngươi không phải thực ai thánh nhân sao? Không trách nàng như vậy cho rằng, trách chỉ trách hoa khanh khanh ngày thường chính là một bộ ái mộ hoàng đế thâm tình bộ dáng. phảng phất ở hoa khanh khanh trong mắt, hoàng đế chính là nàng toàn thế giới. Một khi rời đi hoàng đế nàng liền sống không nổi nữa. Theo lý thuyết, như vậy một cái đem cảm tình xem đến cái gì đều quan trọng nữ nhân. ở nghe được hoàng đế hoàn toàn không thích chính mình nói khi hẳn là sẽ tức giận đến dậm chân nhưng mà hoa khanh khanh lại một chút tức giận ý tứ đều không có nàng khi định thần nhàn mà chậm rãi nói ngươi nói đúng ta xác thật thực cái thánh nhân đặc biệt đặc biệt mà ái thằng đến rời đi trầm hương cát hoa mạn mạn mới từ chuyện vừa rồi trung phục hồi tinh thần lại nàng nhìn về phía bên người hoa khanh khanh nhịn không được hỏi ngươi là thật sự ái thánh nhân sao hoa mạn mạn nguyên bản cho rằng hoa khanh khanh đã từ bỏ đối thánh nhân ái mộ nhưng vừa rồi nhìn đến hoa khanh khanh công nhiên thổ lộ thánh nhân nàng không khỏi lại có chút dao động chẳng lẽ hoa khanh khanh vẫn là không có thể tránh được tình yêu này trương đại võng hoa khanh khanh nâng nâng tay đi theo phía sau cung nữ bọn thái giám hiểu ý nghe lời mà thả chậm bước chân cùng phía trước các quý nhân kéo ra khoảng cách bọn người đi xa hoa khanh khanh mới vừa rồi gợi lên môi đỏ thấp thấp mà cười một cái yêu hắn ta khờ sao hoa mạn mạn ngây người hoa khanh khanh nhìn phía trước thật mạnh cung quyết Không nhanh không chậm mà nói. Tại đây trong hoàng cung mặt, nhưng phạm là động thiệt tình người, cơ hồ cũng chưa cái gì kết cục tốt. Ngươi xem những cái đó cẩm tú cung tường. Chúng nó thoạt nhìn nguy nga đồ sộ, nhưng kỳ thật chân tường ngầm không biết mai táng nhiều ít bạch cốt. Ta không nghĩ trở thành những cái đó bạch cốt chung một viên, ta muốn sống đi xuống. Tình tình ái ái cùng ta mà nói quá mức xa xỉ. Hoa mạn mạn tâm tình thực phức tạp. Nàng một phương diện vì hoa khanh khanh thanh tỉnh cảm thấy vui mừng. Một phương diện lại vì hoa khanh khanh vận mệnh cảm thấy tiếc hận. Nếu hoa khanh khanh không phải cung đấu văn nữ chủ, nếu nàng có thể gả cái như ý lang quân, bằng nàng thông minh cùng tâm tính, khẳng định có thể đem nhật tử qua đến hạnh phúc mỹ mãn, không cần như hiện tại như vậy bị nhốt ở cung tường bên trong. Hoa mạn mạn hừ một tiếng, trang cái gì cao thâm sao? Nói được giống như ngươi tại đây trong cung sống không nổi nữa dường như. Hoa khanh khanh ôn nhu mà nhìn nàng. Sống tự nhiên là có thể sống sót, nhưng lại phân rất nhiều loại cách sống. Có chút người là quỳ sống sót, có chút người là đứng sống sót. Mà ta tưởng trở thành người sau. Chạm đến càng cao, được đến quyền lực lại càng lớn. Có quyền lực, nàng là có thể bảo hộ sở hữu muốn bảo hộ người. Hoa mạn mạn bĩu môi, đổi thành là ta nói, ta liền phải nằm sống sót. Hoa khanh khanh ngẩn ra, chợt cười khẽ ra tiếng. Ta đây nỗ lực nỗ lực, về sau làm ngươi nằm sống. Chương 432 miễn cưỡng cười vui. Chương 432 miễn cưỡng cười vui. Hoa mạn mạn đi vọng nguyệt hiên ngồi một lát, nhìn nhìn thất hoàng tử. Tiểu gia hỏa này cơ hồ là đem hắn cha cùng con mẹ nó tướng mạo ưu điểm cấp gom đủ, ngũ quan sinh đến cực kỳ tinh xảo, chẳng sợ tuổi còn nhỏ, cũng đã có thể nhìn ra được ngày sau trưởng thành nhất định là cái mỹ nam tử. Hoa khanh khanh mỉm cười hỏi. Ngươi muốn hay không ôm một cái Quỳnh Nhi? Hoa mạn mạn trong lòng thực chờ mong, trên mặt lại làm bộ khinh thường bộ dáng. Còn không phải là cái tiểu béo đinh sao, có cái gì hả ôm? hoa khanh khanh biết nàng từ trước đến nay khẩu thị tâm phi trực tiếp đem thất hoàng tử nhét vào nàng trong lòng ngực sợ tới mức hoa mạn mạn vội vàng dỗi tay tiếp được thất hoàng tử nhưng nàng chưa từng ôm quá như vậy tiểu nhân hài tử hoàn toàn không có kinh nghiệm nàng sợ dùng sức quá lớn sẽ làm đau thất hoàng tử lại sợ không cần lực sẽ đem thất hoàng tử cấp căng ngã trong lúc nhất thời luống cuống tay chân hoa khanh khanh đứng ở bên cạnh tay cầm tay mà chỉ đạo nay chỉ tay nâng hắn ông cái tay kia muốn nâng hắn đầu đối chính là như vậy đừng quá khẩn trương, phóng nhẹ nhàng điểm nhi, hoa mạn mạn dần dần nắm giữ ôm hải tử kỹ xảo, tuy rằng động tác như cũ có chút cứng đờ, tốt xấu không đến mức giống vừa rồi như vậy luôn cuống tay chân, nàng âm thầm nghĩ, chờ nàng về đến nhà, đến giáo một giáo chiêu vương nên như thế nào ôm hải tử, rốt cuộc bọn họ hai cái hài tử cũng sắp sinh ra đâu, nói lên sinh hải tử, hoa mạn mạn trong lòng không khỏi có chút buồn chồn, đừng nhìn nàng ngày thường luôn là một bộ vô tâm không phổi tùy tiện bộ dáng, nhưng nàng cũng là cái nữ nhân. chỉ cần là nữ nhân liền không khả năng đối sinh sản không có một chút sợ hãi hiện đại xã hội sinh hài tử đều không nhất định có thể thuận lợi càng miễn bản hiện giờ cái này liền sinh mổ cùng chất kháng sinh đều không có cổ đại xã hội vạn nhất nàng vận khí không tốt gặp gỡ khó sinh một thi hai mệnh nhưng làm sao bây giờ chỉ là ngẫm lại đều ra đầu tê dại vừa lúc hoa khanh khanh từng có sinh sản kinh nghiệm hoa mạn mạn muốn hướng nàng cố vấn một chút sinh sản khi cảm thụ nhưng ngại với nàng hiện tại nhân thiết nàng không biết nên như thế nào há mồm Hoa khanh khanh nhảy bén mà đã nhận ra nhị mội mội muốn nói lại thôi, săn sóc địa chủ động dò hỏi. Ngươi là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Ta mới không có gì sự muốn cùng ngươi nói đi. Hoa mạn mạn xoay qua thân đi. Một lát sau, nàng lại quay lại tới, biệt biệt níu níu hỏi câu. Sinh hải tử có phải hay không rất đau a? Hoa khanh khanh nhuẩn miệng cười, thanh âm mềm nhẹ, khẳng định sẽ rất đau. Hoa mạn mạn lập tức nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Hoa khanh khanh, nhưng chỉ cần khẽ cắn môi. chịu đựng đi thì tốt rồi. Hoa mạn mạn nhỏ giọng bức bức, nói được nhẹ nhàng, chân chính làm lên nào có dễ dàng như vậy a. Hoa khanh khanh thu hồi tươi cười, nhẹ nhàng thở dài. Chờ ngươi tới rồi cái kia phân thượng, liền tính lại khó cũng chỉ có thể cắn răng cố nhịn qua, đây là không có cách nào sự tình. Đây là làm mẹ người tất không thể tránh cho một chuyến. Hoa mạn mạn nhìn trong lòng ngực tiểu ra hỏa, khẽ hừ nhẹ thanh. Chờ ta về sau đem hải tử sinh hạ tới, nhất định phải làm hắn hảo hảo hiếu ta. Hắn nếu là dám ngỗ nghịch bất hiếu, ta liền đánh gãy hắn chân chó. thân hoàng tử mở to một đôi đen nhánh sáng trong đôi mắt, ngây thơ vô chi mà nhìn tiểu gì. Hoàn toàn không rõ tiểu gì đang nói cái gì đâu. Cùng ngày ban đêm, hoàng đế đi vào vọng nguyệt hiên, chủ động buông xuống dáng người hống hoa khanh khanh, hy vọng nàng đừng đem ban ngày phát sinh sự tình để ở trong lòng. Hoa khanh khanh tự nhiên là một bộ ôn nhu rộng lượng bộ dáng, tỏ vẻ nàng cái gì đều không nhớ rõ. Nàng theo thường lệ còn cùng thường lui tới như vậy tận tâm tận lực mà hầu hạ hoàng đế. Đợi cho nửa đêm thời gian, hoàng đế ngủ đến mơ mơ màng màng khi, đồng nhiên nghe được bên người truyền đến áp lực khóc nước nở thanh. Hắn mở mắt ra vừa thấy, phát hiện là hoa khanh khanh ở lén lút rớt nước mắt. Thẳng đến lúc này hoàng đế mới vừa rồi biết, hoa khanh khanh đều không phải là là không ý khuất, nàng kỳ thật trang đầy mình ý khuất, nhưng bởi vì không nghĩ làm hoàng đế khó xử, nàng chỉ có thể làm bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. ở trước mặt hắn miễn cưỡng cười vui, hoàng đế đau lòng đến không được, trong lòng ấy náy tăng trưởng gấp bội, hắn chạy nhanh đem người kéo vào trong lòng ngực hảo sinh an ủi. đừng khóc đừng khóc, đều là chấm sai, là chấm không đủ tín nhiệm người, là chấm trách lầm người, chấm cam đoan với người, về sau không bao giờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. sáng sớm hôm sau, hoàng đế theo thường lệ đi thượng triều, trên đường hắn cố ý dặn dò tạ cát, đi chấm tư khô chọn chút tốt nhất vải dệt cùng trang sức cấp hoa chiêu dung đưa đi. nha. Hoàng đế cảm thấy làm như vậy còn chưa đủ, suy nghĩ hạ lại nói. Mặt khác lại nghĩ cái chỉ, cấp hoa chiêu dung ban cái phong hảo. Nàng ngày thường lời nói thoải mái thanh tân, lễ phép đến bị, liền lấy đến tự vì phong hảo. Tả cắt lần thứ hai đáp, nha. Hắn âm thầm tắp lưới, hoa chiêu dung. Không đúng, hẳn là đến chiêu dung, thật chính là hảo thủ đoạn A. Nàng không chỉ có làm ôn mỹ nhân tính kế toàn bộ thất bại, còn làm hoàng đế càng thêm nhớ mong nàng. Nhìn một cái cho nàng định phong hảo. Đến, có Chu Toàn, Viên Mãn, Hoàn Mỹ chờ ý tứ. Hoàng đế ban như vậy cái phong hào, ý nghĩa ở hắn trong lòng, đến Chiêu Dung có thể coi như là cái Hoàn Mỹ người. Như vậy cao đánh giá, sợ là đã từng sủng quan hậu cung lưu quý phi cũng so ra kém. Chiêu vương bên trong phủ. Hoa mạn mạn đang ở dạy dỗ lý tịch nên như thế nào ôm hài tử. Bọn họ tạm thời còn không có hài tử, cũng chỉ có thể sử dụng gối đầu thay thế hài tử. Vì có thể làm biểu diễn càng thêm rất thật. Hoa mạn mạn còn cố ý tìm tới một kiện tiểu y hề phục, trong lên gối đầu bên ngoài. Từ xa nhìn lại, hoa mạn mạn ôm gối đầu bộ dáng, thật đúng là giống ôm cái tiểu hoa nhi. Nàng từng cái giảng giải ôm hài tử mấy cái bước đi. Lý tịch ở bên cạnh nghe được thực nghiêm túc. Như vậy so với hắn trước kia học võ công còn tới chuyên chú, Không biết người còn tưởng rằng bọn họ là đang thương lượng cái gì quốc gia đại sự đâu. Hoa mạn mạn giảng giải xong rồi, liền đem gối đầu nhét vào lý tịch trong lòng ngực, ý bảo hắn tới diễn luyện một lần Lý tịch một bên hồi ức hoa mạn mạn vừa rồi giảng giải, một bên động tác đông cứng mà đem gối đầu bế lên tới. Hoa mạn mạn, ai nha sai rồi sai rồi, ngươi này chỉ tay muốn nâng bảo bảo đầu, tiểu bảo bảo cổ không có gì sức lực, ngươi nếu là không giúp hắn nâng đầu, hắn đầu liền sẽ như vậy. Nàng đem đầu sau này ngưỡng, sau đó phát ra răng rắc một tiếng. Sợ tới mức lý tịch phía sau lưng trận lạnh, da đầu đều đã tê dần. Hắn cuống quýt đem gối đầu thượng nửa bộ phận nâng, sợ bảo bối ngãi con đầu không có. ban quan đến một màn này tự vân cùng cẩm tú. Đảo cũng không cần như thế chân thật. Hoa mạn mạn khó được đương một hồi lão sư, cảm giác so đương học sinh sảng nhiều. Nàng đánh hạ Lý Tịch cánh tay, nghiêm trang mà giao hơn nói. Người động tác nhẹ điểm nhi, lớn như vậy sức lực sẽ đem bảo bảo làm đau. Lý Tịch cũng không cảm thấy chính mình sức lực có bao nhiêu đại. Nhưng hắn không tự tin phản bác. Rốt cuộc hắn hoàn toàn không có ôm hài tử kinh nghiệm. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật mà thả lỏng lực độ. Hoa mạn mạn, lại nhẹ điểm nhi Mới vừa sinh hạ tới bảo bảo cỡ nào kiều nộn A, nhưng chịu không nổi lớn như vậy sức lực. Vì thế lý tịch lại phóng nhẹ một ít lực độ. Kết quả một không cẩn thận phóng đến quá nhẹ, trong lòng ngực gối đầu bẹp một chút ném tới trên mặt đất. Hoa mạn mạn. Lý tịch. Không khí trong nháy mắt này đình trệ. Hoa mạn mạn trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cư nhiên đem chúng ta bảo bảo cấp căng ngã. Lý tịch ý đồ biện giải, ta không phải cố ý, là ngươi một hai phải ta nhẹ điểm nhi. Hoa mạn mạn nhặt lên gối đầu liền phải đi đánh hắn. Lý tịch lại không nốc, như thế nào sẽ đứng bị đánh. Hắn nhẹ nhàng mà tránh đi công kích. Hoa mạn mạn giơ gối đầu ở phía sau truy, ngươi đem chúng ta bảo bảo cấp quăng ngã, ngươi cư nhiên còn dám chạy. Có người như vậy đương trà sao? Cầu vẽ tháng. Chương 433 ngươi đối ta thật tốt. Chương 433 ngươi đối ta thật tốt. Ngày mai chính là Tết Trung Thu. Giả quản sự tự mình mang một số lớn thôn trang thượng sản vật đi vào chiều vương phủ. trong đó có tràn đầy hai đại sọt màu mỡ con cua. Hoa mạn mạn nhìn những cái đó con cua chảy nước miếng. Phi hạc chân nhân giống như sau lưng linh phiêu lại đây, từ từ mà nói câu. Con cua tính hàn, thai phụ không nên nhiều thực. Hoa mạn mạn ánh mắt dần dần trở nên u hoán. Một năm cũng liền lúc này có thể ăn đến như thế màu mỡ con cua, nhưng nàng cư nhiên ăn không hết. Đáng giận. Phi hạc chân nhân xoa xoa tiểu béo tay, tràn ngập chờ mong địa đạo. Bần đạo thích ăn con cua. Bần đạo có thể giúp người đem này đó con cua tất cả đều giải quyết rớt, bảo đảm một con đều sẽ không lãng phí rớt. Hoa mạn mạn chính mình ăn không thành, cũng không nghĩ bạch bạch tiện nghi phi hạt. Ta tuy rằng ăn không hết, nhưng vương gia có thể ăn A. Phi hạt chân nhân theo lý cố gắng, vương gia một người cũng ăn không hết nhiều như vậy con cua đi. Hoa mạn mạn, ai nói ta muốn cho vương gia một người ăn. Ta tính toán phân một ít con cua đưa về Trung An Bá Phủ, cho ta cha mẹ bọn đệ để nếm cái tiên. lại đưa một ít con cua đi trấn quốc công phủ cấp nhu uyển của chúa đúng rồi còn có ninh dương đại trưởng công chúa bên kia cũng đến đưa chút con cua qua đi biểu một biểu hiếu tâm phi hạc chân nhân đếm trên đầu ngón tay tính toán như vậy một vòng đưa xuống dưới có thể để lại cho hắn ăn con cua liền không nhiều ít liền rất muốn khóc vừa lúc cao thiện lại đây dò hỏi tết trung thu lễ nên như thế nào đưa hoa mạn mạn liền làm hắn đem kia hai sọt con cua phân một phần tuyển một ít đầu đại con cua mặt khác lại thêm chút mùa trái cây mới mẻ bánh trung thu cũng hai đại cái bình quế hoa nhưỡng cùng nhau đóng gói đưa đi cấp trung an bá phủ trấn quốc công phủ cùng với đại trưởng công chúa phủ đồ vật không nhiều lắm liền đổ cái tâm ý cao thiện nghe lệnh rời đi liên quan giả quản sự đưa tới vài thứ kia cũng cùng nhau nâng đi xuống hoa mạn mạn làm giả quản sự cấp thôn trang thượng nông hội nhóm phân phát bánh trung thu cùng thịt heo làm mọi người đều có thể hảo hảo mà qua cái tiết hiện giờ ép du xưởng cùng hoa lê tiểu thực đều ở lợi nhuận hoa mạn mạn trong tay có tiền Tự tin mười phần, khởi sướng phúc lợi tới rất là hào phóng. Giả quản sự vội không ngừng mà tạ ơn, lời hay không cần tiền dường như ra bên ngoài đảo, đem chiêu vương cùng chiêu vương phi khen đến ba hoa trích trẻ. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới thật cẩn thận mà nhắc tới Lan huyền sự. Lan huyền cô nương từ khi tới thôn trang thượng sau, liền vẫn luôn ở tận tâm tận lực mà quản lý thôn trang thượng chứng vụ. Cô nương này tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng tính sổ tốc độ phi thường mau. Hơn nữa có Kim Linh Nhi kia nha đầu hỗ trợ. hai người hiện giờ đem phòng thu chi xử lý đến gọn gàng ngăn nắp hai người bọn nàng biết được tiểu nhân hôm nay muốn tới cấp vương ra cùng vương phi đưa quà tặng trong ngày lễ cố ý năn nỉ tiểu nhân mang các nàng một khối lại đây không biết vương phi hay không bằng lòng gặp các nàng một mặt hoa mạn mạn vội nói mau làm các nàng tiến bảo chỉ chốc lát sau kim linh nhi liền đỡ lan Huyền đi đến mới ngắn ngủn nửa năm không thấy này hai cái cô nương đều trường cao chút càng thêm trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu các nàng hướng chiêu vương phi gặp qua lễ Sau đó phân biệt đưa lên chính mình thân thủ khâu và hương bao cùng túi tiền, tính làm đưa cho chiêu vương phi trung thu hạ lễ. Hương bao là lan huyên làm. Bởi vì đôi mắt nhìn không tới duyên cớ, nàng không thể ở hương bao mặt ngoài theo cái gì đa dạng, nhưng hương trong bao hương liệu đều là từ nàng tỉ mỉ chọn lựa. Nhàn nhạt hoa quế hương, nghe rất là thoải mái, chính thích hợp mùa thu đeo. Túi tiền là kim linh nhi làm, hạnh màu trắng túi tiền mặt ngoài, nghiêng nghiêng một chi hoa quế ruôi thân ra tới, cánh hoa bay xuống, theo đến sinh động như thật. Hoa mạn mạn đương trường đem hương bao cùng túi tiền mang đến trên người, cười nói. Các ngươi có tâm, ta thực thích. Lan Huyên cùng Kim Linh Nhi nhìn thấy chính mình làm gì đó được đến vương phi yêu thích, đều thực vui mừng. Kim Linh Nhi hoạt bát hướng ngoại, nàng chủ động nói lên chính mình ở thôn Trang Thượng gặp được một ít thú sự, thường thường còn muốn quay đầu hỏi Lan Huyên một câu, như là ngươi nói đúng không? Ngươi cũng như vậy cho rằng đi. Ngươi lúc ấy cũng nghe nói đi. Loại này lời nói. Lan Huyên toàn bộ hành trình đều nghe được thực nghiêm túc. Trả lời đến cũng thực nghiêm túc. Nhìn ra được tới, này hai cái tiểu cô nương ở chung rất khá. Hoa mạn mạn rất là vui mừng. Nàng hỏi hai người muốn hay không lưu lại ăn đốn cơm trưa lại đi. Kim Linh Nhi vội vàng xua tay, đa tạ vương phi hảo ý, chúng ta chờ hạ còn phải đi chọn mua đồ vật đâu, thời gian không quá đủ, chờ ngày khác chúng ta lại đến quấy giày ngài đi. Nói xong nàng còn thật ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, sợ vương phi trách tội. Hoa mạn mạn sợ này hai cái tiểu cô nương ở trong thành lạc đường. lắm miệng hỏi câu. Các ngươi muốn mua cái gì đồ vật? Muốn hay không ta phái người cùng các ngươi một khối đi. Kim Linh Nhi, chúng ta muốn đi mua chút thư cùng giấy và bút mực, chờ hạ giả quản sự sẽ mang chúng ta đi. Không nhọc Vương Phi lo lắng. Hoa Mạn Mạn rất tò mò. Các ngươi là tính toán đọc sách sao? Kim Linh Nhi thành thành thật thật mà trả lời. Ta muốn cho ta đệ đệ đọc sách. Hoa Mạn Mạn bừng tỉnh. Nếu là đặt ở hiện đại, Kim Tư Niên vẫn là cái học sinh tiểu học, xác thật nên làm hắn hảo hảo đọc sách. Kỳ thật không chỉ là Kim Tư Niên, bao gồm Kim Linh Nhi cùng Lan Huyên, cùng với thôn Trang Thượng rất nhiều tiểu hài tử, đều ở vào đi học đọc sách tuổi tác, cũng không thể bạch bạch làm cho bọn họ hoang phế thời gian. Xem ra tu sửa học đường sự tình cần phải để thượng nhật trình. Kim Linh Nhi cùng Lan Huyên đi rồi, hoa mạn mạn chạy đi tìm lý tịch thương lượng tu sửa học đường sự tình. Hoa mạn mạn đã làm tốt sẽ bị lý tịch ghét bỏ nàng không có việc gì tìm việc chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc thời buổi này hiếm khi có người sẽ vì một đám không liên quan nông hộ tu sửa học đường, nay chỉ do là tốn công vô ích. Nhưng mà lý tịch lại một câu cũng chưa hỏi nhiều, thuận miệng nói. Chờ hạ ta khiến cho người đi chọn mua kiến trúc tài liệu. Thợ ngoá liền không cần thỉnh, khiến cho đám kia nông hộ nhóm chính mình đi lăn lộn đi. Chính bọn họ trụ phòng ở chính là cái ra tới, lại cái cái học đường hẳn là không thành vấn đề. Chờ bọn họ đem học đường cái hảo, ta lại nhờ người đi thỉnh mấy cái phu tử đi học đường dạy học. Hoa mạn mạn ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Lý tịch đứng mẩy, làm gì ngây ngốc mà nhìn ta. Hoa mạn mạn, ngươi như thế nào đều không hỏi xem ta vì cái gì muốn cái học đường. Lý tịch tản mạn mà cười hạ, còn không phải là cái cái học đường sao. Như vậy điểm việc nhỏ có cái gì hảo hỏi, ngươi cao hứng là được. Hoa mạn mạn nhào lên đi ôm lấy hắn eo, đem mặt chôn đến hắn ngực cọ cọ. Ngươi đối ta thật tốt. Lý tịch thuận thế vây quanh được nàng, hư nhẹ nói, hôm nay ngươi mới biết được ta đối với ngươi hảo sao. Hoa mạn mạn ngẩng đầu hướng hắn ngây ngô cười. Ta đây có thể để một cái nho nhỏ yêu cầu sao? Lý tịch rất hào phóng, ngươi nói. Hoa mạn mạn, ngươi có thể hay không cấp học đường thỉnh cái nữ phu tử. Ta muốn cho thôn trang thượng các nữ hài tử cũng có thể đi học đường nhậm thư, có cái nữ phu tử ở nói sẽ càng phương tiện. Nàng thiết tưởng rất khá, nhưng mà lý tịch lại không lưu tình chút nào mà cho nàng bắt một chậu nước lạnh. Liên toán học đường có nữ phu tử. Nông hộ nhóm cũng chưa chắc sẽ nguyện ý đem nhà mình khuê nữ đưa đi học đường nhậm thư. Hoa mạn mạn khó hiểu, vì cái gì? Lý tịch không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là làm người đem Trần Vọng Bắc kêu lên tới. Hắn làm Trần Vọng Bắc đến trả lời. mươi 434 vậy ngươi nhưng quá coi thường ta. mươi 434 vậy ngươi nhưng quá coi thường ta. Trần Vọng Bắc cha mẹ đều là nông hộ, hắn từ nhỏ liền ở nông gia lớn lên. Đối với nông gia sự tình, hắn có thân thiết thể hội. Hoa mạn mạn hỏi hắn trong nhà sẽ làm nữ hài tử đi đi học sao? Trần Vọng Bắc không chút nghĩ ngợi liền cấp ra phủ định trả lời. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trong nhà cần phải có người làm việc. Nông hộ nhóm sự tình trong nhà đều rất nhiều, các đại nhân cơ hồ đều là thiên sáng ngợi liền phải lên, vẫn luôn vội đến trời tối mới ngủ hạ. Trong nhà bọn nhỏ từ lúc còn rất nhỏ phải học được làm việc nhà, vì cha mẹ chia sẻ áp lực. Nếu là đem bọn nhỏ tất cả đều đưa đi học đường nhậm thư, sự tình trong nhà ai tới làm? Nếu là nam hài đảo con hảo, nam hài niệm thư còn có thể tham gia khoa khảo, vận khí tốt nói có lẽ còn có thể khảo cái công danh quang tông diệu tổ. Nữ hài đọc sách có thể làm gì đâu, gì dùng cũng không có a. Hoa mạn mạn tưởng nói đọc sách có thể khiến người hiểu lý lẽ. Nhưng này đó đối nông hộ nhóm tới nói đều là hư. Bọn họ không để bụng cái gì hiểu lý lẽ không do lý, bọn họ chỉ để ý hôm nay có thể ăn được hay không cơm no. Hoa mạn mạn có chút đổi bại, nói như vậy. Nữ hài tử là không thể tiến học đường nghiệm thư sao Nàng có thể miễn trừ học phí Hạ thấp nhập học ngạc cửa Nhưng nhân ra không cho chính mình khuê nữ tới đi học Nàng tổng không thể đem nhân ra khuê nữ cấp trói lại đây đi Hùng chi cũng không phải mỗi cái nữ hài tử đều nguyện ý đi học Chuyện này nếu muốn hoàn thành So nàng trong dự đoán khó rất nhiều Lý tịch cười hạ Ta có cái biện pháp có thể cho những cái đó Nông hộ môn tử nguyện đem khuê nữ đưa đi học đường Hoa mạn mạn lập tức tới hứng thú Vội vàng mà truy nói. Biện pháp gì? Lý tịch cố ý út út mở mở, không chịu nói thẳng. Tức giận đến hoa mạn mạn dối tay đi véo hắn eo. ngươi mau nói. Chẳng sợ lý tịch là cái người biết võ, cũng bị nàng lần này véo đến sinh đau. Hắn che lại eo thống khổ mà kêu lên, thật là phản, ngươi hiện tại đều dám đối với ta động tay động chân. Hoa mạn mạn tiếp tục véo hắn eo, ta liền động thủ làm sao vậy? Ai làm ngươi cố ý út út mở mở? Lý tịch che lại eo sau này trốn. Hắn nhớ rõ mạn mạn vừa qua khỏi cửa lúc ấy, nàng chính là cái điểm mỹ tiểu khả ái, mỗi ngày há mồm ngậm miệng chính là các loại lời ngon tiếng ngọn, mặc kệ hắn nói cái gì nàng đều là ngoan ngoan thuận theo. Chẳng sợ nàng sẽ lặng lẽ ở trong lòng phun tào hắn, nhưng trên mặt nàng trước nay cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Ai có thể nghĩ đến, hiện giờ nàng đều dám đối với hắn động tay động chân. Hoa mạn mạn đẩy hắn một phen. Mau nói a, ngươi nếu là lại út út mở mở, đêm nay ngươi cũng đừng cùng ta một khối ngủ. Lý tịch ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Xem đi xem đi, nữ nhân này không chỉ có đánh người, còn học được uy hiếp người. Hắn nhẫn nhục phụ trọng mà nói. kỳ thật phương pháp rất đơn giản, chính là dụ chi lấy lợi. Người trước miễn bản đi học sự tình, liền nói cô ý từ trong thành thỉnh hai cái tú nương. Thôn trang thượng các nữ hải tử nếu là muốn học tập tiêu công, có thể đi học đường tìm các nàng. Những cái đó nông hộ nhóm đối nhà mình khuê nữ lớn nhất nguyện vọng, chính là cho các nàng tìm hảo nhân ra gà cho. Nếu là nhà mình khuê nữ có thể có nhất nghệ tình, tương lai nói nhân gia cũng có thể càng thể diện chút. Bỏ qua một bên làm ai không đề cập tới, theo việc làm tốt lắm còn có thể cấp trong nhà trợ cấp gia dụng Những cái đó nông hộ nhóm khẳng định nguyện ý làm nhà mình khuê nữ đi theo các thợ theo đi học tay nghề. Hoa mạn mạn đôi mắt lập tức liền sáng lên. Đây là cái ý kiến hay a Trước đem người lừa dối đến học đường, lại nghĩ cách làm những cái đó các nữ hài tử minh bạch đọc sách chỗ tốt. Kể từ đó nhị hướng. Tự nhiên có thể đem người lưu tại học đường. Hoa mạn mạn vô đuổi, rượu A, Lý tịch tẩn nhẫn mà nhìn nàng. Ngươi vì cái gì muốn chụp ta đuổi. Chụp liên chụp, vì cái gì còn muốn chụp đến như vậy dùng sức. Hắn chân cũng là thì làm, sẽ đau. Hoa mạn mạn thu hồi móc đuốt, ngượng ngùng mà cười một cái. Thực xin lỗi a, nhất thời kích động chụp sai rồi. Lý tịch. Hắn còn có thể sao mà. Còn không phải chỉ có thể giống cái phụ thân giống nhau cười đem nàng cấp tha thứ. Lúc này Cao Thiện lại vội vã mà chạy tới. Khởi bẩm vương gia, vương phi, trấn quốc công phủ lại người tới, tới chính là Nhu huyền quận chúa bên người hầu hạ Trương ma ma, nàng nói có chuyện tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Hoa Mạn Mạn thực ngoài ý muốn, Trương ma ma như thế nào đông nhiên đã tìm tới cửa? Chẳng lẽ là Nhu huyền quận chúa xảy ra chuyện gì? Nàng gật đầu đồng ý. Mang nàng lại đây đi. Thực mau Trương ma ma đã bị đưa tới Hoa Mạn Mạn trước mặt. "Nô tỳ bái kiến vương gia, vương phi." Hoa Mạn Mạn tò mò hỏi: Nghe nói ngươi có việc tìm ta. Chưng ma ma hơi cung thân mình, chân thành mà khẩn cầu nói. Đúng vậy, lập tức liền phải đến Tết Trung Thu. Này vốn nên là cái một nhà đoàn viên nhật tử, nhiên Trấn quốc công trong phủ chống không. Nhu huyển quận chúa một người cô đơn chiếc bóng. Nô tỷ trong lòng không đành lòng, tọa ra mặt dày tới cửa tới cầu kiến Vương Phi. Tưởng cầu Vương Phi có thể ở Tết Trung Thu thời điểm trở về Trấn quốc công phủ nhìn xem Nhu huyển quận chúa. Hoa mạn mạn, là chuyện này à? Phía trước Trấn quốc công phủ không phải phái người tới hỏi qua ta sao. Ta đã từ chối. Nô tì biết, nhưng nô tỳ vẫn là tưởng hỏi lại hỏi xem. Nô tỳ biết làm như vậy thực đường đột. Nhưng nô tỳ thật sự là không đành lòng nhìn đến quận chúa một mình một người ăn tết. Khẩn cầu vương phi có thể giúp đỡ, cầu xin ngài. Nói chương ma ma liền quỳ xuống. Nàng tuy là nô buộc, lại là nhu huyền quận chúa vũ nuôi, ở Trấn quốc công trong phủ địa vị thực không bình thường. Ngay thường nàng hiếm khi đối người hành như thế đại lễ. Hôm nay nàng là thật sự bất cứ giá nào. Hoa mạn mạn vội vàng đem nàng ngâm dậy tới. Ngươi không cần như thế, chỉ là trở về quá cái tiết mà thôi, ta đáp ứng đó là. Trương ma ma đại hỉ, thật vậy chăng? Thật tốt quá, quận chúa biết chuyện này nói, khẳng định sẽ thật cao hứng. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt lý tịch đống nhiên mở miệng. Quận chúa biết ngươi chạy tới chiêu vương phủ cầu người sao? Trương ma ma cười khổ, lấy quận chúa tính cách, nàng sao có thể làm ra cầu người bồi chính mình ăn tết sự tình? hoa mạn mạn kinh ngạc vậy ngươi đây là trương ma ma thở dài bất đắc dĩ điệu đạo thật không dám dâu dếm, quận chúa căn bản liền không để qua muốn người buổi chính mình ăn tết sự tình nàng tinh tình luôn luôn như thế rất là hiếu thắng chẳng sợ trong lòng khó chịu đến muốn chết ngoài miệng cũng không chịu phục một câu mềm la nô tỷ tự chủ trương lặng lẽ phái người tới vương phủ dò hỏi vương phi có không trở về trấn quốc công phủ ăn tết hôm nay nô tỷ cũng là con quận chúa trộm tới chỗ này lý tịch trao phung nói. Ngươi cũng thật sẽ vì quận chúa suy nghĩ. Trương ma ma sớm đã thành thói quen chiêu vương nói chuyện phương thức, nàng không chỉ có không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn mắt trông mong hỏi. Vương gia có không cùng vương phi cùng nhau trở về Trấn quốc công phủ ăn tiết. Lý tịch suy nói, bổn vương nếu là đi trở về, chỉ sợ cái này tiết cũng đừng nghĩ tới. Chỉ bằng Nhu quận chúa kia phó hận hắn tận xương bộ dáng, khẳng định lại muốn cùng hắn đại xảo một trận. Hoa mạn mạn lập tức nhìn về phía hắn. Ngươi không cùng ta cùng nhau trở về trấn quốc công phủ ăn Tết sao?" Lý Tịch không chút do dự phun ra ba chữ. "Ta không trở về." Hoa Mạn Mạn, "Vậy ngươi chẳng phải là muốn một người ở trong vương phủ ăn Tết?" Kia hình ảnh ngẫm lại đều cảm thấy hảo tâm toan nga. Lý Tịch mặt vô biểu tình nói, "Ta có cái gì hảo tâm toan? Ta một người ở nhà miễn bàn nhiều tự tại đâu." Hoa Mạn Mạn bán tín bán nghi mà nhìn hắn. "Thật sự?" Lý Tịch cười lạnh, "Đương nhiên là thật sự." Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta rời đi ngươi liền vô pháp sống sao? Vậy ngươi nhưng quá coi thường ta. Chương 435 mạnh miệng. Chương 435 mạnh miệng. Rốt cuộc tới rồi Tết Trung Thu, Hoa Mạn Mạn cố ý dậy thật sớm. Nàng hay điên màu tím tề ngược cao váy, phối hợp màu nguyệt bạch chân châu mềm đế dày đều, tóc đen bị tất cả vắng khởi, lộ ra một đoạn tuyết trắng hạo cổ. Một chi kim bộ diêu bị nghiêng nghiêng mà cắm vào tóc mây bên trong, tinh tế kim sắc tua buông xuống mà xuống. đem nàng gò má làm nổi bật đến kiều nộn trắng nón xứng với mắt ngọc mày ngài càng rõ ràng mị động lòng người lý tịch lười biếng mà ngồi dựa vào trên sạp nhìn hoa mạn mạn trang điểm trải chuốt. hắn nhìn không được chuông mà nói câu lại không phải đi thành thân đến nỗi ăn mặc như vậy xinh đẹp sao hoa mạn mạn xuyên thấu qua gương nhìn hắn một cái cười tủm tìm hỏi vương gia cũng cảm thấy ta hôm nay mặc thật sự xinh đẹp sao lý tịch nhắm lại miệng xoay đầu không nghĩ nói nữa hắn tầm mắt xuyên qua cửa sổ dừng ở đình viện vì hoan đội trung thu cao thiện cố ý làm người đem trong phủ đèn lồng tất cả đều đổi thành hoa đăng những cái đó hình dạng khác nhau tình mỹ hoa đăng bị treo ở vương phủ các nơi thoạt nhìn thật là có vài phần ăn tết sung sướng bầu không khí nhưng mà lý tịch trong lòng lại một chút đều không cảm thấy sung sướng lớn hơn tiết hắn vương phi lại muốn đi ra cửa bồi người khác ăn tết lưu lại hắn một người lẻ loi mà đãi ở nhà hoa mạn mạn mặc chỉnh tề sau ở tự vân nâng hạ đứng lên thanh hoàng chạy vào Thông thả mà nói, xe ngựa, đã chuẩn bị, hảo, tùy thời đều, có thể, đợi nửa ngày cũng không có thể chờ đến phía dưới nói, tự vân nhịn không được nói. Vương Phi hiện tại muốn xuất phát sao? Hoa mạn mạn nhìn về phía lý tịch, lại một lần hỏi, vương gia thật sự không cần cùng ta cùng đi Trấn quốc công phủ ăn tết sao? Lý tịch lừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, không đi. Hoa mạn mạn bất đắc dĩ, vậy được rồi, chúng ta đi trước, ngươi một cái ở nhà hảo hảo. nàng sẽ nhanh chóng trở về. Nàng nhấc chân đi ra ngoài, Tự Vân vội vàng theo đi lên. Thanh Hoàn, xuất phát. Lúc này Hoa Mạn Mạn cùng Tự Vân đã đi ra một đoạn đường, phòng trong chỉ còn lại có Thanh Hoàn cùng Lý Tịch. Lý Tịch mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Thanh Hoàn há mồm tưởng nói điểm cái gì, lại bị Lý Tịch trước một bước đánh gãy. "Ngươi đừng nói chuyện, mỗi lần nghe được ngươi nói chuyện ta liền sợ náo đau, ngươi chạy nhanh đi." Thanh Hoàn chiều hắn hành lễ, dứt khoát lưu loát mà chạy lấy người. So với nàng ngữ tốc, nàng hành động tốc độ thật sự là mau đến kinh người. Bọn người đi hết, lý tịch tức khắc liền cảm thấy toàn bộ vương phủ đều trống rỗng. Trước kia hắn cũng từng một người quá ăn tết, khi đó hắn vẫn chưa cảm thấy một mình ăn tết có cái gì không tốt, còn không phải là quá cái tết sao, như thế nào quá không phải quá đâu. Nào có như vậy nhiều phá chú ý. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy một người ăn tết nhưng quá thảm. Bên người liền cái có thể trò chuyện người đều không có, quặn cú é. Thật khó chịu. Hoa mạn mạn vừa mới rời đi chiêu vương phủ, chiêu vương điện hạ liền bắt đầu hối hận. Sớm biết rằng một mình ăn tiết như vậy khó chịu, ngày hôm qua hắn liền không mạnh miệng. Còn không phải là chịu thua sao. Dù sao hắn ra mặt dày, có cái gì đáng để ý. Xe ngựa ngừng ở Trấn quốc công phủ cửa. Hoa mạn mạn đẩy ra cửa xe, dẫm lên ghế nhỏ đi xuống đi. Trấn quốc công phủ trước cửa sớm đã có người chờ, hắn nhìn thấy chiêu vương phi tới, lập tức làm người đem đại môn toàn bộ mở ra. cung cung kính kính mà đem Triều vương phi mời vào đi lúc này nhu huyện quận chúa mới vừa dùng quá đồ ăn sáng bỗng nhiên nghe nói chiêu vương phi tới nhu huyện quận chúa lập tức đứng lên bước nhanh hướng ra ngoài đi đến vừa đi vừa hỏi tiêu nha đầu như thế nào tới trương ma ma đỡ nàng nhấp môi cười nói hôm nay là tết trung thu là một nhà đoàn viên nhật tử vương phi khẳng định là tới bồi ngài ăn tết nhu huyện quận chúa hừ một tiếng khinh thường địa đạo ta một người ăn tết cũng khá tốt mới không cần người bồi Lời tuy nói như vậy, nàng dưới chân nện bước lại bay nhanh. Trưng ma ma thấy thế, trên mặt ý cười càng đậm. Chỉ chốc lát sau các nàng liền đuổi tới tiền viện, gặp được đang từ bên ngoài đi vào tới hoa mạn mạn. Hoa mạn mạn hướng tới Nhu Huyền quận chúa hành lễ. Quận chúa Trung Thu An Khang. Nhu Huyền quận chúa trên dưới đánh giá đối phương, phát hiện nha đầu này nhìn so với phía trước béo một chút, khi xác hồng nhuận có ánh sáng, nhìn dáng vẻ là bị lý tịch chiếu cố rất khá. Người tới làm cái gì? Hoa mạn mạn cười tủm tỉm mà nói, tự nhiên là tới bồi ngươi ăn tết nha, ta còn cố ý mang theo con cua cùng bánh trung thu lại đây nha. Con cua là thôn trang thượng chính mình dưỡng, bánh trung thu cũng là vương phủ đầu bếp chính mình làm. Không biết ngươi thích không thích ăn. Nhu huyển của chúa, ta nhưng không giống ngươi như vậy tham ăn, cái gì đều thích ăn. Nói xong nàng liền xoay người, hướng tới tiếp khách nhà chính đi đến. Đi rồi hai bước nàng lại dừng lại, quay đầu lại đi xem hoa mạn mạn, thấy hoa mạn mạn còn đứng tại chỗ, nàng tức giận mà nói câu. Ngươi ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không theo kịp. Hoa mạn mạn lập tức liền cười con mắt, được rồi. Nàng dẫn theo làn váy chạy chậm qua đi. Nhu huyển quận chúa nhíu mày giáo hấn, đều mang thai còn chạy nhanh như vậy. Không sợ quăng ngã. Nàng lại hướng tự vân cùng thanh hoàn giáo hấn, cũng không biết rối tay đỡ một phen. Một cái so một cánh ngốc. Hoa mạn mạn chỉ phải thả chậm lại bước. Tự vân cùng thanh hoàn vội vàng đuổi theo đi, một tả một hưu mà đỡ lấy vương phi. Nhu huyển quận chúa vừa đi vừa hỏi, ngươi kia trong phủ nhưng có hỗ trợ quản sự người. Không chờ hoa mạn mạn trả lời, nhu huyển quận chúa lại ngay sau đó bổ thượng một câu. Ngươi nếu là không nghĩ nói cũng không có việc gì, miễn cho bị người hoài nghi ta là ở tìm hiểu các ngươi trong vương phủ sự. Hoa mạn mạn cười nói, trong phủ có cao thiện hỗ trợ quản gia. Nhu huyển quận chúa hiển nhiên là biết cao thiện. Hắn xác thật là cái có khả năng. Nhưng liền tính hắn lại có thể làm, cũng còn phải nghe ngươi. Ngươi là trong phủ nữ chủ nhân cần thiết đến chính mình đứng lên tới mới được đừng cả ngày ngây ngốc cũng chỉ biết ăn ăn uống uống hoa mạn mạn lại nói ăn ăn uống uống không phải khá tốt sao nhọc lòng quá nhiều lao đến mau nhu Huyền quận chúa thiếu chút nữa bị nàng tức chết ngươi liền điểm này tiền đồ hoa mạn mạn che miệng cười khẽ vương gia cũng đối ta nói giống nhau nói đâu các ngươi ngay cả nói chuyện ngự khí đều giống nhau như lúc thật không hổ là thân sinh mẫu tử đề cập lý tịch nhu Huyền quận chúa trên mặt biểu tình lập tức liền biến mất Hoa mạn mạn lại như là không có nhận thấy được đối phương trợt biến lanh cảm xúc, tiếp tục lo chính mình đi xuống nói. Kỳ thật ta lần này là tưởng cùng vương ra một khối tới, dù sao cũng là ăn tiếp sao, đương nhiên muốn người một nhà tề tề chỉnh chỉnh mới hảo. Đáng tiếc vương ra quá biến ưu, xá không dưới thể diện, không dám lại đây. Ta liền đành phải một người lại đây. Nhu quận chúa không nói tiếp, chầm mặc mà đi phía trước đi. Hoa mạn mạn sờ soạng chính mình bụng, trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Con của chúng ta thực mau liền phải sinh ra, ta nguyên bản còn nghĩ cấp Hải tử một cái hoàn chỉnh gia đình, làm hắn cảm nhận được gia đình ấm áp, hiện tại sợ là không được. Nhu Huyền quận chúa rốt cuộc bỏ được mở miệng. Vì sao không được? Hoa mạn mạn, bởi vì ta không có biện pháp cùng Hải tử giải thích, vì cái gì hắn cha cùng mụ nội nó luôn cãi nhau nha. Vạn nhất hắn tương lai học theo, cũng cùng ta cãi nhau nhưng làm sao bây giờ? câu vẽ tháng. Chương 436 ta thật là khó chịu a. chương bốn ta thật là khó chịu a mãi mãi là nào đó địa phương bình thường ba tánh sử dụng xưng hô hoàng gia bên trong giống nhau đều là tôn xưng vì tổ mẫu này đây nhu huyển quận chúa ở nghe được mãi mãi cái này xưng hô thời điểm sửng sốt mới phản ứng lại đây đối phương trong miệng nói mãi mãi là chỉ nàng nhu huyển quận chúa một mặt nói ta và ngươi tình huống không giống nhau hoa mạn mạn truy vấn có cái gì không giống nhau nhu huyển quận chúa tránh đi nàng tầm mắt lạnh lùng nói những việc này nói ngươi cũng không hiểu hai người đi vào phòng trong tự vân cùng thanh hoàn đỡ vương phi ngồi xuống hoa mạn mạn bám giết không tha mà nói ngài không nói nói lại như thế nào biết ta nhất định không hiểu đâu nhu huyển quận chúa ngồi ở nàng đối diện cau mày không kiên nhẫn nói ngươi nói thật nhiều Trưng ma ma tự mình mang lên cắt xong rồi khay còn có tạo hình tinh xảo xinh đẹp bánh trung thu cười tủm tỉm mà hỗ trợ hòa giải khoảng cách dùng cơm chưa còn có đoạn thời gian các ngươi ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng hoa mạn mạn cầm lấy một khối bánh trung thu nhẹ nhàng cắn tiếp theo khẩu bên ngoài tô da bị rào phá lộ ra bên trong thơm ngọt bánh đậu nhân bánh đậu nhân bên trong còn bao vây lấy lòng đỏ trứng vàng óng ánh lòng đỏ trứng cơ hồ có thể chảy ra đặc sệt nước luộc nhàn nhạt, nhạt vị mặn trung hòa bánh đậu mang đến ngọt nhị, hương vị cực hảo hoa mạn mạn vừa ăn vừa nói ta nghe nói quận chúa là bởi vì trấn quốc công chết mới có thể đối chiêu vương sinh ra hiểm khích Trương ma ma châm trả động tác một đốn nàng ngẩng đầu nhìn về phía nhu huyền quận chúa phát hiện quận chúa sắc mặt lập tức trở nên thật không đẹp, trương ma ma trong lòng thầm kêu không ổn, Trấn quốc công chết vẫn luôn là nhu huyền quận chúa tử huyệt, ai chạm vào ai tạc, quả nhiên, ngay sau đó nhu huyền quận chúa liền lạnh lùng mở miệng, ngữ khí cực kỳ đông cứng, ngươi nếu là lại không cấm miệng, liền cút cho ta đi ra ngoài, trương ma ma thực lo lắng chiêu vương phi sẽ bị chọc giận, đang muốn mở miệng hòa hoãn không khí, liền nghe được chiêu vương phi chấn định tự nhiên mà nói, ta liền không cấm miệng, ngươi có thể lấy ta thế nào nha? Có bản lĩnh ngươi cắn ta một ngụm nha. Hoa mạn mạn nói xong còn cố ý làm mặt quỷ, làm cái mặt quỷ. Tức giận đến Nhu huyển quận chúa mặt đều tái rồi. Trương ma ma vội vàng trấn an nói, quận chúa đừng nóng giận, uống ly trà hoa cúc hạ hạ hỏa. Nàng đem mới vừa phao tốt trà hoa cúc phóng tới quận chúa trong tầm tay. Nhưng mà Nhu huyển quận chúa cũng không thèm nhìn tới chung trà liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng mà đối hoa mạn mạn nói. Người rốt cuộc có hay không thân là con dâu tự giác. Ngươi có biết hay không cái gì kêu hiếu thuận cha mẹ chồng? Ngươi quy củ giáo dưỡng đâu? Hoa mạn mạn mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, nhưng ngươi phía trước không phải nói, ngươi không phải ta bà bà sao? Ngươi căn bản liền không nhận ta cái này con dâu A. Nhu huyển quận chúa bị dỗi đến không lời nào để nói. Nàng mạnh mẽ rào biện, ta không nhớ rõ chính mình nói qua nói như vậy. Hoa mạn mạn khiếp sợ, ngươi lớn như vậy người cư nhiên nói chuyện không giữ lời. Nàng nhìn về phía trương Mama, truy vấn nói. Quân chúa nói không nhận ta cái này, con dâu thời điểm, ngươi cũng ở đây, ngươi hẳn là nghe được đi. Trương Ma Ma xấu hổ cười miệng, nói gần nói xa, Vương Phi vừa rồi đưa tới con cua cần phải mau trong xử lý, bằng không liền không mới mẻ, nô tỳ đến đi phân phó phòng bếp người một tiếng, liền trước cáo tử. Nói xong nàng liền nhanh như chớp mà chạy đi ra ngoài. Hoa Mạn Mạn quay đầu nhìn về phía Tự Vân, ngươi hẳn là nghe được đi. Tự Vân ra đầu căng thẳng, trong lòng kêu khổ không ngừng, nàng liền tính có ngốc Cũng biết cái này đề tài không phải các nàng loại này nô tỷ có thể trộn lẫn được. Hơi co vô ý liền sẽ hai mặt không phải người. Tự vân ấp a ấp đúng mà nói, hình như là có có chuyện như vậy, nô tỷ nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng đâu. Hoa mạn mạn lại nhìn về phía thanh hoàn. Thanh hoàn gian nan mà mở miệng, hẳn là. Đại khái. Khả năng. Nhưng mà nàng liền mắc kẹt. Hoa mạn mạn đợi thật lâu cũng không có thể chờ đến câu nói kế tiếp, bất đắc dĩ nói. Tính. coi như ta không hỏi quá ngươi hoa mạn mạn lần thứ hai nhìn về phía nhu huyển quận chúa chuyện quá khứ tạm thời không đề cập tới hiện tại ngài xem như thừa nhận ta cái này con dâu thân phận sao nhu huyển quận chúa rụt rè mà gật đầu ân chỉ cần nàng thừa nhận đối phương con dâu thân phận như vậy nàng cái này bà bà liền ở hai người quan hệ bên trong chiếm cứ thượng phong đối phương nếu là còn dám ở nàng trước mặt diêu võ dương oai nàng tùy thời đều có thể dùng bà bà thân phận giáo hơn đối phương nhu quận chúa thậm chí có chút hối hận Chính mình như thế nào không có sớm chút nghị thông suốt điểm này đâu. Bạch bạch bỏ lỡ rất nhiều giáo huấn hoa mạn mạn cơ hội. Hoa mạn mạn, ngài nếu thừa nhận ta cái này con dâu, có phải hay không ý vị ngài cũng tiếp nhận rồi triều vương đứa con trai này? Nhu uyển quận chúa như mày, không vui nói, này cùng hắn có quan hệ gì? Ngài cần thiết muốn trước tiếp thu triều vương đứa con trai này, mới có thể thừa nhận ta cái này con dâu thân phận nha. Triều vương là liên tiếp ta cùng ngài ràng buộc, là ác không thể thiếu một vòng. Hoa Mạn Mạn nói nói có sách mách có chứng, Nhu huyển quận chúa vô pháp phản bác. Hoa Mạn Mạn, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là cam chịu nga. Nhu huyển quận chúa, cam chịu cái gì? Cam chịu ngươi cùng ta, còn có Triêu Vương là người một nhà nha. Nhu huyển quận chúa hừ lệnh, ai cùng các ngươi là người một nhà? Thiếu Hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Hoa Mạn Mạn nghiêng đầu, nhưng ngươi vừa rồi còn nói ta là người con dâu đâu, ngươi như thế nào lại bắt đầu tự mâu thuẫn đâu? Nhu huyển quận chúa một nghẹn, Nàng như thế nào lại bị nha đầu này mang tiến mương đi? Hoa mạn mạn, nếu chúng ta là người một nhà, nên ở bên nhau ăn tết, ta đây liền làm người đi đem chiêu vương tìm tới, chúng ta người một nhà cùng nhau qua cái tết đoàn viên sao? Nhu huyện quận chúa lập tức ra tiếng ngăn cản. Không chuẩn kêu hắn lại đây. Hoa mạn mạn cọ qua đi, méo nàng ống tay háo lắc lắc, Nguyễn Thanh cầu xin nói. Cầu xin ngươi, khiến cho chiêu vương lại đây cùng nhau cùng chúng ta ăn tết sao? Nhu huyện quận chúa không giao động, muốn đem ống tay háo rút về tới. Hoa mạn mạn đau khổ cầu xin, lại trước sau không thấy hiệu quả. Thấy mềm không được, hoa mạn mạn chỉ có thể đổi cái sách lược. Nàng đống nhiên che lại bụng tiêu rên. Ta thật là khó chịu a Phòng trong mọi người đều bị hoảng sợ, sôi nổi vây đi lên. Nhu uyển quận chúa nôn nóng nói, ngươi như thế nào? Nơi nào không thoải mái? Ngươi tới, mau đem phủ y đi kêu lên tới. Hoa mạn mạn lệ quang doanh doanh mà nói. Ta không có việc gì, không cần thỉnh phủ y lại đây. Ta chính là trong lòng không thoải mái. Đại khái là bởi vì Chiêu Vương không ở bên người duyên cơ đi, ta tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nếu có thể đem Chiêu Vương kêu lên tới nói, ta hẳn là liền không có việc gì. Lời này vừa nói ra, phòng trong mọi người liền đều minh bạch, Chiêu Vương phi đây là cố ý ở trang bệnh đâu. Nhu Huyền quận chúa muốn cự tuyệt, nhưng đối thượng Hoa Mạn Mạn cặp kia tràn ngập cầu xin đôi mắt, không được tự liền như thế nào đều nói không nên lời. Hoa Mạn Mạn bắt lấy nàng ống tay háo nhẹ nhàng lay động. "Câu xin ngươi" đừng không cần a tịch nhiều năm như vậy tới hắn một người thật sự thực không dễ dàng nhu huyền quận chúa trầm mặc thật lâu mới vừa rồi ách thanh mở miệng hắn cùng quốc công gia cùng nhau thượng chiến trường nhưng chỉ có hắn một người đã trở lại hoa mạn mạn bởi vì hắn phải về tới tìm kiếm viện binh a lúc trước trấn quốc công thân hãm khốn cảnh chỉ dựa vào a tịch sức của một người căn bản cứu không được trấn quốc công hắn chỉ có thể không màng tất cả mà trốn hồi thượng kinh hy vọng triều đình có thể phát binh cứu viện vì câu được viện binh A Tịch mang theo đầy người thương quỷ gối cửa cung trước, đau khổ cầu xin thánh nhân phát binh. Chương 437 Tức phụ hài tử nhiệt đầu dương đất. Chương 437 Tức phụ hài tử nhiệt đầu dương đất. Hoa Mạn Mạn không có nói cầu viện kết quả, bởi vì kết quả mọi người đều rõ ràng, hoàng đế không có đồng ý phát binh, Trấn Quốc công thậm chí còn bị khấu thượng đỉnh đầu phản quốc tội danh. Chẳng sợ sau lại tội danh bị rửa sạch, nhưng đã quá muộn. Trấn Quốc công tính cả 10 vạn tướng sĩ toàn quân hủy diệt. Nhu Huyền quận chúa ngây ngẩn cả người. nàng lẩm bẩm nói hắn chưa bao giờ cùng ta nói rồi này đó nàng chưa từng thượng quá chiến trường không biết trên chiến trường cụ thể tình huống cũng không biết lý tịch trở lại thượng kinh sau tao ngộ cái gì nàng khi đó hoàn toàn đắm chìm ở trấn quốc công bỏ mình bi thống bên trong cái gì đều không nghĩ quản hoa mạn mạn tưởng tượng đến tuổi nhỏ lý tịch muốn một mình đối mặt như vậy nhiều chắc trở liền đau lòng đến không được liên quan nói chuyện ngự khí cũng có chút trọng ngươi luôn là trách cứ a tịch trách hắn vì sao bỏ xuống trấn quốc công một mình trốn trở về Vậy ngươi có từng nghĩ tới? Ở ác tịch đỉnh thật lớn áp lực đau khổ cầu xin thánh nhân phát binh cứu viện Trấn quốc công thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Ngươi có hay không rỗi tay giúp hắn một phen? Nhu huyền quận chúa không tự chủ được mà nắm chặt làn váy, sắc mặt một chút mà trở nên tái nhuận. Nàng vẫn luôn đều ở trách cứ lý tịch, cảm thấy là lý tịch tham sống sợ chết bỏ xuống Trấn quốc công một mình chạy thoát trở về. Thời gian lâu rồi, nàng thậm chí cảm thấy lý tịch chính là cái sát tinh, là hắn khắc đã chết Trấn quốc công. nhưng mà thẳng đến giờ này khắc này nàng mới biết được lý tịch cũng từng đem hết toàn lực mà đi cứu lại trấn quốc công tánh mạng ngược lại là nàng ở biết được trấn quốc công khả năng bỏ mình tin tức liền cảm thấy toàn bộ thiên đều sụp một chút cứu lại ý niệm cũng không từng có quá so sánh với dưới nàng còn không bằng lý tịch nàng bỗng nhiên nhớ tới lần trước lý tịch chạy về tới hỏi nàng hắn rốt cuộc có phải hay không trấn quốc công thân sinh nhi tử nàng khi đó vẫn chưa nghĩ nhiều lúc này cẩn thận hồi tưởng Chỉ sợ khi đó lý tịch cũng đã biết hắn có thể là hoàng đế nhi tử. Hắn đã từng cầu xin chính mình cha ruột phát binh cứu viện hắn dưỡng phụ, lại bị cha ruột cự tuyệt. Từ nào đó phương diện tới nói, hắn cha ruột xem như hại chết dưỡng phụ đồng lõa. Đây là một loại cỡ nào đại đà kích. Nếu nàng là lý tịch nói, khẳng định sẽ cảm thấy chính mình trong thân thể chạy xuôi máu đều mang theo tội ác hơi thở. Nhưng nàng khi đó đối hắn nói gì đó. Nàng đối hắn nói. Ta đời này hối hận nhất sự tình, chính là sinh hạ ngươi. nếu không phải bởi vì ngươi quốc công gia sẽ không chết là ngươi cha ruột hại chết quốc công gia lúc trước nếu không phải hắn kiêng kỵ quốc công gia không chịu phái binh chi viện quốc công gia quốc công gia cũng không đến mức rơi vào cái chết không toàn thây kết cục ngươi cùng ngươi cha ruột giống nhau đều là giết người hung thủ tự tự chu tâm hối hận cùng ngày náy nan kham lần lựa tập vào trong lòng lệnh nu huyền quận chúa nỗi lòng phát sinh thật lớn phập phồng nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm thế nhưng hôn mê bất tỉnh hoa mạn mạn bị hoảng sợ Vội vàng cùng những người khác cùng nhau đem Nhu huyền quận chúa đỡ đến trên sạp. Phủ y thì thực mau liền vội vã mà đuổi lại đây. Hắn nói quận chúa là cấp hỏa công tâm, thân thể một chút không có thể chịu trụ, mới có thể té xỉu. Cũng may vấn đề không lớn, thi châm qua đi Nhu huyền quận chúa liền tỉnh. Hoa mạn mạn quan tâm hỏi. Người cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào khó chịu sao? Hoa mạn mạn trong lòng thực hối hận. Nàng một lòng nghĩ hóa giải Nhu huyền quận chúa cùng triêu vương chi gian hiểu lầm. đã quên Nhu huyển quận chúa thân thể không tốt, chịu không nổi kích thích. Đều do nàng vừa rồi lời nói quá nặng, đem Nhu huyển quận chúa kích thích đến quá độc gác Ở người ngoài nâng hạ, Nhu huyển quận chúa ngồi dậy. Nàng lương dựa ở gối mềm, sắc mặt tái nhợt bộ dáng thoạt nhìn rất là mỏi mệt. Những năm gần đây, ta vẫn luôn đều cho rằng lý tịch là bởi vì tham sống sợ chết mới bỏ xuống quốc công ra trốn trở về, ta đối này vẫn luôn đều canh cánh trong lòng. Nếu không phải mạn mạn cùng nàng nói những lời này đó, Cho tới bây giờ nàng đều vẫn là như vậy cho rằng. Hoa mạn mạn nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật ta tịch vẫn luôn đều ở vì chấn quốc công chết mà tự trách, hắn ban đêm thường xuyên mất ngủ, không thể tin bên người bất luận cái gì một người, những năm gần đây hắn sở thừa nhận thống khổ cùng áp lực cũng không so người thiếu. Nhu uyển quận chúa nhắm mắt lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn hẳn là sớm một chút cùng ta nói này đó. Hoa mạn mạn vội nói, hiện tại cũng không muộn chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể làm người đi đem chiêu vương mời đi theo. chúng ta người một nhà đoàn đoàn viên viên mà ăn tết nếu là quốc công gia ở thiên có linh nói nhìn thấy một màn này khẳng định cũng sẽ thực vui mừng nhu huyền quận chúa không nói gì hoa mạn mạn thử tính địa đạo ngươi không cự tuyệt nói ta coi như là ngươi là đáp ứng rồi úc nhu huyền quận chúa vẫn là không nói lời nào nay liên xem như cam chịu hoa mạn mạn vui mừng không xiết một nhảy lão cao ta đây liền làm người đi đem chiêu vương mời đi theo nhu huyền quận chúa nhíu mày giáo hấn, ngươi kiềm chế điểm đừng quên trong bụng còn suy cái hải từ đâu hoa mạn mạn vuốt bụng cười hắc hắc bảo bảo nếu là biết mụ nội nó cùng hắn cha hòa hảo khẳng định cũng sẽ cùng ta giống nhau nhảy lên nhu uyển quận chúa nhìn hoa mạn mạn bụng ánh mắt dần dần trở nên phức tạp nàng ở biết được chính mình mang thai khi cái thứ nhất ý niệm chính là sợ hãi cùng tuyệt vọng nàng không nghĩ muốn đứa nhỏ này nàng thậm chí còn muốn giết chết đứa nhỏ này chính là trấn quốc công dùng hắn ôn nhu dần dần vuốt phảng nàng trong lòng miệng vết thương làm nàng một chút quên mất đã từng khuất nhục đã từng có một đoạn thời gian nàng cơ hồ đều sắp quên mất chính mình đã từng tao nổ qua sự tình cũng chính là ở kia đoạn thời gian nàng thiệt tình thực lòng mà đem lý tịch trở thành chính mình hai tử tận chức tận trách mà đương một cái hảo mẫu thân kia đại khái là lý tịch trong cuộc đời nhất vô ưu vô lự một đoạn thời gian đồng thời cũng là nhu huyển quận chúa hạnh phúc nhất vui sướng thời gian sau lại trấn quốc công bỏ mình kia đoạn vui sướng thời gian cũng tùy theo bị mai táng nhu huyển quận chúa cùng lý tịch chi gian mẫu tử quan hệ hoàn toàn sẽ rách Muốn nói nhu huyền quận chúa đối lý tịch một chút cảm tình đều không có, đó là không có khả năng. Nhưng phần cảm tình này còn trộn lẫn rất nhiều mặt khác cảm xúc, như là chẳng ghét, căm hận, hối hận, ấy náy từ từ. Nhiều như vậy cảm xúc như tạp ở bên nhau, lệnh nàng vô pháp như một cái bình thường mẫu thân như vậy đối đại lý tịch. Thẳng đến giờ này khác này, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt lý tịch mới hảo. Triều vương bên trong phủ, lý tịch đã hạ quyết tâm, chẳng sợ sẽ bị tràn đầy cười nhạo. sẽ bị nhu huyển quận chúa mắng. Hắn vẫn là muốn đi trấn quốc công phủ đem vương phi tiếp trở về. Hắn không cần một người an tết. Hắn muốn tức phụ hài tử nhiệt đầu dương đất. Lý Tịch cố ý thay đổi thân đẹp đẽ quý giá quần áo, đem chính mình trang điểm đến tinh tinh thần thần, đang chuẩn bị ra cửa đâu, liền nhìn đến Cao Thiện vội vã mà chạy tới. Khởi bẩm vương gia, chiêu vương phi phái người đã trở lại, nói là tưởng thỉnh ngài đi trấn quốc công phủ một chuyến, có chuyện rất trọng yếu tìm ngài. Lý Tịch trong lòng căng thẳng, lúc này mạn mạn có thể có cái gì chuyện quan trọng tìm hắn nên không phải là nàng ở Trấn quốc công trong phủ bị ủy khuất đi như vậy tưởng tượng vẫn là rất có khả năng nhu uyển quận chúa tính tình lại xú lại ngạnh, nói chuyện trước nay đều không lưu tình nói không chừng mạn mạn chính là bị nàng cấp khí tới rồi cho nên mới sẽ cố ý phái người trở về tìm hắn hỗ trợ lý tịch không dám trì hoãn phi cũng dường như lao ra chiều vương phủ xoay người lên ngựa ra roi thúc ngựa thẳng đến Trấn quốc công phủ mà đi chương bốn trăm bỏ chương bốn trăm ba mươi tám bỏ lý tịch vào trấn quốc công phủ dọc theo đường đi làm lơ tôi tớ nhóm hành lệ vân an thẳng tắp mà đi vào hậu viện lúc này hoa mạn mạn cùng nhu huyển quận chúa đang ngồi ở phòng khách thưởng thức cúc hoa ở nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau nhu huyển quận chúa đã có thể xuống giường chỉ là khí sắc như cũ không tốt lắm kim thu thời tiết cúc hoa khai thật sự là sán lạ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp nhan sắc các không tương một nhìn còn rất náo nhiệt nhu huyển quận chúa đối này đó cúc hoa chủng loại thuộc như lòng bàn tay Thuần miệng là có thể nói ra mỗi cái chủng loại ngọn nguồn cùng đặc sắc. Hoa mạn mạn không hiểu này đó hoa hoa thảo thảo, nhưng cũng nghe được rất là nhập thần. Mạn mạn, hoa mạn mạn nghe được có người kêu tên của mình, đứng lên theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Lý Tịch bước đi tiến vào, không cấm trước mắt sáng ngời. Hắn hôm nay mặc phục sức phá lệ đẹp đẽ quý giá, cùng hắn ngày thường tùy tính tự tại mặc quần áo phong cách thực không giống nhau. Nhưng bởi vì hắn sinh đến một bộ hảo tướng mạo, mặt mày thâm thúy, khí chất độc đáo, thân hình thon dài đỉnh bản. thế nhưng cũng khống chế được không những không có vẻ không khỏe ngược lại có loại không giống người thường điệt lệ ung dung phi thường hấp dẫn người đại lý tịch ở nàng trước mặt dừng lại nàng chấp chớp mắt cười tủm tỉm mà khen nói người hôm nay này quần áo còn khá xinh đẹp lý tịch không nghĩ tới nàng gặp mặt câu đầu tiên lời nói cư nhiên là khen quần áo của mình đẹp hắn tức giận mà trở về câu chẳng lẽ không nên là bởi vì ta lớn lên đẹp mới có vẻ này thân quần áo đẹp sao hoa mạn mạn nghiêm túc suy nghĩ một chút thành khẩn đáp Ngươi nói có lý. Nàng có chút tò mò, ngươi hôm nay như thế nào sẽ ăn mặc như vậy long trọng. Lý tịch nâng nâng tay, to rộng ống tay háo tùy theo cơ cơ, hỏi ngược lại. Ta như vậy liền tính long trọng sao? Hoa mạn mạn nhìn hắn và táo chỗ dùng chỉ vàng theo ra tới tinh xảo lân văn, tự đáy lòng gật đầu, ân. Lý tịch câu môi cười khẽ, nghĩ thầm hắn nếu là không mặc đến long trọng điểm, như thế nào có thể đem tức phụ câu dẫn trở về sao? Mới vừa vừa thấy mặt hắn cũng đã nhanh chóng đem Hoa Mạn Mạn từ đầu đến chân đánh giá một phen, thấy nàng bình yên vô sự biểu tình tự nhiên, cũng không như là bị ủy khuất bộ dáng, hắn treo tâm đã thả xuống dưới. Lý Tịch hỏi: "Ngươi nói có chuyện gấp tìm ta, là chuyện gì?" Hoa Mạn Mạn cười đến mi mắt cong cong, thanh âm cũng mềm mại ngọt ngào. "Kỳ thật cũng không có việc gì, chính là tưởng ngươi bái, đặc biệt muốn gặp ngươi." Lý Tịch cảm giác ngực nhất mềm địa phương bị người a khẩu khí, một trận tê dại nảy lên trong lòng. Làm hắn khỏe miệng không chịu khống chế mà điên cuồng dơ lên Nguyên lai like ở hắn tưởng nghiệm mạn mạn thời điểm Mạn mạn cũng tại tưởng niệm hắn Như vậy thật tốt Bị vợ chồng son làm lơ nhu huyển quận chúa Này hai người cũng quá có thể nghị vai đi Chịu không nổi chịu không nổi Cảm giác trên người nổi da gà đều phải toát ra tới Lý tịch dắt lấy mạn mạn tay Bởi vì tâm tình sung sướng Thanh âm cũng trở nên phá lệ nhẹ nhàng Nếu tưởng ta Vậy cùng ta về nhà đi Hoa mạn mạn vội nói Đừng à Ngươi nếu đều tới, cũng đừng đi trở về, lưu lại cùng chúng ta một khối ăn tết. Lý tịch lúc này mới đem tầm mắt rừng ở nhu huyền quận chúa trên người, nhưng thực mau hắn liền đem tầm mắt thu trở về, cứng rắn mà nói câu. Vẫn là trở về ăn tết đi. Hảo hảo một cái tết trung thu, hắn nhưng không nghĩ cùng người cãi nhau, không duyên cớ hỏng rồi tâm tình. Hoa mạn mạn, trở về nói cũng chỉ có chúng ta hai cái cùng nhau ăn tết, nhiều quặng cu à, vẫn là lưu lại nơi này cùng quận chúa một khối ăn tết đi, người nhiều điểm náo nhiệt chút Hơn nữa mẫu thân cũng thực hy vọng ngươi có thể lưu lại ăn tết, mẫu thân ngài nói đúng không. Cuối cùng câu nói kia là nàng đối Nhu quận chúa nói. Nhu quận chúa bị nàng kia một tiếng mẫu thân kêu đến ngẩn ra hạ, theo bản năng trở về câu, đúng vậy. Chờ nàng nói xong mới phản ứng lại đây, biểu tình trong nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Nàng không quá dám đi xem lý tịch lúc này phản ứng, dối tay bưng lên bên cạnh phóng trung trà, nương túi đầu uống trà động tác, che giấu chính mình lúc này không biết theo ai. lý tịch là thật sự kinh tới rồi hắn không nghĩ tới nhu huyền quận chúa thế nhưng sẽ làm chính mình lưu lại cùng nhau ăn tết nàng không phải hận hắn hận đến muốn chết sao như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi đối thái độ của hắn lý tịch trong lòng kinh nghi bất định trong lúc nhất thời lại có chút không thể tin được đây là chân thật thẳng đến hoa mạn mạn đẩy hắn một chút hắn mới bừng tỉnh hoan hồn hoa mạn mạn ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha lý tịch kỳ thật là tưởng cự tuyệt hắn từng thân thiết mà thể hội quá nhu huyền quận chúa đối chính mình hận ý hắn không cảm thấy như vậy thâm hận ý có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trừ khử vô tung hắn nếu là tiếp thu đối phương đưa qua cành ô lưu, chẳng khác nào là rộng mở chính mình nội tâm lần thứ hai cho đối phương thương tổn hắn cơ hội này quá mạo hiểm nhưng ở đối thượng mạn mạn cặp kia tràn ngập chờ mong đôi mắt khi lý tịch rồi lại như thế nào đều nói không nên lời cự tuyệt nói hắn biết này hết thảy đều là mạn mạn ăn bài nàng hy vọng hắn có thể cùng nhu huyền quận chúa chữa trị mẫu tử quan hệ hy vọng hắn có thể yêu thương chính mình thân nhân Hắn không nghĩ làm nàng này phân hảo ý bị cô phụ. Vì thế hắn gian nan mà phun ra bốn chữ. Ta đều có thể. Chỉ cần có thể mạn mạn cao hứng, hắn thế nào đều có thể. Ngay vậy, Nhu huyển quận chúa uống trà động tác nhỏ đến không thể phát hiện mà dừng một chút. Hoa mạn mạn tức khắc vui vẻ ra mặt, thật tốt quá. Đợi cho dùng cơm chưa thời điểm, ba người ngồi vây quanh ở thử cán bên, Nhu huyển quận chúa cùng Lý Tịch đều không nói lời nào, trên bàn chỉ có hoa mạn mạn một người đang nói chuyện. nàng thịnh một chén canh gà phóng tới nhu huyển quận chúa trước mặt nhiệt tình địa đạo cái này canh thực tiên mẫu thân mau nếm thử xem nhu huyển quận chúa bưng lên chén nếm một ngụm nhàn nhạt nói còn hành thấy thế lý tịch trong lòng không khỏi chua lòng. tức phụ cho người khác thịnh canh cũng chưa han phần ngay sau đó liền nhìn đến hoa mạn mạn kẹp lên cái đại đùi gà phóng tới lý tịch trong chén lý tịch tâm tình tức khắc liền từ âm chuyển tình nhưng bởi vì có người ngoài ở đây hắn không có đem này phân vui sướng toát ra tới Mà là cô ý bưng cái giá, làm bộ làm tình hỏi. Ngươi như thế nào biết ta muốn ăn đùi gà? Hoa mạn mạn trả lời đến phi thường ngay thẳng. Ta không biết ngươi muốn ăn a? Ta là chính mình muốn ăn đùi gà tới, mới cắn một ngụm, liền có chút buồn ôn. Như vậy cái đại đùi gà nếu là ném lại quái đáng tiếc, cũng chỉ có thể làm ngươi giúp ta ăn. Lý tịch. Hắn đem đùi gà chờ mình, lúc này mới phát hiện cái này đùi gà bị cắn quá một ngụm. Đầy ngập vui sướng cùng cảm động nháy mắt hóa thành hư hảo. Hóa ra hắn chính là cái nhặt cơm thừa. Hắn đường đường một cái vương ra có thể nào chịu này khuất đủ. Hoa mạn mạn thấy hắn bất động chết búa, đôi mắt lập tức trở nên sương mù mênh ngông, như là bị lớn lao bị khuất. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta ăn qua a? Lý tịch thấy thế, tới rồi bên miệng ghét bỏ lập tức lại bị nuốt trở về, biến thành một cái khác trả lời. Không có. Đều lao phu lao thê, miệng nàng nước miếng cũng không biết bị hắn ăn qua nhiều ít hồi, hắn sao có thể ghét bỏ nàng? Hoa mạn mạn dầu cái miệng nhỏ truy vấn, vậy ngươi như thế nào không ăn? Lý tịch nhận mệnh. Nhặt cơm thừa liền nhặt cơm thừa đi, dù sao nhặt lại không phải nhà người khác cơm thừa. Đều là người một nhà, còn phân cái gì lẫn nhau. Hắn cầm lấy đùi gà, một ngụm cắn đi xuống, vừa lúc cắn ở bị mạn mạn cắn quá địa phương. mươi chín nguyện vọng. mươi chín nguyện vọng. Lý tịch ăn xong đùi gà sau, bình tĩnh mở miệng. nay trên bàn còn có cái gì là ngươi không thích ăn? Đều cho ta đi. Hoa mạn mạn luôn luôn không kén ăn, cái gì đều có thể ăn. Nhất bởi vì mang thai quan hệ, nàng gần nhất đôi quá mức dầu mỡ đồ ăn có chút bài xích. Vì thế nàng đem trên bàn những cái đó nước luộc tương đối trọng đồ ăn đều kẹp tới rồi lý tịch trong chén. Lý tịch ai đến cũng không cự tuyệt có cái gì ăn cái gì. Nhu huyển quận chúa mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ hai cái. Giờ này khắc này nàng mặc kệ ăn cái gì, đều có loại ở gặm cẩu lương cảm giác. liền rất khó chịu. Chờ ăn xong cơm trưa. Nhu huyển quận chúa không lưu tình chút nào ngầm đạt lệnh đuổi khách. Ta trước ngủ cái ngủ trưa, các ngươi trở về đi. Hoa mạn mạn thực không tha, ta cùng chiêu vương còn tưởng lưu lại bồi ngài dùng bữa tối đâu. Nhu huyển quận chúa khẽ động khoe miệng, không cần, ta còn là càng thích một người ăn cơm cảm giác, thanh tịnh. Nàng đã chịu đủ rồi này hai cái miệng nhỏ nhị vai kính nhi, chỉ nghĩ chạy nhanh làm này hai tên ra hỏa chạy nhanh cút đi. Lý tịch tự nhiên là ước gì chạy nhanh mang theo vương phi về nhà. Hắn không nói hai lời liền dắt mạn mạng tay, mang theo nàng đi ra ngoài. Hoa mạn mạn vừa đi còn một bên quay đầu lại sau này xem. Mẫu thân đại nhân, chúng ta quá hai ngày lại đến Vân An ngài nha. Nhu quận chúa không lưu tình chút nào mà xoay người sang chỗ khác, coi như cái gì cũng chưa nghe được. Chờ ra Trấn quốc công phủ. Hoa mạn mạn cùng Lý Tịch ngồi vào trong xe ngựa. Lúc này không có những người khác ở đây, Lý Tịch rốt cuộc có thể hỏi ra trong lòng đè nặng nghi vấn. Ngươi làm cái gì? làm quận chúa bỗng nhiên đối ta thay đổi thái độ hoa mạn mạn cười thần bí ngươi nón nha nàng mới sẽ không nói cho cậu nam nhân nàng vì hống quận chúa thay đổi thái độ trang bệnh chơi xấu trang đáng thương bác đồng tỉnh cái gì không biết xấu hổ chiêu số tất cả đều dùng tới lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, duỗi tay nhéo hạ nàng khuôn mặt tiểu vô lại đêm nay trong thành có hội đèn lồng mau chân đến xem sao hoa mạn mạn không chút do dự điểm hảo a hảo bóng đêm buông xuống một chản chản hoa đang sáng lên hội tụ thành lộng lấy con sông xa xa nhìn lại giống như một cái phiêu phủ ở màn đêm trung ngân hà hoa mạn mạn nắm lý tịch tay bước chậm ở ngọn đèn dầu huy hoàng trên đường phố bốn phía là như nước chảy đám người trong trời đêm trăng tròn sáng tỏ hoa mạn mạn phát hiện phía trước có đèn khổng minh chậm rãi dâng lên lập tức nhanh hơn mẹ bước lôi kéo lý tịch đi qua nguyên lai là có cái tiểu lầu ở tổ chức phóng đèn khổng minh hoạt động chỉ cần là vào tiệm tiêu phí khách nhân đều có thể miễn phí lĩnh một trản đèn khổng minh hoa mạn mạn đối này thực cảm thấy hứng thú nàng lôi kéo lý tịch vào tiệm ăn bữa cơm sau đó từ chủ quán chỗ đó lánh một chản đèn khổng minh tiểu nhị ân cần mà nói đèn khổng minh thượng có thể viết thượng ngài tâm nguyện đương đèn khổng minh bay lên bầu trời sau là có thể đem ngài tâm nguyện đưa đến ông trời chỗ đó ngài sẽ tâm tưởng sự thành nga lý tịch đối này khinh thường nhìn lại đều là thương gia lừa dối người thủ đoạn mà thôi hắn mới sẽ không mắc mưu hoa mạn mạn cầm lấy bút lông bay nhanh mà ở đèn khổng minh thượng viết xuống một hàng tự Hy vọng mạn mạn cùng A Tịch có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng con cố ý ở bên cạnh vẽ hai cái nắm tay tiểu nhân, đại biểu cho nàng cùng Lý Tịch. Hoa mạn mạn một bên thưởng thức chính mình cái tác, một bên hỏi. Ta tâm nguyện hẳn là có thể bị thực hiện đi. Lý Tịch nhìn đèn thượng tự cùng lời nói, cổ họng lăn lộn, gàn từng chữ một địa đạo. Khẳng định sẽ thực hiện. Hai người bậc lửa ngọn nến, dơ đèn khổng minh, chờ đến đèn lồng một chút phồng lên, hai người đồng thời buông tay. chịu tải tâm nguyện đèn khổng minh liền như vậy chậm rãi bay lên bầu trời càng phiêu càng xa cuối cùng thành màn đêm chung một cái điểm nhỏ hoa mạn mạn đống nhiên linh cơ vừa động về sau chờ chúng ta hải tử sinh ra liền cho hắn đặt tên kêu lý khổng minh đi lý tịch một chán dấu chấm hỏi vì cái gì hoa mạn mạn đương nhiên nói bởi vì thông minh a lý tịch lý tịch mặt vô biểu tình hỏi vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp cấp hải tử đặt tên lý thông minh hoa mạn mạn vỗ tay một cái bừng tỉnh nói Đối Nga, có thể trực tiếp kêu Lý thông minh A. Lý tịch, về sau chúng ta nếu là sinh nhị thai, có phải hay không phải kêu Lý tuyệt đỉnh? Thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe chính là thân huynh đệ. Hoa mạn mạn nghiêm túc tự hỏi một lát, cuối cùng vẫn là cự tuyệt cái này đề nghị. Tuyệt đỉnh tên này nghe tới liền rất trọng nhiên, vẫn là đường đi, dù sao cũng là chúng ta thân sinh cốt đủ, cho bọn hắn một con đường sống đi. Hai người trò chuyện không đàng hoàng đề tài, tay nắm tay đi xa. Phố đối diện trà lâu. Lầu hai nhã gian cửa sổ mở ra, lý ảnh đứng ở bên cửa sổ. Hắn ăn mặc một thân xanh đen sắc áo gấm, dáng người đỉnh bạn một tay đắp ở song cửa sổ thượng, mắt đen yên lặng nhìn chăm chú vào dần dần đi xa hoa mạn mạn. Nàng thoạt nhìn tâm tình tự hảo, đi đường đều mang theo nhẹ nhàng kinh nhi, thường thường còn muốn quay đầu xem một cái đi ở bên người nam nhân, không biết cho tới cái gì, nàng cười đến mi mắt cong cong, trong mắt như là chứa toàn bộ sao trời, lộng lẫy đến làm người không rời mắt được. Hắn liền như vậy yên lặng nhìn. Thẳng đến nàng bóng dáng hoàn toàn dung nhập biển người, rốt cuộc nhìn không tới, mới vừa rồi từ bỏ. Xoay người trở lại bên cạnh bàn, trên bàn rượu và thức ăn sớm đã lạnh thấu. Lương dụng muốn cho người đem này đó rượu và thức ăn chết rớt, đổi một bàn nhiệt đồ ăn đi lên. Lý ảnh lại vây vây tay, tỏ vẻ không cần. Rượu và thức ăn là lãnh là nhiệt đều không quan trọng. Dù sao hắn đã không có ăn uống. Trung thu một quá, nhiệt độ không khí liền một ngày so với một ngày thấp. Hoa mạn mạn đống nhiên bắt đầu nôn nén. Nàng phía trước chỉ là nhìn đến dầu mỡ đồ ăn sẽ buồn nôn, hiện tại là mặc kệ nhìn đến cái gì đều sẽ nôn khan. Cái gì đều không muốn ăn, ăn uống phi thường kém. Lý tịch gấp đến độ không được, buộc đầu bếp mỗi ngày đều biến đổi pháp nhi mà nghiên cứu tân đồ ăn. Mắt thấy trong nhà đầu bếp liền màu bị hắn bức điên rồi, hắn rốt cuộc lương tâm phát hiện buông tha trong nhà đầu bếp, bắt đầu đem ma chảo dôi hướng trong cung ngự chủ. Hắn đi tìm hoàng đế mượn ngự chủ. Việc nhỏ mà thôi, hoàng đế đáp ứng đến phi thường sảng khoái ngự trù không hổ là ngự trù kiến thức rộng rãi thực mau liền nghiên cứu ra đã ăn ngon cũng sẽ không làm mạn mạn buồn nôn đồng thời còn đối thai phụ có chỗ lợi món ăn cùng lúc đó ba năm một lần kỳ thi mùa thu rốt cuộc bắt đầu rồi lần này kỳ thi mùa thu là từ hàn lâm viện đại học sĩ cùng võ trương vương lý ảnh cộng đồng chủ trì khoa cử khảo thí là triều đình tuyển chọn nhân tài quan trọng con đường nay tầm quan trọng không cần nói cũng biết hoàng đế đem lý ảnh phóng tới vị trí này thượng đã là đối lý ảnh coi trọng cũng là đối lý ảnh khảo nghiệm, sự thật chứng minh lý ảnh năng lực đích xác lỗi lạc. liên tục 3 tháng kỳ thi mùa thu khảo thí bị hắn xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. cái này làm cho hoàng đế cùng các triều thần đều rất là vừa lòng. lúc sau mỗi lần thượng triều, lý ảnh đều có thể bàn tính, hắn sẽ đem chính mình mỗi ngày bàn tính đến nội dung ký lục xuống dưới, dựa theo ý nghĩ của chính mình tiến hành phân tích. hoàng đế ngẫu nhiên tâm huyết dâng chào thời điểm, sẽ đột nhiên hướng lý ảnh vấn đề. Hỏi giống nhau đều là trong chiều gần nhất phát sinh sự tình. Lý ảnh mỗi lần đều có thể đối đáp trôi chảy, chẳng sợ hắn trả lời không nhất định hoàn mỹ, nhưng đều có nhất định chỗ đáng khen. Này thuyết minh hắn là có nghiêm túc tự hỏi quá. Hoàng đế đối hắn là càng ngày càng vừa lòng. Bỏ qua một bên xuất thân không đề cập tới, Lý ảnh thật là một cái phi thường tốt người thừa kế người được chọn. Chương 440 lễ vật. Chương 440 lễ vật. Mắt thấy mùa đông lại tới nữa, hoa mạn mạn nôn ngén phản ứng rốt cuộc dần dần hạ thấp. Nàng ăn uống lại khôi phục bình thường, mỗi ngày lại có thể làm càn mà ăn ăn uống uống. Vương gia ngươi mau xem, ta gần nhất có phải hay không ngập lên. Lý tịch cẩn thận đánh giá nàng, không có A, không ngập. Hoa mạn mạn bước chính mình cái bụng, ngươi nhìn xem ta bụng, so với phía trước lớn điểm, khẳng định là béo. Lý tịch cũng đi theo sờ sờ nàng bụng, bất đắc dĩ địa đạo. Ngươi đều mang thai năm tháng, có điểm bụng không phải thực bình thường sự sao. Hoa mạn mạn một phép chán, bừng tỉnh nói, đối nga. Thiếu chút nữa đã quên ta còn có mang việc này. Lý tịch cười khẽ, mọi người đều nói mang thai ngốc 3 năm, xem ra là thật sự. Hoa mạn mạn véo hắn eo, tức giận địa đạo. Người nói ai ngốc ga. Lý tịch chạy nhanh sau này trốn, ta cái gì cũng chưa nói. Hắn là thật sợ, mạn mạn cũng không biết khi nào có tật xấu, một không cao hứng liền véo hắn eo. Hắn nhịn không được oán giận, trước kia ngươi rõ ràng không phải như thế a? Hoa mạn mạn hướng trên giường ngồi xuống, bưng lên mâm đựng trái cây, vừa ăn vừa hỏi. Ta trước kia là thế nào? Ngươi trước kia đối ta nhưng Ôn Nhu, ta nói cái gì chính là cái gì, trước nay đều sẽ không phản bác ta, càng sẽ không đánh ta mắng ta." Lý Tịch trong giọng nói tràn ngập hoài niệm. Hắn là thật sự hoài niệm lúc ấy mạn mạn a, toàn bộ chính là một tiểu ngõ bảo. "Hoa Mạn Mạn, ta kia đều là trang." Lý Tịch, vậy ngươi hiện giờ như thế nào liền không trang? "Hoa Mạn Mạn, dù sao ngươi có thuật đọc tâm, mặc kệ ta như thế nào trang đều lừa bất quá ngươi, ta đây còn trang, cái gì trang?" phí sức lực, lý tịch, hắn đung nhiên thực hối hận, chính mình không nên đem thuật đọc tâm sự nói cho nàng, hắn nên đem thuật đọc tâm bí mật tàng cả đời. ở thượng kinh Ninh đón năm nay trận đầu tuyết khi một đạo tám trăm dặm kịch liệt mật hàm bị đưa đến hoàng đế trong tay. Phụng chỉ nam hạ bình loạn ngô thư phong đã chết, hoàng đế nhanh chóng quét xong mật hàm thượng nội dung, mật hàm trung chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu, nói ngô thư phong là chết ở quân địch đau hạ. hoàng đế dùng sức đem giấy viết thư chụp ở trên bàn, trầm giọng hỏi. nô thư phong chết như thế nào phụ trách truyền tin thám báo quỷ dạp trên đất thượng một năm một mười mà trả lời nói nô đại nhân vừa đến lăng nam thời điểm liền bởi vì khí hậu không phục sinh một hồi bệnh nặng hán lập công sốt ruột không muốn an tâm tu dưỡng hán chính là mang theo bệnh đi chỉ huy phát quân, dẫn tới bệnh tình vẫn luôn là lặp đi lặp lại trước sau vô pháp khỏi hẳn ở một lần cùng quân địch đối chiến trong quá trình nô đại nhân cùng đại quân đi lạc quân địch sấn hư mà nhập bắt được nô đại nhân Ý đồ dùng Ngô đại nhân đánh mạng an toàn bức bách chúng ta lui binh. Ngô đại nhân thả chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng lựa chọn tự sát mà chết. Hoàng đế hít sâu một hơi, áp xuống ngực lửa giận, tiếp tục hỏi: Nô thư phong thân là chủ soái, như thế nào sẽ cùng đại quân đi lạc? Tháng bao đem vùi đầu đến càng thấp, là bởi vì Ngô đại nhân cùng vài vị phó tướng đã xảy ra tranh chấp. Hoàng đế, cái gì tranh chấp? Tháng bao đem hắn biết đến tất cả đều nói ra. Nguyên lai, like, từ Ngô thư phong phụng chỉ tiếp quản đại quân sau. Trong quân các tướng sĩ liền rất không phục. Ở bọn họ xem ra, nô thư phong chính là cái tay trói gà không chặt nhược kê, dựa vào cái gì muốn cho bọn họ nghe như vậy cái nhược kê chỉ huy. Nô thư phong tuy rằng thuộc đọc binh thư, trên người lại có văn nhân đều có tật xấu, tỉ như nói gió cao, tỉ như nói khinh thường những cái đó chỉ biết sử cậy mạnh vũ phu. Hai bên cho nhau nhìn không thuận mắt, ai cũng không chịu thoái nhượng. Đại quân bên trong thành năm bẹ bảy mảng. Phát run thời điểm cơ hội là làm theo ý mình. Ngô thư phong cái này chủ xoáy thành cái vỏ giống. Sau lại Ngô thư phân chấn tàn nhẫn, hạ lệnh giết cái phó tướng. Lúc này mới đem chỉ huy quyền đoạt lại đây. Nhưng này cũng trực tiếp dẫn tới mấy cái phó tướng đối Ngô thư phong bất mãn đạt tới đỉnh. Ngô thư phong sở dĩ sẽ cùng đại quân đi lạc, đúng là bởi vì hắn bị mấy cái phó tướng liên thủ xa lánh. Nguyên bản kia mấy cái phó tướng cũng chỉ là muốn cho Ngô thư phong ăn chút đau khổ, đừng tưởng rằng cầm một đạo thánh chỉ liền cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch. Ai ngờ Ngô thư phong vận khí quá bối. Hắn cùng đại quân đi lạc sau không có lưu tại tại chỗ chờ đợi cứu viện, mà là mang theo một đội thân binh khắp nơi chạy loạn, kết quả không biết sao xui xẻo vừa lúc liền đụng vào quân địch trong tay đầu. Nô thư phong người này tật xấu một đống lớn, nhưng Trung quân ái quốc tâm lại là thật đánh thật. Hắn chính là khiêng lấy địch nhân viên đạn bọc đường, lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Hoàng đế bị tức giận đến bệnh tim phát tác. Trong cung lại là một hồi rối ren. Lý tịch biết được việc này thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Hắn đã sớm dự đoán được nô thư phong này đi sẽ không có hảo kết quả, bởi vậy đối tin tức này cũng không có bao lớn phản ứng. Trong quân đam kia ra hỏa đều là một đám mộ cường chủ nghĩa giả. Đối bọn họ tới nói, chỉ có cường giả mới xứng lãnh đạo bọn họ. Nô thư phong hiển nhiên không phù hợp bọn họ đối với cường giả định nghĩa. Hắn áp không được người, vô pháp phục chúng, chiến bại liền thành tất nhiên kết cục. Hoa mạn mạn dơ lên một cái nho nhỏ bút bê vải, hưng phấn mà nói: "Ta rốt cuộc làm tốt. Gần nhất rảnh rỗi không có việc gì." nàng bỗng nhiên lại bắt đầu cầm lấy kim chỉ tưởng cấp chưa xuất thế hài tử làm bút bê vải tính làm bảo bảo sinh ra lễ vật. lý tịch ngốc nghiết khen nói cái này tiểu cậu làm được thực đáng yêu à bảo bảo khẳng định sẽ thức thích hoa mạn mạn trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất sâu kín địa đạo cái này là tiểu lão hổ lý tịch nhìn kỹ xem cái kia tiểu thú đông nó cùng lão hổ duy nhất điểm giống nhau đại khái chính là đều có bốn chân lý tịch đề nghị nói ngươi muốn hay không ở tiểu lão hổ chán thượng theo cái vương tự như vậy sẽ càng có công nhận độ. Hoa Mạn Mạn một buông tay, nhưng ta sẽ không thèo Hoa Lý Tịch làm tự vân giúp ngươi thèo. Hoa Mạn Mạn tỏ vẻ cự tuyệt, đây chính là ta thân thủ cấp bảo bảo chuẩn bị sinh ra lễ vật, như thế nào có thể mượn tay với người đâu? Nàng trong mắt vừa chuyển, đống nhiên đem chủ ý đánh tới cổ Nam Nhân trên người. Dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp ta ở tiểu lão hổ chán thượng theo cái vương tự. Lý Tịch muốn cự tuyệt. Hắn một đại nam nhân như thế nào có thể làm theo hoa loại chuyện này? Chuyến ra đi nhiều mất mặt ta. Nhưng mà hoa mạn mạn căn bản liền không cho hắn liền giác cơ hội. Nàng trực tiếp đem kim chỉ cái sọt tính cả tiểu lão hổ bút bê vải cùng nhau nhét vào lý tịch trong lòng ngực, dù không nói. Ngươi mau theo, chờ ngươi theo hảo, cái này tiểu lão hổ chính là chúng ta cộng đồng đưa cho bảo bảo sinh ra lễ vật, bảo bảo tương lai biết cái này tiểu lão hổ là chúng ta cùng nhau làm, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Lý tịch đảo tưởng một chút cái kia hình ảnh. Bảo bối nữ nhi dơ tiểu láo hổ bút bê vải, vui sướng mà kêu, cha, ta rất thích người cùng mẫu thân làm bút bê vải A. Đáng giận. Hắn thế nhưng đáng chết tâm động. Lý tịch tả hữu nhìn xem, xác định phòng trong không có những người khác, lúc này mới do do dự dự mà cầm lấy kim chỉ. Hoa mạn mạn thò lại gần, nhiệt tình mà chỉ đạo. Thứ nơi này bắt đầu hạ châm, đối, chính là nơi này. Lý tịch méo kim theo hoa ngón tay phi thường cứng đờ. Sâu kim đi tuyến động tác cũng thực vụ về. Hai tay của hắn đã từng nắm quá dây cương cùng chua kiếm, giết qua vô số địch nhân. Lại chưa từng nghiết quá kim theo hoa. Vì cấp chưa sinh ra bảo bảo chuẩn bị lễ vật, hắn hôm nay xem như liều mạng. Cầu vẽ tháng. Chương 441 trở tay không kịp. chương 441 trở tay không kịp. Nhưng mà không đợi lý tịch đem vương tự theo xong, liền thu được đến từ hoàng đế chuyên triệu. Hắn không thể không buông kim chỉ, đứng dậy đi thay quần áo. Hoa mạn mạn lệnh qua trên giường. Trong tay thưởng thức tiểu lão hổ bút bê vải, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Thánh nhân như thế nào ở ngay lúc này triệu ngươi tiến cung a? Bên ngoài thiên đều mau đen, này không chậm trễ nhân ra dùng bữa tối sao?" Lý Tịch đối với gương sửa sang lại chính mình và áo, trong miệng nói: "Ngươi ăn trước, không cần chờ ta, ta xong xuôi sự liền sẽ trở về." Về hoàng đế vì sao sẽ đột nhiên triệu kiến hắn, Lý Tịch trong lòng kỳ thật là hiểu rõ. Đơn giản chính là vì lăng Nam Bình loạn sự. Lúc trước Đông Dương Vương chật vật thoát đi thượng kinh, Hấp tấp mà trốn đến Lăng Nam, bất luận là đạo nghĩa, cũng hoặc là thực lực, hắn đều không chiếm thượng phong, theo lý thuyết triều đình muốn bắt lấy hắn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà này đều non nửa năm qua đi, hoàng đế phái đi bình loạn tướng lánh liên tiếp xảy ra chuyện. Đông Dương Vương không những không chết, ngược lại làm ở Lăng Nam đứng vững vàng góp chân, ẩn ẩn có muốn cùng triều đình trưởng kỳ chống lại xu thế. Nếu thật làm Đông Dương Vương thực hiện được, khiến cho Đại Chu Giang Sơn bị một phân thành hai, không chỉ có thiên hạ muốn loạn. Hoàng đế một đời anh danh cũng không có. Hiện giờ Đông Dương Vương đã thành hoàng đế tâm phúc hỏa lớn, hoàng đế muốn mau chóng diệt trừ cái này mối họa, cũng chỉ có thể sử dụng nhất sắc bén đao. Mà Lý Tịch chính là nhất sắc bén kia thanh đao. Chẳng sợ hoàng đế không nghĩ dùng hắn, hiện giờ cũng tới rồi không thể không dùng hắn thời điểm. Lý Tịch rời đi sau, hoa mạn mạn chán đến chết, ông tiểu lão hổ trên giường ngủ một giấc. Chờ nàng tỉnh lại khi, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn hát ấu. Tự Vân đỡ nàng ngồi dậy, nhắc nhở nói: Phong bếp đã đem bữa tối chuẩn bị tốt. Hoa mạn mạn ngáp một cái, vương ra còn không có trở về sao? Tự Vân gật đầu, đúng vậy. Hoa mạn mạn tưởng chờ Chiêu vương trở về một khối dung nữa, nhưng không chịu nổi trong bụng lục cục thẳng tê, nàng sợ bị đói trong bụng bà bảo, liền đứng dậy đi ăn chút cơm canh. Tự Vân cùng Thanh Hoàn hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo. Bởi vì buổi tối ngủ quá vừa cảm giác duyên cớ, nàng hiện tại không có gì buồn ngủ, lôi kéo Thanh Hoàn cùng Tự Vân cùng nhau chơi bài. nàng một bên chơi bài một bên chờ triều vương trở về lý tịch đã khuya mới trở lại vương phủ nghe được bên ngoài động tĩnh hoa mạn mạn lập tức bỏ qua bài ở thanh hoàn cùng tự vân nâng hạ thân cửa phòng bị đẩy ra lý tịch bước đi tiến vào cùng hắn cùng nhau tiến vào còn có lạnh băng gió lạnh hắn nhanh chóng trở tay đóng lại cửa phòng đem gió lạnh cùng băng tuyết ngăn cách bên ngoài hắn thở ra giày nặng màu xám trăng áo choàng tùy tay ném cho thanh hoàn hoa mạn mạn bước nhanh chiều hắn đi qua đi ngươi dùng qua cơm tối không Lý tịch đúng sự thật trả lời, ta ở trong cung ăn chút, nhưng không như thế nào ăn no. Hoa mạn mạn vội vàng làm người đi chuẩn bị bữa ăn khuya. Lý tịch đem đôi tay phóng tới chậu than thượng quay, chờ nướng đến ấm áp, lại đi dắt mạn mạn tay. Hắn nắm mạn mạn ngồi vào trên giường. Ngươi như thế nào như vậy vẫn còn chưa ngủ. Hoa mạn mạn dầm gì, đương nhiên là đang đợi ngươi nha. Lý tịch trong lòng ngất tiếp, câu môi cười khẽ, về sau đừng lại ngu như vậy, ta nếu là không trở về, ngươi liền ngủ ngươi. không cần phải xen vào ta, dù sao ta cũng sẽ không bạc đái chính mình. Hoa mạn mạn, không có việc gì, dù sao ta phía trước đã ngủ no rồi, lúc này không đây, nhân tiện từ từ ngươi cũng không quan hệ. Lý tịch, tươi cười dần dần biến mất, nguyên lai like hắn chỉ là cái nhân tiện. Bữa ăn khuya thực mau đã bị bưng đi lên, là một chén lớn nóng hầm hập gà ti mặt, mặt khác còn xứng hai cái tiểu thái. Hoa mạn mạn một tay chống cảm, nhìn ngồi ở bàn đối diện nam nhân mồm to ăn mì. Chờ đến hắn ăn đến không sai biệt lắm. Hoa mạn mạn mới mở miệng hỏi, trong cung ngự chủ tay nghề như vậy hảo, người như thế nào sẽ không ăn no? Lý tịch buông chiếc đũa, ta là cùng thánh nhân một khối dùng bữa tối, thánh nhân còn ở sinh bệnh, hơn nữa tâm tình hấm hực, ăn uống rất kém cỏi, không ăn mấy khẩu liền đình đũa. Hoa mạn mạn bừng tỉnh, nhân gia hoàng đế đều không ăn, lý tịch một cái thần tử sao có thể tiếp tục ăn? Tự nhiên cũng đến đi theo buông chiếc đũa. Lý tịch tiếp nhận chung trà xúc miệng, dùng khăn lụa lau khô miệng, nghiêm nghị nói. có chuyện này ta muốn cùng ngươi nói thấy hắn đông nhiên trở nên nghiêm túc hoa mạn mạn cũng đi theo buông cánh tay ngồi thẳng thân mình chuyện gì lý tịch từ trong tay háo lấy ra một phong thiếp vàng dâng sớ trầm giọng nói đây là thánh nhân mới vừa hạ chỉ mệnh ta đi trước lăng nam toàn quyền tiếp quản bình loạn một chuyện Hắn tùy tay đem dâng sớ ném tới bàn thượng kia phó tùy ý động tác phảng phất bị hắn ném văng ra không phải thánh chỉ mà là ở thư phô dùng 10 văn tiền mua giá rẻ thoại bản hoa mạn mạn cầm lấy dâng sớ nhìn, nhìn. Bên trong lưu loát viết rất nhiều tự, trong đó đại bộ phận đều là ở khen chiêu vương người này có bao nhiêu kiêu dung thiện chiến trung quân ái quốc, thẳng đến cuối cùng lại đề cập nam hạ bình loạn việc. Tin tức này tới quá mức đột nhiên. Hoa mạn mạn có chút trở tay không kịp. Nàng muốn hỏi lý tịch, có thể hay không đừng đi. Bình loạn không phải việc nhỏ, nếu là lý tịch đi lăng nam, ít nói cũng đến 1-2 năm mới có thể trở về. Như vậy gần nhất nàng cũng chỉ có thể một mình tiến phòng sinh. Nàng sợ hãi. Nhưng thánh chỉ đều đã hạ. Lý tịch nếu là không đi, chính là kháng chỉ. Qua một hồi lâu, hoa mạn mạn mới mở miệng, khô cằn hỏi câu. Khi nào đi? Lý tịch tiên lặng nhìn nàng, thấp giọng nói, ta không nghĩ đi. Hoa mạn mạn sững sốt. Lý tịch, ta không nghĩ cùng ngươi tách ra. Không chỉ là mạn mạn sợ hãi, hắn so nàng càng sợ hãi. Hắn sợ nàng sinh sản thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Hắn tưởng ngồi ở bên người nàng, cùng nàng cùng nhau chứng kiến hải tử sinh ra. Hoa Mạn Mạn lẩm bẩm nói, chính là Thánh Chỉ đều đã hạ. Lý Tịch quyết tâm, ta có thể làm bộ cưỡi ngựa khi vô ý té gãy chân. Đến lúc đó liền tính Hoàng Đế hạ chỉ, cũng không thể cưỡng bách một cái tàn phế đi lanh binh phát run. Hoa Mạn Mạn bị hoảng sợ, vội vàng khuyên can, ngươi đừng sang bậy a. Ta nhưng không nghĩ cùng cái tàn phế quá cả đời. Lý Tịch nhìn nàng ánh mắt dần dần trở nên u hoán. hắn vì lưu lại bồi nàng, thậm chí không tiếp té gãy chân. Nhưng nàng khen ngược. Nàng cư nhiên còn dám ghét bỏ hắn. Hoa mạn mạn, nếu thánh nhân đều đã hạ chỉ, vậy ngươi liền đi thôi, chờ ngươi đắc thắng trở về, ta mang theo bảo bảo đi cho ngươi đón đón gió. Không nói đến tự mình hại mình chuyện này có bao nhiêu không đáng. Chẳng sợ lý tịch thật sự thành tàn phế, cũng không nhất định có thể giấu giếm được hoàng đế. Bằng hoàng đế cái kia đa nghi tính tình, không chừng lại muốn sinh ra nhiều ít nghi kỵ tới đâu. Lý tịch vẫn là thực không vui. Ta nếu là đi rồi, liền vô pháp đổi ngươi sinh sản, ta không yên tâm. Hoa mạn mạn, không có gì không yên tâm, ta này một thai hoài thật sự ổn, bà đỡ là đã sớm tìm hảo, phi hạc chân nhân cũng vẫn luôn đều ở, đến lúc đó sẽ ta nương cũng sẽ lại đây hỗ trợ, vạn sự đã chuẩn bị, sẽ không có cái gì vấn đề. Nàng lời này đã là đang an ủi lý tịch, cũng là đang an ủi chính mình. Lý tịch trầm mặc không nói. Hoa mạn mạn bắt đầu cho hắn họa bánh nương lớn. Chờ ngươi lần này đánh thắng chiến trở về, thánh nhân khẳng định lại muốn phong thưởng ngươi, đến lúc đó ngươi khiến cho thánh nhân thưởng ngươi cái đất phong. Tương lai chúng ta một nhà ba người trốn đi đất phong sinh hoạt, không hề trộn lẫn thượng trong kinh thị thị phi phi, được không? Lý tịch biết rõ đối phương là ở lừa dối chính mình. Nhưng hắn vẫn là bị nàng miêu tả tương lai đả động. Một nhà ba người tìm cái xa xôi địa phương, đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử. Chỉ là ngâm lại đều cảm thấy thông khoái. Lý tịch thấp thấp mà ứng thanh, hảo. mươi 442 tiễn đưa. mươi 442 tiễn đưa. Hoa mạn mạn vốn là không có gì buồn ngủ. Hơn nữa Lý Tịch lập tức liền phải ra xa nhà, nàng trong lòng lộn xộn, tự nhiên liền càng thêm không nghĩ ngủ. Lý Tịch cũng không nghĩ ngủ. Hắn cầm lấy tiểu lão hổ bút bê bải, đối với ánh đến bắt đầu theo hoa. Hắn đến đuổi rời đi phía trước, đem tiểu lão hổ trên đầu vương tự theo hảo. Chờ tương lai bảo bảo sinh ra, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến cái này tiểu lão hổ. Hoa mạn mạn đôi tay chống cằm, không chấp mắt mà nhìn hắn, ánh mắt lặp lại miêu tả hắn khuôn mặt. Tuy nói Lý Tịch tiêu dũng thiệt chiến. Nhưng trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hoa mạn mạn không tự chủ được mà lẩm bẩm hỏi. Ngươi sẽ trở về đi. Lý tịch cũng không ngẩng đầu lên mà trở về câu, vô nghĩa. Hoa mạn mạn uy hiếp nói, ngươi nếu là không trở lại nói, ta liền mang theo ngươi hoa nhi đi tái giá, về sau làm ngươi hoa nhi tiêu người khắc cha. Lý tịch dừng lại động tác, ngẩng đầu, âm chắc chắc mà nhìn nàng. Ngươi dám tái giá, ta liền dám đánh gãy chân của ngươi. Hắn này phó hung thần ác sát bộ dáng, cũng là có thể hù một hù người ngoài. Hoa mạn mạn là một chút đều không sợ. Nàng cố ý nâng lên đùi phải, đáp ở hắn đầu gối, đắp ý rào rạt địa đạo. Tới, ngươi đánh một chút thử xem. Lý tịch cảm thấy cần thiết phải cho nữ nhân này một chút giáo hấn, mới có thể làm nàng biết hắn lợi hại. Hắn lập tức bỏ qua kim chỉ, một tay nắm lấy nàng mắt cá chân, một cái tay khác cởi ra nàng giày vớ ngón tay ở nàng trắng non góp chân nhỏ thượng cào tới cào đi. một trận tê dại ngứa ý thẳng lẻn đến đỉnh đầu hoa mạn mạn thân thể đi theo run rẩy lên cười đến thở hồn hển ngươi mau dừng tay dừng tay a hồn đạm thẳng đến nàng cười ra nước mắt lý tịch lúc này mới thong thả ung dung mà bông ra tay nàng cố làm ra vẻ hỏi hiện tại biết người nam nhân lợi hại đi hoa mạn mạn nhanh chóng mặc tốt giày vỡ nhào lên đi ở trên mặt hắn cắn một ngụm máng thấu không biết xấu hổ mắng xong nàng liền nhanh như chớp mà chạy đi linh hoạt mà lẻn đến trên giường Xả quá chăn đem chính mình bao lấy. Lý tịch chỉ là cười một cái, không có đuổi theo. Hắn một lần nữa cầm lấy kim chỉ cùng thú đông, tiếp tục theo hoa. An tĩnh không bao lâu, hoa mạn mạn miệng không chịu nổi tịch mịch, lại bắt đầu đắp đi đắc. Ngươi hảo hảo theo, chờ ngươi tương lai xuất sư, còn có thể rửa cái này kiếm tiền cấp trong nhà trợ cấp gia dụng Lý tịch khiêm tốn nói, ngươi không phải sẽ mát xa sao. Có ngươi người mù mát xa cửa hàng kiếm tiền là đủ rồi, ta liền không đeo xấu. Hoa mạn mạn không nghĩ tới hắn cư nhiên còn nhớ rõ người mù mát xa cửa hàng chuyện này, ngạc nhiên hỏi: Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào ta kiếm tiền dưỡng ra? Vậy ngươi không thành ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm sao? Lý Tịch thực chấn định, ta rất muốn thử xem ăn cơm mềm tư vị. Hoa mạn mạn căm giận địa đạo, nhà ta không giữ người rảnh rỗi. Lý Tịch, ta không phải người rảnh rỗi, ta là người nam nhân. Hai người trò chuyện trò chuyện, Hoa mạn mạn buồn ngủ dần dần đánh út lại, bất chi bất giác chung ngủ rồi. Lý Tịch buông kim chỉ. Đi qua đi giúp nàng đem chăn cái hảo Thú đông thượng vương tự theo lại hủy đi Hủy đi lại thê Lặp lại qua lại mà lan lột Thẳng đến thiên mau lượng thời điểm Lý tịch mới theo ra một cái miễn cưỡng có thể xem vương tự Hắn thở ra một hơi Cuối cùng đại công cáo thành Lý tịch đem kim chỉ thu hảo Đem tiểu láo hổ thú đông phóng tới đầu giường Sau đó cầm quần áo đi ra ngoài Hắn một bên thay quần áo Một bên hạ giọng đối cao thiện công đạo sự tình trong nhà Hắn linh tinh vụn vặt mà nói một đông lớn tổng kết xuống dưới kỳ thật chính là một chuyện nhi hảo hảo chiếu cố vương phi chân vọng bắc lại đây nhắc nhở ngựa xe đã chuẩn bị thỏa đáng cao thiện đem áo choàng rũ ra khoác đến chiêu vương trên người lý tịch trở lại phòng trong mạn mạn còn ở ngủ say hắn an tĩnh mà nhìn nàng một lát nhẹ nhàng ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn chờ ta trở lại nguyên bản ngủ thật sự trầm hoa mạn mạn bỗng nhiên liền tỉnh nàng nhìn quanh bốn phía phát hiện phòng trong trống rỗng không có nam nhân thân ảnh trong lòng cả kinh chẳng lẽ lý tịch đã xuất phát hoa mạn mạn vội vàng xốc lên chăn ngồi dậy chờ ở gian ngoài tự vân cùng thanh hoàn nghe được động tĩnh lập tức đẩy cửa đi vào tới tự vân khuyên nhủ hiện tại sắp trời còn sớm vương phi muốn hay không ngủ tiếp một lát chiêu vương trước khi đi chính là cố ý dặn dò quá các nàng vương phi hôm qua ngủ đến vãn hôm nay muốn cho vương phi ngủ nhiều một lát hoa mạn mạn hiện tại một chút đều không nghĩ ngủ nàng vội vàng hỏi vương ra người đâu tự vân ngày mới lượng liền đi rồi Hoa mạn mạn nhìn mắt bên ngoài sắc trời, sắc trời đã đại lượng. Nàng ở trong lòng tính toán hạ, lúc này đuổi theo nói, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Vì thế hoa mạn mạn bay nhanh mà mặc tốt quần áo, hỏi rõ ràng Vương ra đi chính là phương hướng nào sau, nàng ngồi xe ngựa thẳng đến Nam Thành Môn mà đi. Cao Thiện lo lắng Vương Phi xảy ra chuyện, vội vàng an bài một đội thân vệ đi theo. Xe ngựa ở phía trước bay nhanh, thân vệ nhóm cưới ngựa theo sát sau đó. Không biết có phải hay không chịu tâm tình ảnh hưởng. Hoa mạn mạn thế nhưng cảm giác được trong bụng thai nhi ở động. Ban đầu nàng còn tưởng rằng là ảo giác. Theo sau nàng lại đem tay dán ở trên bụng, cẩn thận cảm thụ hạ, xác thật là thai động. Chỉ là động tinh còn thực mỏng manh, rất khó phát hiện được đến. Hoa mạn mạn cao hứng hỏng rồi. Nàng nhẹ nhàng vớt ve chính mình bụng, ngươi chờ một chút, chờ hạ là có thể nhìn thấy cha ngươi. Nếu là lý tịch biết hải từ năng động, khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Xe ngựa một đường chạy như bay, bằng mau tốc độ đuổi tới nam thành môn. Lý tịch lần này đi ra ngoài chỉ dẫn theo 200 thân vệ, đại bộ phận thân vệ đều bị hắn lưu tại trong phủ bảo hộ mạn mạn an toàn. Hắn tới ngựa thông qua nam thành môn, đang muốn nhanh hơn tốc độ đi tới, đồng nhiên nghe được phía sau chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng la. Vương ra! Thanh âm này quá mức quen thuộc. Lý tịch trong lòng chấn động. Hắn lạc khẩn dây cương, đồng nhiên quay đầu, vừa lúc nhìn đến mạn mạn từ trong xe ngựa nhảy xuống. Nàng đĩnh cái bụng, liền như vậy nhảy trên mặt đất, đem chung quanh người tất cả đều sợ hãi. lý tịch cũng bị sợ tới mức không nhẹ hắn xoay người xuống ngựa đi nhanh hướng tới hoa mạn mạn chạy tới gió lạnh lôi cuốn đông tuyết đem hắn áo choàng thổi đến phi dương lên hắn giúp nàng đem mũ choàng kéo tới che lại nàng đầu miễn cho nàng bị đông lạnh sao ngươi lại tới đây hoa mạn mạn ngẩng đầu hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn ta cùng hài tử cùng nhau tới cấp ngươi tiễn đưa a lý tịch trách mắng hồi nháo thiên như vậy lãnh trên mặt đất lại hoạt ngươi vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ trong phủ những người khác đâu như thế nào cũng chưa cá nhân ngăn lại ngươi ta vừa mới đi bọn họ liền bắt đầu không nghe sai sử đúng không nói xong lời cuối cùng hắn ngữ khí lại có vài phần âm trầm như là tùy thời đều có thể giết người hoa mạn mạn bội nói cùng người khác không quan hệ là ta một hai phải tới cấp ngươi tiến đường đúng rồi ta có chuyện này muốn nói cho ngươi chúng ta bảo bảo sẽ động lý tịch khiếp sợ hắn trong nháy mắt liền đem trong lòng bất mãn cùng bực bội toàn cấp dứt bỏ rồi hương phấn mà truy vấn nói Thật vậy chăng? Nàng là khi nào động? Là như thế nào động? Động vài cái. Hắn vừa nói còn một bên bắt tay bao trùm ở mạn mạn trên bụng. Nhưng mà hắn lại cái gì cũng chưa cảm nhận được. Hoa mạn mạn như mày, bảo bảo như thế nào bất động đâu? Rõ ràng vừa rồi hắn còn ở động đâu? Động vài hạ. Chương 443 ta là người cha. Chương 443 ta là người cha. Chân vọng bắt thật cẩn thận mà nhắc nhở. Vương ra, thời điểm không còn sớm, chúng ta không thể lại trì hoãn. lý tịch không thèm để ý. Hắn một liêu vào áo, quỳ một gối xuống đất, nghiêng đi mặt, đem lỗ thai dán ở mạn mạn trên bụng, trong miệng còn ở thần thần thao thao. Tiểu bảo bối, có thể nghe được đến cha thanh âm sao? Ngươi nếu là nghe được đến, liền động một chút, nếu là nghe không được đâu, ngươi liền động hai hạ. Hoa mạn mạn nhìn không được con môi cười lên tiếng, bảo bảo mới sẽ không thượng ngươi đường. Nơi này là cửa thành, chung quanh người đến người đi, không ngừng có người đi đường từ bọn họ bên người trải qua. đã có không ít người đều bị lý tịch cùng hoa mạn mạn hấp dẫn ánh mắt còn có người nghỉ chân vây xem bọn họ tuy rằng không biết lý tịch thân phận nhưng xem hắn ăn mặc liền biết không phải người thường theo lý thuyết như vậy nam nhân hẳn là cao cao tại thượng mới đúng nhưng mà giờ này khắc này hắn lại quỳ một gối xuống đất nguyên bản cao lớn đĩnh bản thân hình nạnh sinh sinh biến lùn một mảng lớn theo tình mỹ lân văn áo choàng rơi trên mặt đất cùng dơ hề hề tuyết thủy quệ với nhau giống như thần tiên rơi vào thế tục toàn thân đều dính đầy ở nhân gian pháo hoa khí hoa mạn mạn bỗng nhiên hô nhỏ ra tiếng động hắn lại động tuy rằng chỉ giật mình tuy rằng thực mỏng manh tuy rằng trung quanh thanh âm phi thường ồn ào nhưng nghe lực hơn người lý tịch vẫn là bắt giữ tới rồi trong nháy mắt kia thay động hắn trong ánh mắt hiện ra ánh sáng khoe miệng không chịu không chế mà càng tiểu càng cao tiểu bảo bối ở đánh với ta tiếp đón nàng có thể nghe được đến ta thanh âm như là sợ dọa đến hải tử hắn lập tức lại phóng nhu thanh âm tiểu bảo bối ta là người cha Ta lập tức liền phải đi rất xa địa phương đánh người xấu, muốn quá một đoạn thời gian mới có thể trở về bồi ngươi cùng ngươi nương. Ta không ở nhà trong khoảng thời gian này, ngươi muốn ngoan ngoãn, ngàn vạn đừng lăn lộn ngươi nương. Chờ ta đem những cái đó người xấu đều đánh ngã, liền trở về cùng các ngươi đoàn viên. Đến lúc đó ta sẽ mang rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn cho các ngươi. Hoa mạn mạn chú ý tới trần vọng bắc vài lần muốn nói lại thôi, biết không có thể lại chỉ hoan đi xuống. Nang áp xuống lòng tràn đầy không tha, hướng lý tịch nói. Người cần phải đi. Lý tịch không nghĩ đi. Hắn còn tưởng lại cùng tiểu bảo bối cho chuyện, còn tưởng nhiều bồi bồi mạn mạn. Nay trong ngáy mắt, hắn thật muốn bỏ gánh không làm, cái gì đều mặc kệ, mang theo mạn mạng xa chạy cao bay, rời đi cái này bắt nháo địa phương quỷ quái. Nhưng mà này cũng chỉ là hắn nhất thời xúc động mà thôi. Hắn biết chính mình không có biện pháp đi luôn, cũng biết mạng mạng sẽ không đáp ứng. Hoa mạn mạn đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, cười nói lên đường bình an, đi sớm về sớm Lý Tịch giúp nàng đem trên trán bị gió thổi loạn tóc mái loát đến như sau, thấp giọng nói: Ta đã cấp nữ nhi lấy tên hay, đã kêu tầm ta đi. Nay ta tới tư Vũ Tuyết tầm ta, tình cảnh này vừa lúc xứng đôi. Ngũ danh đã kêu phúc bảo, hy vọng nàng phúc khí kéo dài, cả đời trôi chảy. Hoa Mạn Mạn chớp chớp mắt, vạn nhất nếu là đứa con trai đâu? Lý Tịch mặt vô biểu tình nói: Nếu là nhi tử nói, đã kêu hắn cầu đàn đi. Hoa Mạn Mạn, Lý Tịch, ta là Lý Nhị Cầu, ngươi là Cầu Tẩu. Chúng ta sinh ra tới nhi tử kêu cầu Đản hợp tình hợp lý không tật xấu. Hoa mạn mạn nghe không nổi nữa, tức giận mà đẩy hắn một phen. Người đi nhanh đi. Lý tịch thuận thế lui về phía sau một bước, đôi mắt như cũ nhìn nàng, hiển nhiên là không bỏ được đi. Không có biện pháp, hoa mạn mạn chỉ có thể trước xoay người. Ta trở về lạc, có cơ hội nói nhớ rõ viết phong thư về nhà. Nàng nhịn xuống quay đầu lại xúc động, đi bước một hướng tới xe ngựa đi đến. Sa phu sớm đã ở bên cạnh xe dọn xong ghế nhỏ. Hoa Mạn Mạn dẫm lên ghế nhỏ lên xe ngựa. Chờ nàng ngồi vào xe ngựa, cửa xe bị đóng lại, rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh của nàng, Lý Tịch lúc này mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt. Hắn xoay người lên ngựa, cuối cùng nhìn thoáng qua xe ngựa, hung hăng tâm, dương lên roi ngựa. "Giá!" Tuấn Mã hy vang, dơ lên vó ngựa chạy như bay lên. Đoàn người nhanh chóng đi xa. Xe ngựa cửa sổ bị đẩy ra, Hoa Mạn Mạn dò ra đầu, nhìn Lý Tịch đi xa bóng dáng, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Sa Phu xoa xoa tay hỏi, Vương Phi, chúng ta hiện tại trở về sao? Lý tịch bóng dáng đã hoàn toàn biến mất ở tâm mắt cuối. Hoa mạn mạn, về đi. Đóng lại cửa sổ xe, xe ngửa khởi động. Hoa mạn mạn cảm giác hốc mắt nhiệt nhiệt, như là có chất lỏng chảy ra. Nàng không phải cái loại này sẽ bi xuân thương thu người, chỉ là tạm thời ly biệt mà thôi, không cần làm cho như là sinh ly tử biệt như vậy đau khổ. Nàng nói cho chính mình không cần thiết khóc. Nhưng nước mắt chính là không biết cố gắng mà đi xuống lạc. Mới vừa phân biệt, cũng đã bắt đầu tưởng niệm. Trở lại chiêu vương phủ thời điểm, hoa mạn mạn đã không chế được cảm xúc, nước mắt bị lau khô, chỉ là khỏe mắt như cũ phiếm hồng. Thanh hoàn vẫn luôn canh giữ ở vương phủ cửa. Nàng nhìn thấy vương phi đã trở lại, vội vàng đón nhận đi. Vương phi, hoa mạn mạn làm bộ không có việc gì người bộ dáng, bình tĩnh nói, ta không có việc gì, vào đi thôi. Thanh hoàn lại không phải người mù. Không có khả năng nhìn không ra Vương Phi mới vừa đã khóc. Nhưng nàng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi. Thành thành thật thật mà đỡ Vương Phi bước qua ngạch cửa. Rõ ràng chỉ là thiếu một cái lý tịch mà thôi. Hoa mạn mạn lại đột nhiên cảm thấy toàn bộ Vương Phủ đều trở nên vắng vẻ. Quá an tĩnh. Nàng đối với tiểu lão hổ thú đông thở ngắn than dài. Vì cái gì muốn đánh giặc đâu? Vì cái gì liền không thể hảo hảo ở chung đâu? Tự vân cùng thanh hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ Vương ra đi rồi. Vương Phi mỗi ngày đều hể bài hiệu sỉu, nhìn thật là làm người lo lắng. Tự Vân đề nghị nói, Vương Phi muốn hay không chơi bài. Dù sao nhàn rỗi cũng là không có việc gì, Hoa Mạn Mạn cùng các nàng chơi hai của bài. Mặc kệ là thua vẫn là thắng, Hoa Mạn Mạn trước sau đều là kia phó hể bài hiệu sỉu bộ dáng, thực mau nàng liền mất đi hứng thú, bỏ qua bài tỏ vẻ không nghĩ chơi. Phi Hạc chân nhân tới cấp Vương Phi thỉnh bình an mạch khi, thuận miệng để ra một miệng. Vương Phi nếu là không chuyện khác nhưng làm. Không bằng hồi thôn trang thượng trụ một đoạn thời gian, thuận tiện còn có thể nhìn xem học đường làm được thế nào. Lý tịch trước khi đi đã sai người đem học đường cái hảo, phu tử nhóm cũng đã đúng chỗ. Cũng không biết dạy học hiệu quả như thế nào. Hoa mạn mạn bị gợi lên một chút hứng thú, quyết định đi thôn trang thượng nhìn xem. Ngày hôm sau sáng sớm, hoa mạn mạn liền ngồi xe ngựa ra khỏi thành đi. Đi theo trừ bỏ tự vân, thanh hoàn, cùng phi hạc chân nhân ở ngoài, còn có hơn 100 vương phủ thân vệ. Triều Vương trước khi đi cố ý công đạo quá, mặc kệ Vương phi đi nơi nào, bên người cần thiết phải có nhiều thân vệ đi theo, thiết không thể làm người lai lịch không rõ tới gần Vương phi. Thôn Trang thượng giả quản sự không nghĩ tới Vương phi sẽ đột nhiên tới cửa. Chợt vừa nghe nghe Vương phi tới, do hắn một cú sốc. Hắn vội vàng ném xuống trong tay việc, vội vã mà chạy ra đi nghênh đón. Tự Vân cùng Thanh Hoàn đỡ Vương phi đi xuống xe ngựa. Giả quản sự tiến lên chào hỏi. Tiểu nhân bái kiến Vương phi điện hạ. Hoa mạn mạn đi lên bậc thang, lộc da mềm ủng đạp lên tuyết địa thượng, lưu lại một chuỗi dấu chân. Nàng vừa đi vừa hỏi, thôn trang thượng học đường làm được như thế nào? câu vẽ tháng. mươi 444 thật là cái ngốc cô nương. mươi 444 thật là cái ngốc cô nương. Thôn trang thượng học đường làm tốt sau, giả quản sự theo vương phi phân phó, làm nông hộ nhóm đem nhà mình hài tử đưa đến học đường tới niệm thư. Biết được học chi phí phụ toàn miễn, còn có thể bao một đốn cơm trưa, nông hộ nhóm đều thực vui vẻ. sôi nổi đem nhà mình nhi tử đưa đi học đường. Đến nôi các nữ hải, tự nhiên còn phải lưu tại trong nhà làm việc nhi. Cũng may triêu vương chuẩn bị đệ nhị bộ phương án. Hắn sai người thỉnh hai cái tú nương, tỏ vẻ có thể miễn phí giáo thụ các nữ hải theo công, đồng dạng cũng bao một đốn cơm trưa. nay đối nông hộ nhóm tới nói quả thực chính là bầu trời rơi xuống bánh có nhân, ngốc tử mới không cần đâu. Bọn họ phía sau tiếp trước mà đem nhà mình khuê nữ đưa đi học đường, dặn dò các nàng nhất định phải đi theo tú nương hảo hảo học. Các thợ thêu đã sớm đã được đến bảy mưu đặc kế, các nàng một bên giáo thụ theo công, một bên cùng những cái đó các nữ hài giảng thuật đọc sách mang đến chỗ tốt. Thời gian lâu rồi, các nữ hài dần dần đối đọc sách sinh ra hứng thú. vừa lúc học đường bên trong liền có cái nữ phu tử. Các nữ hải mỗi ngày buổi sáng học theo công, buổi chiều liền đi theo nữ phu tử niệm thư biết chữ. Hoa mạn mạn đi vào học đường khi, vừa lúc là buổi chiều. Bên trái hai gian trong phòng học ngồi tất cả đều là nam hải tử, bọn họ đang theo phu tử nhóm niệm thư. lanh lảnh đọc sách thanh từ cửa sổ bay ra còn rất dễ nghe các nữ hải tắc ngồi ở bên phải cái kia trong phòng học các nàng lúc này đang ở luyện tự trong phòng học mặt thử can tĩnh trong một góc chậu than đang ở lẳng lặng tiêu đốt quần cuộn không ngừng mà tản ra ấm áp nữ phu tử trong tay suy lo sưởi chậm rãi từ bàn học bên cạnh đi qua tầm mắt từ bọn học sinh trước mặt trên giấy từng cái xét qua nếu là nhìn đến có người viết đến không đúng nữ phu tử sẽ dừng lại vươn ra ngón tay điểm một chút cái kia lỗi chính tả Cũng nói cho đối phương nên viết như thế nào mới là chính xác. Hoa mạn mạn an tĩnh đứng ở bên cửa sổ, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở nhất bên trái đệ nhị bài Kim Linh Nhi cùng Lan Huyên. Hai cái tiểu cô nương đang ở nghiêm túc mà luyện tự, xinh đẹp ánh mắt phảng phất có quang. Giả quản sự thấp giọng hỏi nói, Vương Phi muốn vào xem một chút sao. Hoa mạn mạn lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Nàng xoay người rời đi học đường. Thẳng đến tan học, Kim Linh Nhi cùng Lan Huyên mới biết được chiều Vương Phi đã tới. Các nàng rất là kinh hỉ. Lập tức mang theo Kim Tư Niên đi bái phòng Vương Phi. Hoa mạn mạn làm người chuyển đến tòa đôn, làm cho bọn họ vây quanh bếp lò ngồi xuống, dò hỏi bọn họ gần nhất quá đến như thế nào. Lan Huyên cùng Kim Tư Niên đều tương đối thẹn thùng, không tốt lời nói, vẫn luôn là Kim Linh Nhi đang nói chuyện. Nàng đem chính mình gần nhất học được tân bài khóa nói cho Vương Phi nghe, còn nói chút ở học đường phát sinh thú sự, cả người thoạt nhìn tinh thần sáng láng, cùng trước kia thực không giống nhau. Trước kia nàng tuy rằng cũng thực hoạt bác, Nhưng nàng mỗi lần cùng người nói chuyện phiếm thời điểm, cơ hội đều đang nói nhà mình đệ đệ sự tình, rất ít sẽ đề cập chính mình. Nhưng hiện giờ không giống nhau, nàng mỗi ngày đều phải đi học đường nhậm thư, không chỉ có học được rất nhiều đồ vật, còn nhận thức rất nhiều bằng hữu. Nàng đã có độc thuộc về chính mình sinh hoạt vòng. Thanh hoàn dùng kim sắt lột ra than hôi, từ bên trong nhảy ra nướng đến thơm nước hạt rẻ cùng đậu phộng. Tự vân bưng tới nóng hầm hập trà sữa. Đại gia một bên ăn một bên liêu, không khí rất là sung sướng. lúc này ở hàm Trương điện nội xác thật hoàn toàn tương phản một cảnh tượng khác từ lần trước bị tức giận đến bệnh tim sau khi tái phát hoàng đế bệnh tình liền vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp hắn đã ốm đau trên giường mười mấy ngày trong triều chính vụ phần lớn có trung thư tỉnh vài vị lao thần hợp tác xử lý chỉ có một ít phi thường mấu chốt tấu trường các lao thần không dám dễ dàng quyết định mới có thể bị đưa đến hoàng đế trước mặt từ hoàng đế tự mình quyết đoán nhưng này trung quy không phải lâu dài chi kế không ngừng có người thượng tấu thỉnh cầu hoàng đế mau chóng sắc lập thái tử. Cuối cùng ngay cả vài vị lão thần cũng ở hoàng đế trước mặt nhắc tới sắc lập thái tử sự tình. Hoàng đế trên mặt không hiện, trong lòng lại không quá thông khoái. Hoa Khanh Khanh nhận thấy được hoàng đế mày nhíu chặt, chủ động vươn trắng non mảnh khảnh nú đề, mềm nhẹ mà cho hắn án miết thái dương, trợ giúp hắn thư hoan cảm xúc. Sau một lúc lâu, nàng đống nhiên nghe được hoàng đế hỏi câu: "Ngươi cảm thấy chấm xem như cái minh quân sao?" Hoa Khanh Khanh ôn nhu nói: "Ngài cần cụ chính vụ, tâm hệ lê dân ba cánh." Lệnh thiên hạ thái bình hải thanh hạ yến, ngài tự nhiên là minh quân. Hoàng đế tự dễ cười, chấm nếu là minh quân, vì sao bọn họ còn vội vã xác lập thái tử. Chấm bất quá là sinh điểm bệnh mà thôi, lại không phải lập tức liền phải giá hạc tây đi, bọn họ đến nỗi như vậy vội vã tìm nhà tiếp theo sao. Những lời này vốn không nên đối một cái phi tần nói. Nhưng hắn mấy ngày nay thật sự là bị đè nén đến tàn nhẫn, rất muốn vừa phun vì mau. Dù sao trước mắt không người khác, hoa khanh khanh lại đối hắn toàn tâm toàn ý. liền tính cùng nàng nói nói hẳn là cũng không quan hệ. Hoa khanh khanh trấn ăn nói, bệ hạ đừng nóng giận, các triều thần vội vã xác lập thái tử là vì để người vạn nhất đều không phải là là đối ngài bất mãn. Ngài công tích đại gia rõ như ban ngày, mặc kệ là văn võ bá quan, về sau thiên hạ ba cánh, khẳng định đều hy vọng ngài có thể cùng thiên địa tề thọ. Hoàng đế thở dài, bất đắc dĩ nói, châm không trông cậy vào cùng thiên điệu tề thọ, châm chỉ hy vọng thân thể của mình có thể mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Hoa khanh khanh. Các thái y đều suy nghĩ biện pháp cho ngài chữa bệnh, nói vậy qua không bao lâu ngài bệnh liền sẽ khỏi hẳn. Hoàng đế, chỉ mong đi. Ở hoàng đế sinh bệnh trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là hoa khanh khanh ở hắn bên người hầu hạ. Ăn cơm uống nước y dược, nàng mọi thứ đều là tự tay làm lấy, đem hoàng đế chiếu cố đến thỏa đáng. Đều nói người bị bệnh so ngày thường càng thêm yếu ớt. Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn hoa khanh khanh mỗi ngày tận tâm tận lực mà chiếu cố chính mình, trong lòng thực chịu xúc động. có một hồi nàng có đôi khi mệt đến không được thế nhưng ngồi ở giường bên cạnh ghế nhỏ thượng ngủ rồi hoàng đế trong lòng mềm thành một mảnh hắn làm người mang tới áo choàng cấp hoa khanh khanh phụ thêm ai ngờ áo choàng mới vừa rơi xuống đến nàng trên vai nàng liền tỉnh nàng ngừng đầu vừa lúc đối thượng hoàng đế đôi mắt cũng quýt đứng lên là thiếp thân đang chết thế nhưng ở hầu hạ bệ hạ thời điểm ngủ gà ngủ gật thỉnh bệ hạ trách phạt hoàng đế đau lòng nàng đều không kịp lại như thế nào sẽ bỏ được phạt nàng hắn ôn thanh nói ngươi nếu mệt mỏi liền đi xuống nghỉ một lát đi chậm nơi này có người chiếu cố không cần ngươi lo lắng hoa khanh khanh lắc đầu không cần thiếp thân vừa rồi đã nghỉ qua nàng kiên trì không chịu rời đi hoàng đế lấy nàng không có biện pháp chỉ có thể không nhẹ không nặng mà mắng nàng một câu thật là cái ngốc cô nương ở hoàng đế dưỡng bệnh trong lúc võ trương vương lý ảnh mỗi ngày đều sẽ tiến cung đến thăm hoàng đế sớm tối thưa hầu phong tuyết không bị ngăn trở như thế hiếu tâm thật sự khó được Hoàng đế tâm tình lại rất phức tạp. Hắn đã từng yêu thương hoàng trưởng tử, thái tử, cùng với ngũ hoàng tử đều lần lượt qua đời, ngay cả từng bị hắn ủy lấy trọng trách Đông Dương Vương Lý Hạo cũng phản bội hắn. Hiện giờ dư lại ba cái nhi tử bên trong, Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử đều còn nhỏ. Cũng cũng chỉ có Võ Trương Vương Lý Ảnh có thể vì hắn phân ưu. Nhưng mà chỉ cần nhớ tới sinh hạ Lý Ảnh nữ nhân kia, hoàng đế liền như thế nào đều không thể thích Lý Ảnh đứa con trai này. Hôm nay Lý Ảnh theo thường lệ tới cấp hoàng đế Thịnh An. Hoàng đế bỗng nhiên cho hắn ra cái nan đề. Hiện giờ châm ốm đau trên giường, để tránh nhân tâm dung chuyện, các triều thần kiến nghị chấm mau chóng xác lập thái tử. Ngươi cảm thấy việc này đương như thế nào quyết đoán? Chương 445 dạ tiêu vệ. Chương 445 giả tiêu vệ. Này cơ hồ chính là cái toi mạng đề. Nhân lý ảnh lại một chút không hoảng hốt, bình tĩnh trả lời. Phu hoàng hiện giờ còn trẻ, cũng không cần vội vã xác lập thái tử. Nhưng các triều thần lo lắng cũng không không đạo lý. Y lìa nhi thần kiến giải vụ về. có thể suy xét mở một cái vệ sở. Chuyên môn phụ trách thu thập tin tức, cũng đem này đó tin tức tập hợp sửa sang lại giao cho phụ hoàng xem. Kể từ đó mặc dù phụ hoàng không ra khỏi cửa, cũng có thể đem thiên hạ nắm giữ ở trong tay. Tương lai liền không người còn dám bởi vì phụ hoàng sinh bệnh mà trong lòng bất an. Hoàng đế không nghĩ tới lý ảnh có thể cho ra như vậy một đáp án. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, việc này đích xác được không? Hiện giờ hoàng đế sở dĩ có chút nôn nóng, chính là bởi vì hắn ốm đau trên giường vô pháp kịp thời khống chế bên ngoài thế cục biến hóa nếu có người có thể thế hắn thời khắc theo dõi bên ngoài hướng gió hắn là có thể làm được trong lòng hiểu rõ đem quyền chủ động khống chế ở chính mình trong tay hoàng đế lại hỏi y đi theo ngươi ý tứ ngươi cảm thấy chuyện này giao cho ai đi làm tương đối thích hợp lý ảnh rũ xuống đôi mắt thất cung tất kính địa đạo nhi thần cảm thấy phụ hoàng bên người tả cắt công công liền rất thích hợp hắn hầu hạ phụ hoàng nhiều năm vẫn luôn đều đối phụ hoàng trung thành và tận tâm nếu từ hắn tới liệu lý việc này Tất nhiên có thể đem sự tình làm được thỏa đáng. Hoàng đế nhìn về phía hầu đứng ở bên Tả Cát. Tả Cát trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể bị võ trương vương điểm danh, trên mặt hiện ra rõ ràng ngoài ý muốn chi sắc. Đại Lý ảnh đi rồi, hoàng đế còn ở tự hỏi Lý ảnh vừa rồi lời nói. Kỳ thật Lý ảnh nói không sai, Tả Cát thật là cái thực chọn người thích hợp. Tả Cát làm việc năng lực cường, nhiều năm như vậy tới cũng vẫn luôn là tận tâm tận lực, chưa từng ra quá cái gì sai. Quan trọng nhất chính là hắn vẫn là cái thái giám. Là cái vô căn người, chỉ có phụ thuộc vào hoàng đế mới có đường sống, cho nên không cần lo lắng hắn tương lai sẽ sinh ra cái gì ý tâm. Nhưng mà, hoàng đế như cũ tâm tồn nghi ngờ. Hắn bên người có như vậy nhiều làm việc năng lực cường lại trung tâm đáng tin cậy thái giám, vì cái gì lý ảnh cố tình liền lựa chọn tả cát. Hoàng đế không tin này chỉ là cái trung hợp. Hắn hoài nghi tả cắt hay không đã bị lý ảnh thu mua. Tả cắt đối hoàng đế trong lòng nghi kỵ hoàn toàn không biết gì cả. lúc này tả cắt trong lòng phi thường hưng phấn nếu hắn thật có thể bị hoàng đế phái đi quản lý tân vệ sở chẳng khác nào là từ trên trời giáng xuống một cái đại bánh có nhân đối với đem cái này bánh có nhân đưa đến trước mặt hắn võ trương vương tả cắt tỏ vẻ phi thường cảm kích hắn cân nhắc hôm nào có cơ hội nói nhất định phải ở hoàng đế trước mặt vì võ trương vương nói tốt vài câu lấy này báo đáp võ trương vương đối hắn dịu dắt tri ân ba ngày sau hoàng đế hạ chỉ mở dạ tiêu vệ bắt 4.000 người chuyên tư tra xét tin tức từ cầm bút thái giám ngô vong tạm thời kiêm nhiệm dạ kiêu vệ đốc chủ trước việc này một chỗ chiều dã trên dưới đều chấn động nói cái gì cha xét tin tức còn không phải là khai quật thu thập các gia các hộ riêng tư cùng bí mật sao một khi dạ kiêu vệ thật sự xử lý lên liền ý nghĩa văn võ bá quan đều lại vô riêng tư đang nói quả thực càng nghĩ càng thấy ớn các triều thần sôi nổi gián ôn hy vọng hoàng đế thay đổi chủ ý đánh mất thiết lập dạ kiêu vệ ý niệm hoàng đế lấy yêu cầu an tĩnh dưỡng bệnh chỉ có cự tuyệt tiếp kiến triều thần các triều thần gián ngôn cũng bị chắn hàm trương điện ngoại tả cắt nhìn thân xuyên tân quan bảo ngô vong trong lòng nói không ghen ghét đều là gạt người nguyên bản cái này công việc béo bở hẳn là dừng ở hắn trên đầu cũng không biết hoàng đế là nghĩ như thế nào thế nhưng lâm thời thay đổi chủ ý đem cái này công việc béo bở đưa đến ngô vong trong tay tả cắt trong lòng thật là sắp tức chết rồi hắn âm dương quái khí mà cười nói thật là chúc mừng ngô đốc chủ vừa mới thăng nhiệm cầm bút thái giám không lâu liền lại bị thánh nhân ủy lấy trọng trách như vậy vinh sủng thực sự làm người cực kỳ hâm mộ a nỗ vong lại chỉ là hơi hơi mỉm cười vân đạm phong khinh địa đạo nhận được thánh nhân hậu ái cũng nhận được tả công công ngày thường chiếu cố ngày sau chúng ta còn phải cộng đồng nỗ lực cùng nhau vì thánh nhân ban sai tả cắt chạm vào cái mềm cái đinh trong lòng càng thêm khó chịu nhưng cũng biết ván đã đóng thuyền hắn lại như thế nào buồn bực cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể vung ống tay áo trầm khuôn mặt đi rồi nửa tháng sau Hoa Mạn Mạn cưỡi xe ngựa trở về thành. Ở trải qua cửa thành thời điểm, nàng vừa lúc nghe được bên cạnh đang ở xếp hàng vào thành các bá tánh nhắc tới Dạ Kiêu vệ. Kêu ba chữ giống như một phen chìa khóa, mở ra hoa mạn mạn trong đầu ký ức, lệnh nàng nhớ tới rất nhiều cung lưu chung có chuyện. Ở Nguyên Văn bên trong, thái tử khởi binh tạm phản, tuy lấy thất bại chấm dứt, lại lệnh hoàng đế đại chịu đả kích, dẫn tới bệnh tim tái phát, triền miên giường bệnh mấy tháng có thừa. Để tránh có người mượn cơ hội sinh sự, hoàng đế cố ý tổ chức Dạ vệ trên danh nghĩa là vì dễ bề hoàng đế hiểu biết dân sinh dân tình trên thực tế lại là ở thế hoàng đế giám thị trong triều mỗi người dạ kiêu vệ đã là hoàng đế đôi mắt cũng là hoàng đế lỗ thai tất yếu thời điểm bọn họ còn sẽ trở thành hoàng đế trong tay đao trong lúc nhất thời trong triều mỗi người cảm thấy bất an mà ngô vong đúng là nương dạ kiêu vệ đốc chủ tầng này thân phận tiến thêm một bước củng cố hắn ở hoàng đế bên người địa vị hoa mạn mạn đem trong nguyên văn cốt truyện cùng hiện thực tiến hành so đối thái tử tuy rằng đã sớm đối chiêu vương cấp giải quyết rớt Nhưng tạo phản cái này cốt truyện lại không có biến mất. Chẳng qua chủ đạo tạo phản người thành thái tử biến thành Đông Dương Vương mà thôi. Quá trình bất đồng, kết quả lại cơ bản nhất trí. Cốt truyện xoay cái đại cong, không ngờ lại về tới quý đạo. Hoa mạn mạn âm thầm nói thầm, hoàng đế giả thiết dạ tiêu vệ thời gian so nguyên văn trước tiên rất nhiều. Nàng nguyên bản cho rằng ít nhất còn muốn lại chờ đã hơn một năm, dạ tiêu vệ mới có thể xuất hiện. Hiện giờ cốt truyện này thật là càng ngày càng làm nàng xem không hiểu. nếu tiếp tục dựa theo nguyên văn cốt chuyện phát triển đi xuống hoàng đế bệnh tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng thẳng đến thuốc và kim châm cứu vô ý ỉa vương tay nhân gian đến lúc đó võ trương vương lý ảnh sẽ lấy ra truyền ngôi chiêu thư tỏ vẻ hắn mãi hoàng đế lâm trung trước tuyển định ngôi vị hoàng đế người thừa kế Đại lý ảnh đăng cơ xưng đế giả tiêu vệ quyền lực đem tiến thêm một bước mở rộng nô vong cái này giả tiêu vệ đốc chủ cũng sẽ trở thành lệnh triều giã trên dưới đều thật sâu sợ hai nam nhân lúc trước hoa mạn mạn nhìn đến một đoạn này thời điểm trừ bỏ có điểm vì nữ chủ hoa khanh khanh lo lắng ở ngoài cũng không có quá nghĩ nhiều pháp rốt cuộc triều đại thay đổi là quy luật tự nhiên ai đương hoàng đế đều giống nhau nhưng hiện tại không giống nhau hoa mạn mạn thành thư chung một viên hơn nữa nàng thân thể này nguyên chủ còn từng cùng lý ảnh từng có liên lụy một khi lý ảnh đăng cơ nàng tình cảnh liền sẽ thực xấu hổ ngoài ra còn có lý tịch tồn tại đối lý ảnh tới nói cũng là cái thai hoàng ẩm lý ảnh ở đăng cơ lúc sau khẳng định sẽ nghĩ cách đem lý tịch giải quyết rớt vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hoa Mạn Mạn nhỏ giọng nói thầm câu, "Chúng ta không thể ngồi chờ chết." Tự Vân kinh ngạc nhìn về phía nàng, "Vương Phi đang nói cái gì?" Hoa Mạn Mạn không có trả lời, nàng bẻ ngón tay tính thời gian, trong Nguyên Văn Hoàng đế thiết lập dạ kiêu vệ sau không sai biệt làm 4 tháng, bệnh tình liền bỗng nhiên tăng thêm, lúc sau lại dựa vào các loại chân quý dược liệu điếu trụ một hơi, kéo dài hơi tàn 2 tháng mới buông tay nhân gian. Nói cách khác khoảng cách hoàng đế băng hà, Lý Ảnh đăng cơ còn có nhiều nhất 6 tháng thời gian. Đương nhiên này vẫn là khách quan tính ra. Hiện giờ cốt truyện tiết tấu bị quay dày, hoa mạn mạn không rõ ràng lắm kế tiếp cốt truyện còn có thể hay không trước tiên. Tóm lại để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Chương 446 ái biệt ly cầu không được. Chương 446 ái biệt ly cầu không được. Hoa mạn mạn đầu tiên là đi một chuyến chân quốc công phủ. Nàng bình lui tả hữu, phòng trong chỉ để lại nàng cùng nhu huyển quận chúa hai người. Nhu huyển quận chúa như mày, ngươi như thế nào là này phúc biểu tình. Chẳng lẽ là lý tịch lại ở bên ngoài gặp rắc rối? Hoa mạn mạn hạ giọng nghiêm túc nói. Trong kinh khả năng muốn ra đại sự, ngài tốt nhất mau rời khỏi thượng kinh, đi bên ngoài tránh một chút nổi bật. Ta nhớ rõ vương ra ở ngoài thành có cá biệt viện, ngài nếu là không ngại nói, có thể đi biệt viện trụ một đoạn thời gian. Nếu ngài ghét bỏ biệt viện quản cũ é, cũng có thể dọn đi thôn trang thượng, nơi đó người nhiều náo nhiệt. Nhu biển quận chúa bán tín bán nghi, trong kinh không phải êm đẹp sao? Có thể ra cái gì đại sự? Hoa Mạn Mạn thò lại gần, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói: "Hiện giờ thánh nhân triền miên dương bệnh, ta hoài nghi thánh nhân khả năng sống không lâu." Nhu Uyển quận chúa kinh ngạc. Nàng bắt lấy Hoa Mạn Mạn thủ đoạn, cắn răng trách mắng: "Ngươi cái nha đầu thúi, loại này lời nói cũng là ngươi có thể nói bậy. Nếu như bị người ngoài nghe xong đi, ngươi cùng ngươi trong bụng hải tử đều phải chết." Hoa Mạn Mạn: "Ta không có nói bậy, lời này là vương ra trước khi đi lặng lẽ cùng ta nói, hắn làm ta đừng ngoại chuyện." Nàng cũng là không có biện pháp. chỉ có thể đem này nổi nấu khấu đến lý Tịch trên đầu. Dù sao Lý Tịch hiện giờ không ở trong kinh, Nhu Uyển quận chúa liền tính muốn đối chất cũng tìm không thấy người. Nhu Uyển quận chúa biết Lý Tịch thực trị hoàng đế coi trọng, Lý Tịch thường xuyên tiến cung diện thánh, nói không chừng thật có thể biết một ít người khác không biết bí mật. Trong lúc nhất thời nàng lại có chút dao động. Hoa mạn mạn tăng thêm ngữ khí, chuyện lớn như vậy, ta thật không cần thiết lừa ngài. Nhu Uyển quận chúa nghiêm túc suy nghĩ hạ. Tục ngữ nói thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nàng liên tính tin một lần cũng không sao, dù sao nàng cũng sẽ không tổn thất cái gì. Trong kinh nếu là xảy ra chuyện nói, người triều vương phủ khẳng định cũng không an toàn, Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau dọn đi biệt viện trụ đoạn thời gian. Hoa mạn mạn lắc đầu, ta chờ hạ còn phải đi cho ta biết cha mẹ, đến lúc đó ta muốn bồi bọn họ đi thôn trang thượng trụ, quận chúa muốn hay không tới thôn trang thượng cùng chúng ta cùng nhau trụ. Nhu quận chúa xin miễn nàng hảo ý. Ta thích một người trụ, thanh tịnh. Nàng không ngờ quá muốn vào cung nhắc nhở một chút hoàng đế, làm hoàng đế cẩn thận một chút. Với nàng mà nói, hoàng đế là trên đời này nhất đáng chết người. Nàng nhân sinh chính là bị hắn làm hỏng. Đừng nói đi cứu hắn, nàng không có sông lên đi bổ đao cũng đã là phi thường khắc chế. Hai ngày sau, Nhu uyển quận chúa nương dưỡng bệnh vị tử, mang theo một đám người rời đi Trấn quốc công phủ, dọn đi ngoài thành biệt viện. nay không phải cái gì đại sự, chưa từng khiến cho bao nhiêu người chú ý. nhưng dạ kiêu vệ như cũ đem việc này báo cho hoàng đế từ hoàng đế cùng nhu huyền quận chúa xuân phong nhất độ sau ra hoàng đế liền chưa từng tái kiến quá nhu huyền quận chúa mặc kệ trong cung tổ chức cái gì hoạt động nhu quận chúa giống nhau cao ốm không tham gia chẳng sợ thái hậu phái người đi thỉnh nàng cũng đều bị nàng tìm lý do chống đẩy nhiều năm như vậy đi qua hoàng đế cơ hồ đều phải quên nhu quận chúa trông như thế nào chỉ nhớ mang máng nhu quận chúa cặp mắt kia phá lệ xinh đẹp đặc biệt là trừng mắt người thời điểm hàm sân đái nộ Tiểu diễm như hoa nô vong thật cẩn thận hỏi bậy hạ chính là muốn gặp một lần nhu huyền quận chúa hoàng đế nhắm mắt lại không cần hắn biết rõ nhu huyền quận chúa vì sao không chịu tái kiến chính mình hắn cũng hiểu không gặp nhau là tốt nhất xử lý phương pháp cứ như vậy đi đã khép lại miệng vết thương liền không cần xé hoa khanh khanh bưng đổ ấm vừa phải chén thuốc đi vào tới ôn nhu nói bậy hạ tới giờ uống thuốc rồi hoàng đế nhìn về phía nàng ánh mắt rất là ôn nhu Quá khứ đã qua đi, hiện giờ trước mặt hắn có càng cần nữa chính mình thương tiếc người. Uống xong rực sau, hoa khanh khanh đỡ hoàng đế nằm xuống. Ngài hảo hảo ngủ một lát, thiếp thân liền ở bên cạnh thủ, ngài có cái gì phân phó chỉ cần nói một tiếng là được. Hoàng đế ôn thanh nói, đãi quá xong năm, chấm liền đem ngươi vị phân lại đi lên trên một thang. Hoa khanh khanh kinh ngạc địa đạo. Cái này sao được? Thiếp thân vô công vô đức, tiến cung mới đã hơn một năm cũng đã thăng đến chiều dùng, đã là đời trước đã tu luyện phúc khí. Nếu lại đi lên trên nói, sợ là có người lấy việc này làm văn, loạn thua môi múa mép. Bọn họ nếu chỉ là nói thiếp thân cũng liền thôi, tả hữu thiếp thân cũng không phải cái gì quan trọng người, bị mắng vài câu cũng không sao. Nhưng thiếp thân không thể làm ngài cũng bị liên lụy. Ngài là trên đời này tốt nhất thánh nhân, thiếp thân không thể gặp ngài bị người ta nói một câu không phải. Hoàng đế dở khóc dở cười. Nào có ngươi nói mình như vậy? Ngươi đãi chấm một mảnh thiệt tình, ở trong sinh bệnh thời điểm, cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố chấm. Chấm phong thường ngươi là theo lý thường hẳn là Nếu có người dám can đảm lấy việc này làm văn, chấm liền trị hắn tội Tóm lại chấm là sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi chỉ lo an tâm chờ thụ phong thì tốt rồi Hoa khanh khanh cảm động đến nước mắt lưng trọng, hận không thể đem chính mình mệnh đều hiến cho hoàng đế Đại hoàng đế nghỉ ngơi Hoa khanh khanh mới vừa rồi lau khô nước mắt, trên mặt biểu tình đã là khôi phục bình tĩnh